Phen trùy thủ ở nàng trước mặt thông thả dâng lên, sau đó nhanh chóng triều đối diện một loạt tang thi vạch tới. Máng! Trung quanh mấy người mở to hai mắt nhìn. Kia đem tiểu trùy thủ thế nhưng đi ngang qua qua ba con tang thi đầu. Tuy rằng đến đệ tam chỉ thời điểm trùy thủ vẫn không núc ních, nhưng là vẫn là dọa ngây người chạy tới hỗ trợ cố giao. Nôn hề thật lớn sức lực. Cố giao tán thưởng nói, kia chính là mấy cái sợ ai. Mà giờ phút này lý nôn hề chỉ cảm thấy trong ốc nội có chút độ đau. Vừa rồi nguy cấp thời khắc nàng dùng chính mình dị năng, kia thanh đao có thể bay lên tới không phải nàng sức lực nguyên nhân, mà là nàng dùng dị năng không chế được nó. Nguyên lai nàng dị năng còn có thể làm được khống chế vật thể loại tình trạng này, chỉ là tiêu hao lượng tựa hồ có chút đại. Ta giống như dị năng có chút sử dụng quá độ. Lý ngôn hề nói, không có việc gì đi. Muốn hay không đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Phục Anh quan tâm hỏi, nàng cũng chém giết hai chỉ tăng thi, trung quanh còn thừa cũng bị cách đó không xa triển hào đoàn người bắn chết sạch sẽ. Không cần, ta còn hảo. Chỉ là một trận đột nhiên mà tới độ đau đớn, hiện tại đã khá hơn nhiều. Hơn nữa loại này dị năng tân phát hiện cũng làm nàng trong lòng cao hứng lên. Nàng không chỉ có có thể cảm giác cùng tăng cường tỷ lệ ghi bàn, thậm chí còn có thể dùng ý niệm khống chế được vật thể. Bang bang. Vài tiếng tiếng nổ mạnh dẫn bốn người hướng phía trước nhìn lại, cứu viện đội đã nổ chết tảng lớn tăng thi. Động đất đem bệnh viện người bệnh cùng chữa bệnh và chăm sóc đều dẫn ra tới xem ra cũng hoàn toàn không hoàn toàn là một kiện chuyện xấu. Ít nhất bọn họ ở giải quyết xong bên ngoài tang thi về sau, bệnh viện bên trong đã tương đối tới nói dễ dàng nhiều. Hơn nữa Lý Ngôn Hề chỉ dẫn, cũng tránh cho cứu viện các đội viên bị đột nhiên lao tới tang thi sở tập kích, ở tìm được nhóm đầu tiên người sống sót thời điểm, cứu viện nhị đội trừ bỏ vị kia cánh tay bị thương đội viên bên ngoài, thế nhưng không người thương vong. Hiện tại cảm thấy Lý Ngôn Hề cái này dị năng còn khá tốt dùng, cùng cái rõ xét nghi dường như. Không ngừng, cái này dị năng hậu kỳ khai phá tính hẳn là rất lớn. Đúng đúng đúng, vừa mới kia thanh đao tử, cảm giác cùng huyền huyễn kịch dường như. Lý Ngôn Hề về sau là muốn nghịch thiên A. Ở khán giả nhìn trăm chú hạ, Lý Ngôn Hề đứng ở hàng hiên trâu ngoặt một chỗ an toàn mảnh đất, đem ba lô thăng cấp đến 46%. Ta càng to mò tới rồi 100% về sau có cái gì tân công năng. Có thể hay không triệu hoán thần long. Hôm nay kết thúc về sau, không sai biệt lắm có thể lên tới một nửa. Lý Ngôn Hề đối phục anh cùng cố giao nói. Thật tốt quá, thật tốt quá. Cố giao thấp giọng nói, lại có thể tăng lên thực lực lại có thể cho ba lô thăng cấp, bọn họ mấy ngày nay thật là quá phong phú. Vị tiểu thư này, ngươi, ngươi đang làm gì? Cứu viện đội bên kia truyền đến một trận kinh hô thanh âm, lý ngôn hề mấy người cũng đình chỉ đào lấy tinh hoạch, hướng bên trong nhìn qua đi. Phong thoạt nhìn là một gian phòng bệnh một người, nguyên bản trắng tinh mặt tường cùng quải mảnh thượng đều bắn đầy nâu đậm sắc vết máu, mà trên sàn nhà cùng giường bệnh chung quanh tắc lạc đầy các loại nhân thể tổ chức không. Sắc thực nói là tang thi thi thể tổ chức. Một vị vóc dáng cao gầy sắc mặt tái nhợt nữ nhân còn ở dùng trong tay dao phẫu thuật nghiêm túc phân cách trên giường tang thi thi thể. Thấy có người tiến vào, nàng hơi hơi chuyển qua địa vị nói: Hắn ăn ta tiên sinh, ta ở tìm ta tiên sinh ngón tay đâu? Nôn. Có người xông ra ngoài nôn mửa lên. Thật sự là kia trong phòng trường hợp quá mức với khủng bố. Kia trên giường tang thi sớm đã tử vong, nhưng là lại bị chia làm các loại tiểu khối. Hiểu tình. Phục Anh khó có thể tin nhìn trước mắt tóc dài nữ nhân, này không phải nàng trước kia tư nhân bác sĩ, Lê Hiểu Tình sao? Trong ấn tượng Lê Hiểu Tình ôn nhu thả xinh đẹp, một bộ tóc dài phiêu phiêu sạch sẽ nữ thần bộ dáng, mà hiện tại cầm dao nhỏ thiết tang thi cứng đờ nữ nhân lại là ai? Phục Anh Là ngươi a? thật tốt, ngươi không chết Lê Hiểu Tình nỗ lực xả ra một cái mỉm cười nói Chứ 104 giết người Hiểu Tình, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Phúc Anh đang muốn tiến lên đi đỡ lấy thoạt nhìn lung lay sắp đổ Lê Hiểu Tình, lại bị một bên Triển Hào vươn cánh tay ngăn cản. Nàng tinh thần có điểm không bình thường, thiểu tâm một chút. Triển Hào nói, hắn nhìn không ra kia nữ nhân là bi thương vẫn là cao hứng, có lẽ nàng đã đánh mất tình cảm biểu đạt năng lực, nhưng là hắn có thể nhìn ra tới, kia nữ nhân nhất định là đã trải qua cái gì mới biến thành như vậy như là một bộ vỏ rỗng bộ dáng. Hiểu Tinh tỷ, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Lý Ngôn Hề cũng nhìn ra Lê Hiểu Tình quái gì? Nàng đối vị này ôn nhu nữ bác sĩ ấn tượng vẫn luôn phi thường hảo. Mặt thế trước kia mặc kệ là nàng bị thương vẫn là khó có thể mở miệng nữ sinh vấn đề nhỏ, đều là Lê Hiểu Tình tới kiên nhẫn giúp nàng giải quyết. "Lặng ngôn hề à, các ngươi trước tiên ở bên ngoài chờ ta trong chốc lát, nơi này giờ, chờ ta tìm được rồi đồ vật liền đi ra ngoài." Lê Hiểu Tình mỉm cười dùng tựa như thông thường ngữ khí nói. Nói xong, trên tay nàng giao phẫu thuật lại áp đặt vào mùi hôi tang thi thi thể trùng, nâu đậm sắc chất lỏng bắn tới rồi nàng đầu vai. Nhưng là nàng phảng phất là nhìn không thấy giống nhau, trước kia cặp kia ôn nhu đôi mắt cũng trở nên càng thêm lỗi trống lên. Muốn hay không gõ hôn mê đem nàng mang đi? Trương Cẩm Hàng thấp giọng hỏi nói. Bọn họ gặp qua rất nhiều bị đả kích người sống sót, nhưng ít ra những người đó còn biết khóc lớn hoặc là mắng to phát tiết ra tới, nhưng trước mắt nữ nhân này như là bị chịu hồn giống nhau. Đương nhiên không được, nào có như vậy đối đại thục nữ? Phục Anh Cự tuyệt nói. Hành lang rẽ phải thứ năm gian còn có ba vị người sống sót, các ngươi đi trước. Chúng ta ở chỗ này nhìn nàng. Lý Ngôn Hề đối triển hào mấy người nói. Các ngươi nữ sinh trước tiên ở nơi này liêu, ta cùng triển chỉ huy bọn họ qua đi cứu người. Trương Đào cảm thấy chính mình một cái nam sinh tựa hồ cũng không thích hợp đãi ở chỗ này, vì thế nói. Hảo. Lý Ngôn Hề lại nhìn về phía Phục Anh, Phục Anh gật gật đầu, hai người đồng loạt chiều lê hiểu tình đi đến. Hiểu tình, mặc kệ ngươi đã trải qua cái gì, hiện tại ngươi đã an toàn, theo chúng ta đi, hảo sao? Phục Anh đứng ở một bên nói. Đoạn vũ hắn đã chết. Lê Hiểu Tình đưa lương về phía hai người nói. Đoạn vũ. Phục Anh cùng Lý Ngôn Hề đều biết, đó là Lê Hiểu Tình thanh mai trúc mã. Hơn nữa hai người cũng là một đôi kết hôn không đến một năm phu thê. Lê Hiểu Tình cùng hắn cảm tình vẫn luôn thực ổn định, cũng khó trách nàng bị đả kích thành như vậy. Hắn rõ ràng là tới cứu ta, hắn không nên tới cứu ta, chính là tang Thi đem hắn cấp ăn. Hắn như vậy lợi hại, như thế nào đã bị loại đồ vật này cấp ăn đâu. Ta cảm thấy ta hẳn là đang nằm mơ, đối. Ta nhất định là đang nằm mơ, các ngươi mang ta đi ra ngoài được không? Lê Hiểu Tình đột nhiên xoay người lại, trên tay còn có kia đem dính đầy ô vật dao phao thuật, cố giao nha một tiếng kéo ra ly gần nhất phục anh, liền sợ phục anh bị không cẩn thận thương đến. Lê Hiểu Tình đã nói năng lộn xộn. Hiểu Tình tỷ, chúng ta mang ngươi đi ra ngoài, đi thôi. Lý Ngôn Hề rút ra Lê Hiểu Tình nắm chặt gắt gao dao phao thuật, sau đó từ trong túi lấy ra một bao hạt nước, bắt đầu thế Lê Hiểu Tình xoa trên tay dơ đồ vật. Lê Hiểu Tình nghe lời bị hai người đỡ đi ra ngoài, chỉ là ánh mắt như cũ lỗ trống. Cố giao có chút khổ sở, nàng tuy rằng không quen biết Lê Hiểu Tình, nhưng là cũng từ đôi câu vài lời chung đoán được một ít. Cái này xinh đẹp nữ sinh, hiện tại trở nên giống như là rối gỗ giật dây giống nhau, hơn nữa. Cố giao quay đầu nhìn thoáng qua tràn đầy mảnh vụn phòng trong, rốt cuộc nhịn không được đem này gian cửa phòng đóng lại. Thật sự cùng ác mộng trung cảnh tượng giống nhau. A, các ngươi như thế nào đem nàng cũng mang ra tới. Triển hào mấy người phía sau, là ba gã bị bọn họ cứu ra người sống sót, hai nam một nữ, ba người toàn sợ hãi nhìn Lê Hiểu Tình, nữ nhân còn nhân cơ hội trốn đến triển hào phía sau. Nàng nàng nàng chính là người điên, so tang thi còn đáng sợ, ta không cần cùng nàng cùng nhau đi. Nữ nhân nói nói, Lý Ngôn Hề nhìn về phía Lê Hiểu Tình, mà lúc này Lê Hiểu Tình cũng đồng dạng ngẩng đầu thấy được kia hai nam một nữ, tiếp theo, nàng nổi điên dường như đột nhiên tránh thoát khai phục anh cùng Lý Ngôn Hề, chiều kia hai nam một nữ chạy tới. Triển Hào chỉ cảm thấy đến một trận ngân quang hiện lên, kia Lê Hiểu Tình không biết từ nơi nào lại lấy ra một phen giao phẫu thuật, đang muốn chiều nàng phía sau nữ nhân thọc đi. Giao phẫu thuật ở hoa bị thương kia nữ nhân lộ ở bên ngoài cánh tay sau, mắt thấy Lê Hiểu Tình còn muốn tiếp tục thọc, Triển Hào rốt cuộc một đạo chính tay đâm đem Lê Hiểu Tình phách hôn mê bất tỉnh. Chỉ là ở Lê Hiểu Tình ngã xuống kia một khắc, Triển Hào cảm thấy nàng tựa hồ cười. Ô, ô ô ta đều nói nàng chính là người điên, nàng Lão công đã chết về sau nàng liền điên rồi. Nữ nhân che lại bị thương cánh tay khóc lóc kể lể, Kia nàng vì cái gì muốn tập kích ngươi? Phúc Anh cũng không có trách cứ triển hảo, mà là cùng lý ngôn hề cùng nhau nâng dậy ngất xỉu đi lê hiểu tình, lại hỏi hướng tên kia khóc lóc kể lể nữ nhân. Ta. Nữ nhân ánh mắt trốn tránh, tựa hồ cũng không tưởng trả lời vấn đề này. Nàng. Nàng cảm thấy là Trương Đình hại chết nàng lão công. Cùng Trương Đình cùng nhau một người nam nhân trả lời nói. Ta không có, là chính hắn không cẩn thận mà thôi. Trương Đình ý đồ cãi lại. Hảo, đừng ở chỗ này chậm trễ thời gian, chúng ta còn muốn đi cách vách khu nằm viện. Triền Hào Thúc giục nói, Lý Ngôn Hề phía trước nói qua, khu nằm viện nơi đó còn có hai mươi mấy người người sống sót, tuy rằng từ này đống phòng khám bệnh lâu đến khu nằm viện chỉ cách một cái lộ, nhưng là con đường kia thượng cũng có không ít tang thi ở. Ta tới giúp các ngươi con nàng. Trương Đào nói, hắn là dị năng giả, sức lực vốn là khá lớn, bằng không đỡ một cái sẽ không đi được người liên tính là Lý Ngôn Hề cùng Phục Anh hai người cũng tương đối khó khăn. Cảm ơn. Phục Anh cảm tạ Trương Đảo, vẫn là đem Lê Hiểu Tình phóng tới Trương Đảo Bối Thượng. Bị thương Trương Đình đã bị băng bó hảo, cứu viện đội mỗi người trên người đều mang theo thuốc hạ sốt cùng băng bó mang. Trương Đình lại oán hận nhìn thoáng qua Trương Đảo Bối Thượng Lê Hiểu Tình, mới không tình nguyện đi theo đội ngũ đi phía trước đi đến. Liên ở đoàn người đi đến dưới lầu chuẩn bị ra cửa khám đại lâu thời điểm, Lý Ngôn Hề chắn Trương Đình trước mặt Lúc này Trương Đình trên chán đã có một tầng mồ hôi, nàng khó hiểu nhìn che ở chính mình trước mặt Lý Ngôn Hề, nàng cũng không giống như nhận thức nàng. Ngôn Hề. Phục Anh cũng dừng bước chân, nàng đồng dạng không biết Lý Ngôn Hề là muốn làm gì. Ngượng ngùng vị tiểu thư này, ngươi bị cảm nhiễm. Lý Ngôn Hề nói. Ngươi ở nói bậy gì đó a ta mấy ngày nay đều không có ra khỏi phòng môn cũng không có bị thương, như thế nào sẽ bị. Trương Đình nói nói, đột nhiên ý thức được cái gì. Nàng khó có thể tin nhìn về phía chính mình vừa mới bị Lê Hiểu Tình hoa thương miệng vết thương, nơi đó giờ phút này cơn đau vô cùng. Triển Hào chỉ cảm thấy sau lưng một trận lạnh cả người, hắn có chút minh bạch vừa mới nữ nhân kia ở ké xỉu trước kia mặt ý vị không rõ tươi cười. Kia rõ ràng là thực hiện được tươi cười. Là nàng? Là nàng đúng hay không? Ta muốn giết nàng. Trương đình nhào hướng trương đảo sau lưng như là ngủ giống nhau Lê Hiểu Tình, lại bị lý ngôn hề cấp kéo lại. Ngươi vì cái gì muốn ngăn cản ta? Ta bị cảm nhiễm, nàng chính là giết người phạm. Chúng ta một mạng thường một mạng. Trương Đình đầy mặt hận ý giận hô. Chương 105 Phúc Hắc Lê Hiểu Tình. Lý Ngôn Hề nhất không nghĩ quấn vào loại này thị phi giữa, chỉ là mở ra khó khăn hình thức nàng chú định là tránh không khỏi loại này khảo nghiệm phân đoạn. Đời trước đó là như thế, hơi có làm ra không đúng lựa chọn, nàng liền sẽ bị khán giả mắng thương tích đầy mình. Lê Hiểu Tình vết cắt thậm chí muốn đi giết Trương Đình, kia đem giải phẫu đao thượng nhất định là dính cơ tang thi virus. Nếu Lê Hiểu Tình là cố ý hơn nữa cố ý, kia bọn họ có nên hay không ngăn cản Trương Đình? Trương Đình một mạng còn một mạng, nghe tới giống như không có vấn đề. Chính là, đương nàng nhìn đến Phục Anh cùng cố giao cũng đứng ở chính mình bên người, thậm chí liền có Lê Hiểu Tình trương đảo cũng xoay người lại làm ra bảo hộ sau lưng người tư thế thời điểm, Lý Ngôn hề cười. Thật tốt, mặc kệ lúc này đây nàng có thể hay không bị người xem mắng, ít nhất đã có này mấy người duy trì chính mình lựa chọn. Nàng còn không có tỉnh lại. Chúng ta không thể nhìn ngươi đi giết nàng, hơn nữa, nàng là bằng hữu của chúng ta. Lý Ngôn Hề trả lời nói. Nguyên lai các ngươi đều là một đám. Trương Đình khí thẳng phát run, cũng hoặc là cảm nhiễm sau phát run, nàng trên mặt đã phiếm ra thanh hát sắc gần, mà triển hào đám người cũng dùng vũ khí nhắm ngay nàng. Xin lỗi. Triển hào dứt lời liền trực tiếp khai thương, hắn trong mắt đồng dạng không có bất luận cái gì độ ấm. Cái kia. Kỳ thật đoàn vũ. Là bị Trương Đình đẩy xuống thang lầu mới. Trương Cẩm hàng phía sau nam nhân nhìn một màn này thẳng kịch, rốt cuộc đêm ngay lúc đó Trân Tướng nói ra. Bọn họ lúc ấy đã đói bụng mấy ngày rồi, vì đi lầu một món ăn bán lẻ cửa hàng tìm ăn, cho nên liền kết bạn mà đi một đường chạy đi xuống, chỉ là ở đi lên thời điểm, Trương Đình không cẩn thận đánh nghiêng một con thùng rác, thùng rác truyền dịch bình quăng ngã toái thanh âm đưa tới một đám tang thi. Bọn họ chạy thật lâu đều không có ném rớt đám kia tang thi, cuối cùng ở lên cầu thang thời điểm Trương Đình bị một con tang thi túng chặt. Mà một lòng ở bảo hộ Lê Hiểu Tình đoạn Vũ bị Trương Đình trở thành cứu mạng rơm rạ giống nhau kéo lấy, hắn một cái tiểu tâm không đứng vững lại là bị đương trưởng cấp ném tới rồi thang lầu phía dưới. Song việc tuy rằng Trương Đình vẫn luôn khóc lóc nói chính mình không phải cố ý, là đoạn Vũ chính mình nguyên nhân, nhưng là Lê Hiểu Tình lại điên cuồng muốn giết Trương Đình, bọn họ nhìn như vậy Lê Hiểu Tình cũng cảm thấy sợ hãi, cho nên liền cùng Lê Hiểu Tình tách ra, hơn nữa cùng nhau trốn vào mặt khác trong phòng. Mà Lê Hiểu Tình gõ không khai bọn họ môn, Thế nhưng chính mình một người nghĩ biện pháp đem đám kia tăng thi một con một con tóm được trở về hơn nước cấp. Nam nhân nói đến nơi đây, một trận nước nở thanh âm từ một bên truyền tới. Cố giao đã khóc nước mũi một phen nước mắt một phen. ngượng ngùng đừng động ta, ta chính là cảm thấy nàng, nàng quá đáng thương. Cố giao không dám dùng đào tinh hạch tay thậm chí là ống tay áo đi lau nước mắt, kia dương mắt nước mắt hồn nước mũi khuôn mặt nhỏ đã lầy lội thành một đoàn. Lao tử pha lê tấm A. Vừa rồi ta cũng cảm thấy lê hiểu tình thực các độc. Chính là hiện tại thế nhưng đau lòng như vậy nữ nhân. Xoay ngược lại, Lê Hiểu Tình hảo phức hắc, bất quá ta thích. Nếu là ta nam nhân bị người như vậy cấp hại, ta cũng nhất định phải đi giết nữ nhân kia. Cầu xin các ngươi, ai có thể cấp cô giao một trương khăn giấy, ta tròm xử nữ. Thích như vậy Lê Hiểu Tình, ta là cái nam nhân. Cho ngươi. Lý ngôn hề kịp thời truyền lên một trương ước khăn giấy, thành công làm một ít có cưỡng bách chứng người xem cảm thấy trong lòng dễ chịu một chút. Đi thôi, chuyện này dừng ở đây. Triển hào xem cũng chưa xem trên mặt đất thi thể liếc mắt một cái, mang theo mọi người cửa trước khám lâu xuất khẩu đi đến. Hiểu tình nàng. Tính, chúng ta cũng đi trước đi. Phúc Anh muốn nói cái gì, nhưng vẫn là không có nói, chỉ là vươn hai điều cánh tay một tả một hưu vô vô cô giao cùng Lý Ngôn Hề, sau đó che chở trương đảo đi phía trước theo đi lên. Khu nằm viện lưu lại người sống sót không nghĩ tới thật sự sẽ có người tới cứu bọn họ, vốn dĩ đã tuyệt vọng một đám người ở nhìn thấy cứu viện đội về sau đều ôm nhau khóc giống lên. Hôm nay chúng ta thế nhưng một người đều không có chết. Chân tiểu hướng cũng muốn khóc, đây là xưa nay chưa từng có lần đầu tiên, đương nhiên công lao phần lớn là ở Lý Ngôn Hề trên người, trừ bỏ phán đoán ra tối ưu lộ tuyến bên ngoài, chỉ cần Lý Ngôn Hề đi theo, bọn họ căn bản không cần lo lắng sẽ lọt vào tang thi đột nhiên tập kích. Như thế nào, bất tử mấy cái ngươi trong lòng không thoải mái đúng không? Triển Hào cười như không cười bực lửa một cây yên túi đầu dựa vào một bên hút lên, hai bên có chút dài quá hơi cuốn tóc hơi hơi có chút rũ xuống xuống dưới. Nhưng là thoạt nhìn vẫn như cũ nam nhân mùi vị mười phần Không có chuyện đó Ta này không phải cao hứng sao Chân tiểu hướng vội vàng tỏ vẻ nói Đừng đại ý Chúng ta còn muốn mang theo này Đó tay không tất sắc người sống sót trở về Triển hào chỉ vào bên kia còn ở thu thập hành lý Một đám người nói Những người đó biết phía dưới có xe tiếp Hiện tại liền nổi chén gáo buồn đều trang thượng Bất quá dù sao lý ngôn hề mấy người Cũng ở đảo vài thứ kia Bọn họ dứt khoát cũng liền cùng nhau đợi Đúng vậy Chúng ta trở về thời điểm lý tiểu thư bọn họ liền sẽ không theo chúng ta. Trương Cẩm Hàng tiếc nuôi nói. Lê Hiểu Tình bị trương đào đặt ở một trương không trí bệnh viện tay đẩy trên giường lúc sau, bốn người liền bắt đầu lôi kéo nàng đào tinh hạch. Triển Hào đã đi tới hỏi, các ngươi bằng hữu muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau đi. Hắn chỉ chính là Lê Hiểu Tình. Không cần, làm nàng trước đi theo chúng ta đi, chúng ta sẽ chiếu cố hảo nàng. Phục Anh cự tuyệt nói, bọn họ vừa mới đã thương lượng qua. Đem như vậy Lê Hiểu Tình giao ra đi mang đi nói thật sự là có chút làm người không yên tâm, dứt khoát liền trước mang lên nàng. Ân, Hảo, các ngươi trở về cũng chú ý an toàn. Triển Hào không có hỏi lại cái khác, bọn họ sau đó rời đi bệnh viện về sau liền sẽ chia làm hai đường phản hồi. Chúng ta sau đó muốn cùng các ngươi cùng nhau đi một đoạn đường, đi phía trước trạm xăng dầu nhìn xem còn có hay không du, ngày mai các ngươi đi nơi nào. Lý Nguồn hề hỏi, bọn họ tới thời điểm cũng đã quan sát quá chung quanh. Xe mặt sau tuy rằng còn có dự phòng xăng, nhưng là mặt thế xăng luôn là khuyết thiếu, nàng vẫn là tính toán đi lộng một chút, đến nỗi ngày mai. Ngày mai, không có gì bất ngờ xảy ra nói, hẳn là tân lương khu ga tàu hỏa. Trương Cẩm hàng đi tới trả lời nói, triển hào trên cơ bản đều sẽ không quan tâm bọn họ đi nơi nào, chỉ cần có thể sát tang thi địa phương, hắn là đều không có ý kiến. Ga tàu hỏa. Ga tàu hỏa còn có thể có người sống sót. Phụ anh từ nàng kia đáng thương chỉ có một lần ngồi xe lửa trong trí nhớ hồi ức. Kia địa phương người nhiều lại lung tung rối loạn, hẳn là sẽ không có người sống mới đúng đi. Không có biện pháp, chúng ta là dựa theo phía trước nhận được cầu cứu điện thoại địa điểm tiến hành sàng chọn cùng quyết định. Chỉ cần có người từ nơi đó đánh quá cầu cứu điện thoại, chúng ta phải qua đi. Trương Cẩm Hằng nói, trên thực tế ga tàu hỏa cái loại này cực kỳ nguy hiểm địa phương, hắn cũng không nghĩ đi à? Minh Bạch, ngày mai chúng ta còn sẽ đi. Lý Nôn hề che giấu trụ trong lòng kích động. Ga tàu hòa đâu, tang thi như vậy nhiều nói, nàng ba lô hẳn là có thể thăng cấp hoàn thành. Kia thật tốt quá, ta còn lo lắng các ngươi sẽ không muốn đi loại địa phương kia. Trương Cẩm Hàng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặc kệ như thế nào, lý ngôn hề bọn họ đi theo luôn là chuyện tốt. Các ngươi hiện tại đang ở nơi nào? Triển Hào đột nhiên hỏi. Mấy người hai mặt nhìn nhau, không biết Triển Hào hỏi bọn hắn vấn đề này là muốn làm gì, chẳng lẽ muốn đi tiếp bọn họ. Trưng 106 Cam Tinh Châu. Đừng hiểu lầm. Ta chỉ là tò mò. Triển hào dùng sức giấm diệt dưới chân tăng thuốc, một bộ không sao cả bộ răng nói. Làm dân giàu trung cư, lâu năm, bất quá có lẽ lại quá hai ngày chúng ta liền không ở nơi đó. Lý ngôn hề đúng sự thật trả lời nói, triển hào những người này cho nàng cảm giác cũng không tệ lắm, nàng cảm thấy chuyện này cũng không có gì hảo dấu giếm. Lúc này, có người tới báo cáo nói những người sống sót đã toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa, mà mấy cái hỗ trợ đảo tinh hạch cứu viện đội viên cũng đều phủng đảo tốt tinh hạch đã đi tới. Đoàn người lúc này mới tính toán như vậy rời đi. Lê Hiểu Tình còn ở trong lúc hôn mê, Phúc Anh không cấm cảm thấy triển hào có phải hay không xuống tay quá nặng, Lê Hiểu Tình ở trong lòng nàng nhưng đều là kiểu kiểu nhược nhược tồn tại. Nàng hẳn là cũng là mệt mỏi, làm nàng nghỉ ngơi trong chốc lát cũng hảo. Lý ngôn hề nói, kia tràn đầy tang thi mảnh vụn trong phòng căn bản là không có có thể nghỉ ngơi địa phương, nàng không biết Lê Hiểu Tình mấy ngày này một người là như thế nào lại đây, nói thật nàng cũng bất đồng tình cái kêu kêu chương đình. Bao gồm mặt khác hai gạ thoạt nhìn đứng ngoài cuộc nam nhân. Nàng muốn nói cho Lê hiểu tình, này bộ kịch chết đi người cũng chỉ là đóng máy mà thôi, nhưng là đây là không có khả năng sự. Nàng nhớ rõ lúc trước này bộ kịch truyền phát tin xong về sau, rất nhiều đóng máy diễn viên đều còn không có có thể từ kịch chung trong thế giới đi ra, có chút thậm chí còn để lại ác ngộng bóng ma. Cho nên kỳ thật nàng cho rằng loại này toàn thân tâm đầu nhập ai phim truyền hình cũng không phải cái gì thứ tốt, thật không biết lương ngộng dai là từ đâu tìm ra loại này hợp tác. Càng không biết là ai khai phá ra ai thường chờ lần này có thể thành công đi ra ngoài nói, nàng cũng nhất định phải làm minh bạch mấy vấn đề này. Lần này nữ chính thật đúng là không cho người thất vọng đâu. Càng tinh châu thưởng thức trong tay một fan đã bị hắn ma bình tua vít, dùng mặt khắc một bàn tay chống cầm nói. Ta đã đem 026 hảo sở sinh ra hợp lại cảm xúc viết vào trình tự bên trong, còn cần tiếp tục thu thập kế tiếp số liệu sao. Cùng cái trong phòng, một cái không ngừng gõ bàn phím tuổi trẻ nam nhân hỏi. Tiếp tục thu thập A. Tại sao lại không chứ? Số liệu càng nhiều chủng loại càng tốt. Đây mới là chúng ta khai phá này bộ kịch ý nghĩa nơi a. Cam Tinh Châu nói. Minh Bạch chính là không hai hào trạng thái biểu hiện nàng sắp tỉnh lại, cũng là vì ở bên trong mâu thuẫn cảm xúc tạo thành, ta sẽ lại đếm thử làm nàng một lần nữa liên tiếp ai thương. Tạ Bắc Văn trả lời nói, kia kịch trung tiêu lương hiểu tình, đại khái là bởi vì tinh thần sở chịu đả kích quá lớn. Tuy rằng không có bất luận cái gì vết thương chí mạng, nhưng là lại là muốn đóng máy trạng thái. Ân, cho ta lại đem nàng lớn trở về. Nếu đều đã cùng Cam Lâm ký kết hợp đồng, kia này đoạn trong lúc, bọn họ mọi người sở sinh ra cảm xúc cùng tư duy số liệu, liền đều là chúng ta Cam Lâm. Cam Tinh Châu hiếp mắt nói. Tốt trường khoa. Tạ Bác Văn sắc mặt không có bất luận cái gì biến hóa, phảng phất kịch chung hết thảy đều cùng hai người không quan hệ, mà vài thứ kia ở trong mắt hắn cũng đều biến thành nhất xuyên xuyên số liệu cùng tiếng anh số hiệu bị đưa vào tới rồi một chương đặc chế đĩa CD si chung. Lê Hiểu Tình tỉnh lại thời điểm. Phát hiện chính mình là ở một chiếc xa lạ trong xe, bên cạnh còn ngồi Phục Anh cùng Lý Ngôn Hề. Hiểu tình ngươi rốt cuộc tỉnh. Nơi này có đau hay không a Phục Anh thấy Lê Hiểu tình từ từ chuyển tỉnh, lập tức quan tâm hỏi, bất quá nàng cổ trô vừa mới bị triển hào đánh tới xương đỏ địa phương tựa hồ đã biến mất. Ta! Cho rằng ta phía trước đều đang nằm mơ, rõ ràng vừa mới đều sắp đã tỉnh, nguyên lai like đây mới là chân thật sao? Lê Hiểu tình nói làm Lý Ngôn Hề khẽ như mày. Ở ai thương sắp tỉnh lại cảm giác đích sắc chính là sắp ngộng tỉnh cảm giác, chẳng lẽ vừa mới nàng thật là sắp thức tỉnh trạng thái. Bất quá có lẽ là Lê Hiểu Tình bởi vì đoạn vũ quan hệ bị quá lớn đả kích, cho nên mới. Hiểu Tình tỷ chúng ta đã từ nơi đó ra tới, cứu viện đội bọn họ cũng đều đi trở về, chúng ta tính toán mang ngươi đi chúng ta trụ địa phương. Lý Ngôn Hề ở một bên giải thích nói, không ngờ Lê Hiểu Tình lại chống đầu nở nụ cười, nhìn ta làm ra loại chuyện này, các ngươi còn dám mang ta cái này kẻ điên trở về Lá gan nhưng thật ra biến đại A. Đang ở lái xe Trương Đảo thiếu chút nữa dẫm hạ phanh gấp, cho nên kia thanh đao tử thật là nữ nhân này trước đó chuẩn bị tốt, hơn nữa đi cố ý hoa bị thương nữ nhân kia. Nữ nhân thật đáng sợ. Trương Đảo nghĩ thầm, bất quá ngay sau đó nghĩ đến chính mình đang ở vô chứng điều khiển, cũng vội vàng nghiêm túc khai nổi lên xe tới. Hiểu tình, sự tình chúng ta đều đã biết, cái kia Trương Đình đã chết, ngươi đừng lại đối những cái đó sự tình phóng không khai, hảo sao. Phúc Anh hoàn toàn không có cảm thấy Lê Hiểu Tình thực điên cuồng, bởi vì nàng biết đoạn vũ đối với Lê Hiểu Tình có bao nhiêu quan trọng. Lê Hiểu Tình không nói gì, quay đầu dựa vào cửa kính nhìn về phía ngoài cửa sổ. Này vẫn là động đất cùng quái vật xuất hiện về sau nàng lần đầu tiên ra tới, nguyên lai like bên ngoài thế giới cũng biến thành cái dạng này. Trên đường có tùy ý có thể thấy được bị gặm thành khung xương thi thể, ô huyết văng khắp nơi mặt tường, nơi nơi còn có tùy thời sẽ đụng phải bọn họ xe xấu xí tang thi cho nên các ngươi vì cái gì sẽ cùng những cái đó cứu viện đội ở bên nhau. Nếu các ngươi có địa phương nói, Lê Hiểu Tình không có trả lời phục anh nói, mà là hỏi. Vì tồn tại. Lý Ngôn Hề không biết nên như thế nào giải thích kia tình hạch sự, dứt khoát nói như vậy. Vì tồn tại sao? Vì ở như vậy trong thế giới tồn tại sao? Đảo cũng chuẩn xác, không có hắn thế giới, chính là như vậy tận thế, ta cũng chỉ xứng ở như vậy trong thế giới tồn tại. Lê Hiểu Tình lẩm bẩm. Nghe được Lê Hiểu Tình nói như vậy, Lý Ngôn Hề cùng Phục Anh ngược lại tạm thời yên tâm, Lý Ngôn Hề nhớ tới phía trước ở bệnh viện phát sinh sự, không cấm tò mò hỏi, Hiểu Tình tỷ, ngươi là dị năng giả đi. Dị năng giả là thứ gì? Lê Hiểu Tình quay đầu khó hiểu nhìn hai người. Giống như là như vậy, có thể biến ra đồ vật, đương nhiên cũng có thể giống Ngôn Hề như vậy biết nơi nào có tăng thi. Cố giao vội vàng giải thích, tiếp theo trong tay liền ngưng ra một cái trong suốt thủy cầu. Này mới là trường hợp làm Lê Hiểu Tình cũng nhớ tới gần nhất kỳ quái chính mình. Ta sẽ không thay đổi ra tới đồ vật, nhưng là... Lê Hiểu Tình mặt không đổi sắc lấy ra một cây kim cài áo cắt qua chính mình thủ đoạn, bất quá vài giây mà thôi, kia đạo thương khẩu thế nhưng tự hành khép lại. Chưa trị công năng. Cao viện rốt cuộc từ phía sau phóng tạp vật địa phương lộ ra đầu tới. Thật sự là Lê Hiểu Tình cái này dị năng quá có cảm giác an toàn. Nói như vậy có thể hay không liền không cần sợ bị tăng thi cắn. Hiểu Tình Ngươi vốn dĩ chính là y học tiến sĩ, hiện tại còn có được trị liệu dị năng, thật là xảo. Phúc Anh cười nói. kia người khác miệng vết thương cũng có thể chữa trị sao? Lý Ngôn hề làm bộ lần đầu tiên nhìn đến như vậy dị năng, tò mò hỏi. Không biết, ta cũng là gần nhất hai ngày này mới phát hiện. Rốt cuộc nơi đó chỉ có ta một người a. Lê Hiểu Tình buồn bã nói. Cao Viễn, bàn tay lại đây. Phúc Anh lập tức mệnh lệnh nói. Không cần a. Vì cái gì mỗi lần bị thương luôn là hắn. Cao Viễn ở bên trong xe kêu lên nói. Trưng 107 dị năng bám vào. Từ bệnh viện trở về lúc sau, Lý Ngôn Hề đã đem ba lô tăng cấp tới rồi 53%. Này quả thực là bọn họ mệt nhọc một ngày lúc sau tốt nhất ta nổi tịch. Phía trước mấy người cũng sẽ bớt thời giờ rửa sạch Cao Viễn nơi làm dân giàu trung cư bên trong tang thi. Bất quá trung cư này bên trong hiện tại cũng đã có một ít lớn mật người sống sót. Bắt đầu ra tới học mấy người bộ dáng ở sát tang thi, trong đó không thiếu dị năng giả. Hôm nay các ngươi đi ra ngoài về sau, trên lầu cũng có một đám người ở sát tang thi tìm vật tư, còn có người lại đây gõ cửa, nhưng là ta không khai. Quách Dung Dung nói thời điểm vẫn cứ lòng còn sợ hãi, bởi vì nàng cảm thấy những người đó cũng không như thế nào quen thuộc bộ dáng. Quách Lão sư ngày mai cùng chúng ta cùng nhau đi ra ngoài đi, ta cảm thấy nơi này đã không thế nào an toàn. Lý ngôn hề kiến nghị nói. Ngươi là nói này trung cư bên trong người. Phúc Anh hỏi. Lý ngôn hề gật gật đầu. Lúc ấy bọn họ nhất vừa mới bắt đầu tới thời điểm tìm được rồi rất nhiều vật tư, rất nhiều người đều xem ở trong mắt, bọn họ hôm nay nếu là tới gõ cửa, có khả năng là tới tìm hiểu chi tiết, càng có khả năng đối bọn họ vật tư cũng có cái gì ý tưởng. Tóm lại, nàng không yên tâm đem một cái thai phụ lưu tại trong nhà. Thật là, vừa mới chúng ta trở về thời điểm có không ít người ở trên cửa sổ nhìn chúng ta. Trương Đào cũng nói, Hảo, các ngươi cũng ở bên ngoài mệt mỏi một ngày. Chờ các ngươi vị kia bằng hưu tắm rửa xong liền chuẩn bị ăn cơm đi, ta hôm nay ở nhà còn chuẩn bị mấy cái tiểu thái, tuy rằng đều không thế nào mới mẻ, bất quá còn có Phục Anh tâm tâm niệm niệm gạo cơm, ta chính là buồn đã lâu đâu. Quách dung dung hiến vật quý dường như nói, ai nha, thật sự nha, chúng ta giữa trưa liền gặm điểm bánh mì liền cháy chân tràng, nhưng đói chết ta. Phục Anh vừa nghe có nàng thật lâu không ăn gạo cơm, tức khắc bắt đầu chảy nước miếng, trời biết nàng có bao nhiêu thiên không ăn qua cơm. Lại không thế nào mới mẹ đồ ăn nàng cũng có thể nuốt đi xuống A. Không biết hiểu tình tỷ thủy có đủ hay không dùng, không đủ nói ta còn có thể lại đi cho nàng phóng điểm. Cố giao nói. Làm dân giàu trung cư nơi này đã đình thủy, bọn họ mấy ngày này dùng thủy đều là cố giao thả ra thủy. Mà cố giao ở ngày đó bị Lý Ngôn Hề cùng Trương Đào nhắc nhở qua đi, đã có thể hơi chút khống chế thủy độ ấm. Nàng vừa mới cấp lê hiểu tình phong thủy cũng là 30 nhiều độ nước ấm. Lê hiểu tình trở ra thời điểm. Khán giả đều là trước mắt sáng ngời, hảo một bộ mỹ nhân xuất rục đồ. Nàng xuyên chính là Phục Anh quần áo, cũng không như thế nào vừa người, ước hắc đầu tóc thật dài rũ ở sau người, rào hảo làn da trang bị kia trương chứng ngưỡng mặt, còn có phía dưới một đôi thon dài chân dài. Cao Viễn đều cảm thấy chính mình có chút huyết mạch phun trường, này rõ ràng chính là hắn thích thuộc nữ loại hình. Cao Viễn, loạn nhìn cái gì đâu? Chưa thấy qua mỹ nữ a, lại xem đem ngươi đôi mắt đảo ra. Phục Anh không khách khí nói. Khu khu. Không có a, ta không thấy cái gì a, đúng không Trương Đào huynh đệ? Cao viện ý đồ tiếp tục cùng Trương Đào nói chuyện phiếm tới nói sang chuyện khác giảm bớt chính mình xấu hổ. Hắn phát hiện Trương Đào tuy rằng tuổi trẻ, nhưng lại là một bộ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn bộ dáng. Nhìn đến như vậy cực phẩm mỹ nữ cũng chỉ là liếc mắt một cái, thật sự có đủ bình tĩnh. Hắn nào biết đâu rằng Trương Đào đã kiến thức quá Lê Hiểu Tình Phúc Hắc, hơn nữa hiện tại Trương Đào vừa thấy đến Lê Hiểu Tình, liền nhịn không được sẽ nhớ tới bệnh viện kia gian trong phòng bệnh mặt cảnh tượng cảm ơn các ngươi mang ta trở về, lê hiểu tình cũng không thèm để ý, vẫn là giống như trước như vậy ôn nu cười. chỉ là lý ngôn hề cảm thấy nàng khí chàng tựa hồn nơi nào có chút thay đổi. hảo, nhanh ăn cơm đi, hiểu tình đúng không? ta cũng là bị ngôn hề bọn họ cấp cứu một mạng, bọn họ nhưng đều là hảo hải tử, nếu tới, liền không cần đem chính mình đưa người ngoài. quách dung dung biên bãi chén đũa biên nói, là nha là nha, chúng ta hiện tại liên đội y y đều có rồi, hơn nữa vẫn là vị mỹ nữ tỷ tỷ. Thật là may mắn đâu. Cố giao cũng cười tủm tỉm nói. Đội y kì hề. Anh bị chọc cười. Phải biết rằng Lê Hiểu Tình trước kia chính là năm nhập ngàn vạn nổi danh y học tiến sĩ. Hiện tại thế nhưng bị cố giao trở thành đội y kì Đúng vậy, chúng ta hiện tại còn không phải là giống một cái đội ngũ sao. Các ngươi xem a Kim Mục Thủy Thổ, còn có ngôn hề hướng dẫn. Quách Lao Sư còn có thể giúp chúng ta chuẩn bị mỹ vị đồ ăn. Hiện tại liền bác sĩ đều có rồi. Cố giao vươn ra ngón tay đầu phân tích giống như còn thiếu một cái phóng hỏa. Vẫn là cố giao đồng học có tình yêu, còn không có quên ta. Cao Viễn có chút cảm động, hắn tuy rằng cái gì đều không có làm, nhưng cố giao cũng đem hắn tính tới rồi trong đội ngũ người, thật là quá có ái. Cố giao nói đúng, hiểu tình tỉ liền không cần luôn là nói cảm ơn, nói không chừng về sau chúng ta còn muốn dựa người hỗ trợ đâu. Lý Nôn Hề nói, nàng đời trước cũng có đội ngũ, hơn nữa quy mô rất lớn, nhưng kia lại không phải một chi có thể lẫn nhau tín nhiệm đội ngũ. Đội viên sẽ thực dễ dàng liền sẽ bị vứt bỏ, cũng thực dễ dàng liền đi ăn máng khác hoặc là đơn phi. Mà này một đời, nàng tưởng tổ kiến một cái nhất kiên cố, nhất lao không đáng tin đội ngũ. Lê Hiểu Tình gật gật đầu, một độ nghiêm túc bộ dạng nói, ngày mai các ngươi đi ra ngoài, ta cũng phải đi, dạy ta sát tang thi. Trương Đào nhịn không được nhìn thoáng qua Lê Hiểu Tình, nàng sát tang thi còn dùng giáo sao? Hảo a hảo a, Hiểu Tình muội tử, ta tới giáo ngươi, đến lúc đó chúng ta cùng nhau sát tang thi cùng nhau tiến bộ. Thế nào? Cao viễn hăng hái, rốt cuộc có một cái so với hắn thoạt nhìn còn muốn nhược tân bằng hưu gia nhập. Nếu xem nhẹ trương đảo kia đồng tình biểu tình nói. Hảo A. Lê hiểu tình ôn nhu cười nói. Nơi này hẳn là có âm nhạc, kinh tủng phong cái loại này. Đoán trước cao viễn tiểu bạch sẽ bị nháy mắt hạ gục. Mỹ nữ đội ý khi mới gia nhập. Chờ mong kế tiếp phát triển, hy vọng những người này có thể vẫn luôn như vậy đi xuống đi, chậm rãi biến cường. Lý ngôn hề tính toán một chút. Đem ba lô thăng cấp đến tiếp theo cấp nói, tổng cộng yêu cầu 10.000 cái tinh hạch. Không hổ là mở ra khó khăn hình thức nàng, cái gì quang hoàn đều không co không nói, còn muốn cực cực khổ khổ hoa tinh hạch đi thăng cấp ba lô, phải biết rằng một vạn cái tinh hạch liền tính là ở tinh hạch bắt đầu lưu thông thời điểm, cũng là một bút không nhỏ số lượng. Mà hiện tại, nàng đã thăng cấp đến một nửa, hy vọng thăng cấp sau ba lô đừng làm nàng quá mức với thất vọng, ít nhất phải đối đến khởi đại gia trong khoảng thời gian này nỗ lực mới được. Ngủ trước Lý Ngôn Hề lại đem ba lô đại gia dụng cụ cắt gọt đều đem ra, thử dùng ban ngày phương pháp hướng mấy cái trường đao bên trong rót vào dị năng. Như yên như lũ dị năng bị rót vào tới rồi trong đó một phen trường đao. Sau một lát, Lý Ngôn Hề vừa lòng cầm kia thanh đao huy động lên, so với phía trước ít nhất tuyển chuyển nhẹ nhàng không ngừng nhỏ tí kẹo, xem ra cố giao bọn họ sẽ không lại kêu cánh tay đau nhức. Tân lương khu ga tàu hỏa khoảng cách cao viễn làm dân giàu trung cư cũng không gần tiểu xe vận tải nội lại ngồi trên quách rung rung về sau cũng đã là đủ quân số trạng thái. Hiểu tình, ngươi nói ngươi thích đoàn đao, này đem cho ngươi. Phục Anh đem một phen dài ngắn vừa phải giao nhỏ giao cho Lê Hiểu tình, đó là nàng dùng ở cao viễn hàng xóm chung cư tìm được một bộ ỉ nột dụng cụ cắt gọt hợp thành. Thật sự thực thuận tay, hảo nhẹ. Đoàn đao thon dài thả huyển chuyển nhẹ nhàng, Lê Hiểu tình giống chơi dao phẫu thuật giống nhau ở không trung dạo qua một vòng, nàng không cấm có chút kinh ngạc. Vì cái gì này giao nhỏ trọng lượng thế nhưng so giao phẫu thuật cảm giác còn muốn nhẹ. Trước 108 nhìn thấy quý thành. Mà đương cố giao thần bí đưa lỗ thai ở Lê Hiểu Tình bên cạnh nói nguyên nhân về sau. Lê Hiểu Tình mới kinh ngạc nhìn thoáng qua Lý Ngôn Hề. Cho nên Lý Ngôn Hề dị năng rốt cuộc là cái cái gì dị năng. Phía trước nàng là nghe Phục Anh nói Lý Ngôn Hề có thể phán đoán ra nguy hiểm tồn tại. Hiện tại liền vũ khí đều có thể bám vào nàng dị năng. Thấy Lê Hiểu Tình đang xem chính mình. Lý Ngôn Hề cũng trở về một cái đại đại mỉm cười. Nàng cũng không biết nàng dị năng là gọi là gì dị năng, kiếp trước cũng không có người có xuất hiện qua cái này dị năng, này một đời có lẽ là sự tình gì có điều thay đổi. Nàng cũng tưởng lại quan vọng quan vọng, hay không còn có người khác có như vậy dị năng. Xe bị cao viễn chậm rãi thúc đẩy, trước mặt mọi người người sắp tới ga tàu hỏa thời điểm, cũng đã thấy được bên kia tận trời sương khói. Cứu viện đội viên nhân số hôm nay gia tăng rồi. Lý Ngôn Hề lẩm bẩm Phía trước đều là không đến 200 người cứu viện đội, hôm nay cư nhiên phiên bội, chẳng lẽ là bởi vì ga tàu hỏa nơi này khó khăn độ tương đối cao, cho nên Triển Hào bọn họ còn mang đến giúp đỡ. Bất quá đương nàng nhìn đến hai ngày trước những cái đó cứu viện đội viên mặt sau đi theo người về sau, tức khắc cảm thấy có chút hết chỗ nói rồi. Quý thành thế nhưng đi theo Trương Cẩm Hàng mặt sau, cho nên nam nữ chủ là cần thiết tương lộ sao? Liền không thể từng người mạnh khỏe sao? Mọi người trước thấy được chỗ cao Triển Hào, sắp thực mà nói Hắn đang ở đem chính mình treo ở một chỗ lan can thượng, đối với phía dưới tang thi tiến hành một phen ban phá. Hắn giết thực quên mình, Quý Thành vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy chí chính mình an nguy với không màng người. Hắn chỉ dùng một cái mảnh vải liền đem chính mình treo ở tang thi đôi chính phía trên, nếu thật ngã xuống, đó chính là chết không có chỗ chôn. Hắn hôm nay sở dĩ theo tới, cũng là vì hướng minh chí cứu viện một đội ở ngày hôm qua cứu viện lại đã chết mấy chục danh cứu viện đội viên, bởi vì liên tục tử vong nhân số quá nhiều. Cái này liền phạm bằng đều áp không được, cho nên cứu viện một đội bị lệnh cưỡng chế đình chỉ cứu viện 3 ngày. Mà phạm bằng dứt khoát làm cứu viện một đội đi theo cho tới nay tử thương nhân số đều là ít nhất cứu viện nhị đội tới học tập, hướng minh trí ngại với mặt mũi không có đi theo tiền đến, nhưng là hắn tới. Trước kia hắn cho rằng cứu viện nhị đội chỉ là may mắn mà thôi, nhưng là đối lập dưới phát hiện, nhị đội cùng một đội hoàn toàn chính là hai cái sách lược. Một đội người gặp được tang thi là có thể trốn đã trốn, mà triển hào nhị đội. Có thể nói là gặp được tang thi quyết không nâng tay, cũng căn bản sẽ không sợ hai đám người tụ tập sẽ đưa tới khác tang thi. lam Quý Thành càng không nghĩ tới chính là, hắn thế nhưng còn ở nơi này thấy được Lý Ngôn Hề. Hơn nữa Lý Ngôn Hề tựa hồ còn nhận thức cứu viện nhị đội người, giờ phút này đang ở cùng mấy cái nhị đội người chào hỏi. Ngôn Hề. ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Nơi này rất nguy hiểm. Quý Thành thu hồi vũ khí cùng dị năng, chạy tới hỏi. Quý Thành. Lý Ngôn Hề ra vẻ kinh ngạc. Nàng biểu tình có chút kinh hỉ, còn có chút không tưởng được, tuy rằng trước mắt người là nàng không nghĩ có bất luận cái gì liên quan người. Nhận thức. Nhận thức cũng chờ lát nữa lại ôn chuyện, nôn hề, còn có người sống sót sao? Trương Cẩm Hàng đánh gây hai người đối thoại, hắn tuy rằng cũng giật mình, nhưng hiện tại càng quan tâm vấn đề này. Lý nôn hề lắc lắc đầu, nói, tân lương khu ga tàu hỏa phạm vi quá lớn, ta hiện tại còn không có cảm nhận được người sống sót tồn tại. phục Anh cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới quý thành bản nhân. Bất quá nàng trước kia cũng không đem người này để vào mắt, vừa rồi cũng chỉ kém không trận trắng mắt. kia hành, ta đi cùng triển hào nói một tiếng, tiếp tục đi phía trước đẩy mạnh một chút. Trương Cẩm Hàng nói. Ở một bên Quý Thành còn không có nghe hiểu hai người đang nói cái gì, cũng chỉ thấy lý ngôn hề mang theo tam nữ nhị nam đi theo Trương Cẩm Hàng vọt đi lên. Nàng đi làm gì? Vì cái gì Trương Cẩm Hàng muốn hỏi nàng có hay không người sống sót? Còn có vì cái gì cứu viện nhị đội mỗi người nhìn đến bọn họ đều ở cùng bọn họ chào hỏi? Lý Tiểu Thư, Phục Tiểu Thư, chúng ta vừa mới thuận tay liền đạo, này đó cho các ngươi. Một cái kêu địch niên cứu viện đội viên dẫn theo một cái bao nylon đi tới nói, đây cũng là trường cẩm hàng ý tứ. Quá cảm tạ các ngươi. Lý ngôn hề có chút cảm động, đến nỗi bên kia Quý Thành đã hoàn toàn bị nàng quên ở một bên. Khách khí khách khí, ta trước về đơn vị. Địch niên nói, Phục Anh cùng cố giao cũng là không nghĩ tới, bọn họ mới ở chung hai ngày mà thôi, này đó cứu viện các đội viên liền như thế ở lo lắng hỗ trợ. Lập tức liền quyết định muốn nhiều sát mấy chỉ tăng thi. Hiểu tình tỉ, chúng ta bắt đầu đi, người trước đi theo chúng ta thì tốt rồi, sát tăng thi không có gì bí quyết, chính là chúng ta trên đường nói kia vài giờ. Lý ngôn hề nói, đúng đúng đúng, chém là được rồi, ta tới bảo hộ hiểu tình. Cao viễn chủ động nói, hắn tốt xấu cũng là xem qua lý ngôn hề bọn họ sát tăng thi. Hảo, Lê hiểu tình chỉ là ôn nhu cười nói, cũng không thấy chút nào khẩn trương. Vì không ảnh hưởng cứu viện các đội viên dùng súng ống bắn phá tang thi, Lý Ngôn Hề mang theo mấy người từ một bên sắp bị lật đổ xong sắt côn chỗ chém giết lên. Hiểu tình, nếu có tang thi chiều ngươi phát lại đây, ngươi tựa như ta như vậy trước trốn một chút, làm nó sẽ không trảo thương đến ngươi, sau đó lại nhìn chuẩn thời cơ chém. Cao viện nói còn không có nói xong, liền ngay tại chỗ sững sờ ở tại chỗ. Lê Hiểu tình trong tay đoạn đao đã đâm vào một con tang thi thái dương, hơn nữa lại bị nàng rút ra tới. Phục Anh cùng Ngôn Hề đao. Thật đúng là dùng tốt đâu. Lê Hiểu Tình vừa lòng nói. Cao viễn lần đầu tiên cảm thấy phục anh bọn họ nói chính mình là cái túng bao là rất có đạo lý. Cố lên đi, huynh đệ. Trương đào hiểu rõ vô vô cao viễn bả vai. Giờ phút này Lê Hiểu Tình đã nhẹ nhàng thứ đã chết đệ nhị chỉ tăng thi. Hiểu Tình tỷ hảo đồng A. Cố giao tán thường nói, hồi tưởng khởi nàng lần đầu tiên nhìn thấy Tang thi thời điểm. Nếu không phải lý ngôn hề bảo hộ nàng, nàng hẳn là đã sớm bị Tang thi cấp ăn. Cảm ơn là trên tay đao thực dùng tốt. Lê Hiểu Tình cười nói, Phục Anh, như vậy đoạn khoảng cách, ngươi có thể thử xem. Lý Ngôn Hề thấy Lê Hiểu Tình vừa không sợ hãi cũng không kéo dài, trong lòng cũng đã yên tâm rất nhiều, chỉ là nàng còn không có quên nhắc nhở Phục Anh thử sử dụng dị năng đi sát tăng thi. Có rào chắn chống đỡ, rào chắn bên ngoài tăng thi quả thực là đứng ở làm cho bọn họ đánh, nay ở Lý Ngôn Hề trong mắt, chính là đại gia luyện tập tuyệt hảo cơ hội. Vốn dĩ lo lắng kia một bên tình huống trương cẩm hàng cũng không khỏi yên tâm xuống dưới. Nơi đó có lý ngôn hề bọn họ như vậy đủ rồi, bọn họ cái này có thể yên tâm đối phó phía trước mánh liệt tăng thi. Phục Anh khống chế được chính mình kim hệ dị năng, một phen phiêu phủ ở giữa không trung đao nhọn thực mau đã bị đâm vào tới rồi một con tăng thi hốc mắt chung. Mệnh chung! Phục Anh cao hứng, đây là nàng lần đầu tiên dùng kim hệ dị năng sát tăng thi, tuy không thể giống lý ngôn hề như vậy một phen vũ khí thẳng xuyên ba con tăng thi, nhưng là nàng đã thực vừa lòng. Cố lên! Lý ngôn hề cũng thay Phục Anh cao hứng. Giờ phút này nàng đang ở một tay bay nhanh chém rào chắn mặt sau tang thi, chém sắc như chém bùn trường đao ở nàng trong tay trở nên vô cùng tự nhiên. Bọn họ không phải cứu viện nhị đội người đi. Quý thành phía sau Đặng Tuấn thò qua tới hỏi, này mấy cái người trẻ tuổi thoạt nhìn càng như là người sống sót. Trước 109 Đặng Tuấn, bọn họ, hẳn là có mấy cái là Đại học Nam thành học sinh. Quý thành trả lời nói, ngày xưa cái kia an tĩnh lại xinh đẹp nhà bên nữ hải. Giờ phút này đang ở mặt không đổi sắc múa may một phen lóe hàn quang trường đao, mấy chỉ tang thi sọ thậm chí đều bị nàng sốc bay lên. Chính là kia mấy cái chạy trốn học sinh. Thật đúng là xảo a. Đặng Tuấn giật mình, trách không được bọn họ có thể chính mình từ trong trường học chạy trốn. Xem ra vẫn là mấy cái có năng lực. Cố Giao cũng thử dùng thủy dị năng đi sát tang thi, bất quá kia từng đạo cột nước liền tính mắng ở tang thi trên mặt cũng không có bất luận cái gì lực sát thương. Cố Giao rốt cuộc vẫn là từ bỏ cấp tang thi rửa mặt thức công kích phương pháp. Đừng nàng trí, ta nham thạch hệ có thể khống chế cục đá, cũng có thể khống chế thổ cùng sa, ngươi thủy hệ hẳn là cũng có thể. Trương Đào thấy Cố Giao có chút không cao hứng, vì thế ở một bên khuyên. Kia cũng là, ngươi yên tâm, ta sẽ không cho đại gia kéo chân sau. Cố Giao lời thề son sắt trả lời nói. Ân. Trương Đào không biết nên như thế nào hướng nữ sinh biểu đạt, kéo chân sau gì đó, hắn hoàn toàn không phải ý tứ này hảo sao? Khán giả mùi ngon nhìn. Vai chính trong đoàn nữ sinh đều các có các cá tính a. Ha ha ha ha, vai chính trong đoàn hai cái nam sinh, hiện tại một cái so một cái còn muốn vương, Đều là mỹ nữ, ta thích. Gì? Nam chủ quý thành như thế nào đều không giết tăng thi? Nam chủ nhược bạo hảo sao? Lãng phí một cái lôi hệ? Hảo tưởng triệu hoán cả cạ xì ra tới dạy dạy hắn như thế nào làm người? Quý thành giờ phút này nếu biết có như vậy nhiều người đang nhìn chính mình, nhất định cũng sẽ dùng hết toàn lực lộ hai tay, nhưng là hắn không có. Không cấp lôi hệ dị năng. Giờ phút này cũng chỉ có thể phòng thân mà thôi, tỉ như ở tang thi tới gần thời điểm, hắn có thể sử dụng lôi hệ tạm thời tê mỏi tang thi làm chúng nó không thể động đậy, mà hắn nhất dựa vào, vẫn là cứu viện trong đội phát kia hai khẩu súng. Ui, các ngươi mấy cái người sống sót, là muốn gia nhập chúng ta cứu viện đội sao? Đặng Tuấn chậm rãi di động tới rồi Phục Anh mấy người phụ cận. Phục Anh khó hiểu nhìn cái này người xa lạ, nàng giống như cũng không phải triển hào trong đội ngũ người. Đừng hiểu lầm, ta xem các ngươi giống như... Là ở luyện tập. Đặng Tuấn lại hỏi. Đúng thì thế nào? Chúng ta cũng không sẽ gây trở ngại cứu viện đội cứu viện. Ở trong công ty lăn lê bò lết mấy năm cao viễn chỉ cảm thấy này nam nhân trong giọng nói có vài phần coi khinh, vì thế chủ động đứng ra trả lời nói. Phục Anh cùng Lý Ngôn hề bọn họ mấy cái một đám đều như vậy lợi hại, hắn tuyệt đối không cho phép người khác coi khinh bọn họ. Ta không phải ý tứ này, nếu các ngươi muốn gia nhập cứu viện đội, có thể suy xét chúng ta cứu viện một đội. Nhập đội cùng ngày liền có thể cho các ngươi mỗi người trang bị một phen cái này. Đặng Tuấn có chút tự hào cơ cơ trong tay súng lục. Sát tang thi mà thôi, hà tất như vậy phiền toái. Dùng dao nhỏ gần gui chém giết, ở trong mắt hắn là lại dơ lại nguy hiểm. Không cần, chúng ta không muốn dùng cái kia. Lý Ngôn Hề cũng đi tới nói. Hiện tại tang thi tất cả đều là bình thường tang thi. Quá mấy ngày theo trò chơi khó khăn dần dần gia tăng, một bộ phận tang thi sẽ đi trước tiến hóa ra dị năng. Hơn nữa sẽ dần dần vượt qua nhân loại dị năng giả, đến lúc đó đại gia liền sẽ minh bạch vũ khí nóng cực hạn tính. đương ngươi viên đạn còn không có dị năng tăng thi dị năng mò thời điểm, hối hận cũng đã chậm. Cho nên hiện tại là rèn luyện thể lực cùng dị năng tốt nhất thời cơ, bọn họ thời gian cũng không nhiều. Ok, tùy các ngươi liền đi, bất quá chúng ta cứu viện một đội quan chỉ huy ở mặt trên chính là có người, các ngươi nếu là thật sự thay đổi chủ ý nói, cũng có thể lại đây tìm ta, quý thành cũng có thể. Đặng Tuấn nói xong liền rời đi tại chỗ, chiêu cứu viện một đội phương hướng đi qua. Không thể hiểu được, hắn chỗ nào nhìn ra tới chúng ta muốn gia nhập cứu viện đội. Cố giao lẩm bẩm nói. Đại khái là xem chúng ta ở sát tang thi, giống nhau người sống sót sẽ không như vậy đi theo cứu viện đội sát tang thi đi. Phúc Anh cười lạnh nói, nàng vừa mới mới nghe xong ra tới, nguyên lai like cứu viện đội cùng cứu viện đội chi gian cũng là có cạnh tranh sao. Bất quá như là triển hào người như vậy, nếu không có phân biệt anh hùng tuệ nhãn. Sợ là rất khó ở như vậy cạnh tranh trung lập với bất bại chi địa đi. Rốt cuộc. Hắn trong mắt chỉ có sát tang thi A. Lý Ngôn Hề cũng nhìn về phía mặt khác một bên đã nhảy lên một chỗ đài cao triển hào, lại nhìn về phía theo ở phía sau những cái đó xa lạ thật cẩn thận một đội các đội viên, bất đắc gì lắc lắc đầu. Tân Lương khu ga tàu hỏa tang thi không phải giống nhau nhiều, nếu không phải phía trước có 3-400 người cứu viện đội, Lý Ngôn Hề đoàn người đào tinh hạch đều sẽ tương đối khó khăn. Ngôn Hề, các ngươi đào cái này Có ích lợi gì sao? Quý Thành cố ý lạc hậu vài bước, đi ở Lý Ngôn Hề bên người nghi hoặc hỏi. Chính là bởi vì tò mò chúng nó sử dụng, cho nên mới bắt được. Lý Ngôn Hề biên đào biên trả lời nói. Ta nghe nói hai ngày này là có người đưa cái này đi nghiên cứu, bất quá kết quả tạm thời còn không có ra tới. Quý Thành nói. Cũng sắp ra tới, đến lúc đó bọn họ muốn lại thu thập này đó tinh hoạch liền khó khăn. Lý Ngôn Hề thầm nghĩ. Ơn, dù sao cũng không ngủng chuyện gì nói không chừng về sau còn có thể làm cất chứa sử dụng đâu. Lý Ngôn Hề nói giỡn dường như nói. Bất quá giờ phút này quý thành chú ý tới nàng đào tinh hạch tay đỉnh trệ một lát, tiếp theo Lý Ngôn Hề liền chiều triển hào mấy người phương hướng chạy tới. Sau đó đối kia mấy người nói cái gì? Trên lầu sao? Nơi đó hẳn là phòng công chế, ngươi xác định có một trăm nhiều người. Trương Cẩm hăng hỏi. ở ra tới phía trước bọn họ đã xem qua nơi này phân bố đồ, hắn nhớ rõ trên lầu chính là phòng công chế. Xác định có 116 cá nhân. Lý Ngôn Hề phi thường xác định trả lời. Thế nhưng có nhiều như vậy. Chúng ta đây mau chút đi lên đi. Trân Tiểu Hướng có chút kích động, lần đầu tiên nghe được có nhiều như vậy người sống sót, hắn cũng cao hứng à. Là ở lầu 3, nhưng là đi thông nơi đó thang lầu cùng lầu 2 mặt trên tất cả đều là tăng thi, lầu 3 cũng là, đại khái có thượng và chỉ. Lý Ngôn Hề trả lời nói. Ngươi vì cái gì sẽ biết? Đặng Tuấn không biết khi nào từ phía sau đã đi tới hắn đầy mặt không tin nhìn lý ngôn hề nàng lại là như thế nào biết trên lầu tình huống bọn họ hiện tại rõ ràng còn ở ga tàu hỏa bên trong trên quảng trường không có khả năng nhìn đến phòng khống chế bên kia tình huống ta gì năng lý ngôn hề đành phải đơn giản trả lời các ngươi cũng liền tin tưởng nàng đặng tuấn nhìn về phía triển hào mấy người này nơi nào là cái gì dị năng như thế nào nghe cùng thần côn dường như chúng ta tin tưởng a mỗi lần đều chân tiểu hướng vừa định muốn trả lời Lại bị triển hào cấp ngăn lại, hắn nhìn Đặng Tuấn, nói, tin tưởng. Đặng Tuấn, ngươi trước cùng ta tới một chút, chúng ta trên đường chậm rãi nói, đứng ở chỗ này quá lãng phí thời gian lại nguy hiểm. Trương Cẩm Hàng ý bảo đã dừng lại đội ngũ tiếp tục đi theo triển hào đi, ai biết triển hào cũng không tán đồng, hắn đối trương Cẩm Hàng nói. Không cần giải thích, chúng ta đi. Triển hào, ngươi có phải hay không đối chúng ta một đội có ý kiến gì a, Đặng Tuấn cảm thấy thật mất mặt cực kỳ, tiến lên giữ chặt triển hào chất vấn lên. Đặng Tuấn, hắn chính là người như vậy, trở về rồi nói sau." Trương Cẩm Hàng bất đắc dĩ nói. "Đã có tang thi tụ lại đây, hữu phía trước 2 giờ đồng hồ phương hướng, 300 nhiều chỉ." Lý Ngôn hề đột nhiên nói. Đặng Tuấn một trương tức giận mặt cau mày nhìn lại đây. Mà lúc này nhị đội người tất cả đều làm tốt công kích chuẩn bị, nghe hữu phía trước truyền đến tang thi giống lên một tiếng, Đặng Tuấn khó có thể tin nhìn về phía hữu phía trước chỗ một chỗ. Trên 110 ánh mắt đột ngột Một con chạy nhanh nhất tang thi dẫn đầu từ chỗ ngoặc nội vọt lại đây. Theo sau là đệ nhị chỉ, đệ tam chỉ. Đặng Tuấn Trừng lớn đôi mắt sau này lui, vì cái gì cái kia nữ sinh sẽ biết. Nàng rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bởi vì đã làm tốt chuẩn bị, ở đệ nhất chỉ tang thi lao tới thời điểm, triển hào cũng đã khai thương, căn bản không có chờ kia 300 nhiều chỉ tang thi tới gần, cứu viện nhị đội người liền đem những cái đó tang thi nhất nhất bắn chết xong. Chân Tiểu Hướng mấy người đang muốn tiến lên đi giúp Lý Ngôn Hề đám người đào tinh hạch, bất quá lại bị Lý Ngôn Hề cấp kéo lại. Có cá lọt lưới đâu? Lý Ngôn Hề nhắc nhở nói. Ngay sau đó một quả kim loại lưới dao ở nàng ngón tay Trung xuất hiện, hướng phía trước mặt thi thể đôi Trung vọt tới. Một con còn chưa chết thấu tang thi vừa mới ngẩng đầu chuẩn bị bỏ tới, liền trực tiếp bị mệnh chung. Chân Tiểu Hướng lòng còn sợ hãi thổi tiếng hít sáo. Cảm ơn. Lý Ngôn Hề chỉ là cười gật gật đầu. Ngay sau đó cũng không để ý đến Đặng Tuấn kia tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Mang theo phục anh mấy người tiến lên đào lên. Hơn nữa địch niên vừa mới cấp tinh hoạch, đại mấy người đào xong này đó tang thi về sau. Lý Ngôn Hề mặt không đổi sát song kích ba lô chung mấy cách tinh hoạch. Nàng biết nơi này mọi người đều nhìn không tới nàng kia trương giao diện. 60% Thật nhanh. Lý Ngôn Hề trong lòng cao hứng, liên quan vừa mới bị Đặng Tuấn nghi ngờ không vui cũng đều vứt tới rồi trên 9 tầng mây. Hôm nay tân lương khu ga tàu hỏa tang thi tinh hoạch, nàng đều thu định rồi. Phục Anh cùng cố giao nghe được lúc sau cũng có chút kích động, luôn hề nói trên lầu có thượng vạn chỉ tăng thi, vừa mới hai người bọn nàng còn đấy lòng e ngại, hiện tại ngược lại tràn ngập nhiệt tình nhi. Triển hào nói, hôm nay nếu sát không xong trên lầu tăng thi, bọn họ buổi tối liền không quay về. Kẻ điên, đều là kẻ điên. Đặng Tuấn nghe xong triển hào quyết sách thời điểm nói. Thượng vạn chỉ tăng thi, hắn thế nhưng muốn toàn bộ giết chết. Chỉ bằng này 300 nhiều người. Yên tâm, chúng ta hôm nay mang theo một xe đạn dược. Trương Cẩm Hàng cười nói, biết ga tàu hỏa nơi này tang thi sẽ rất nhiều, bọn họ chuẩn bị công tác cũng làm thực cũng đủ. Nôn Hề, người dị năng, thật sự có thể biết sở hữu tình huống. Quý Thành ánh mắt lập lòe, hắn vừa mới cũng ở bên cạnh vẫn luôn nghe, chỉ là bởi vì chính mình đều không phải là cứu viện đội chính thức nhân viên, cùng triển hào mấy người cũng không quen thuộc, cho nên liền không co sen mồm. Hiện tại thấy Lý Nôn Hề lại cùng phục anh mấy người đi tới cùng nhau, mới hỏi nói. Nhất định trong phạm vi đi, xa liền không được. Lý Ngôn Hề nghĩ nghĩ, vẫn là trả lời nói. Ngươi cái này thiên phụ trợ hình dị năng nhưng thật ra phương tiện, muốn hay không suy xét tới ta bên này. Quý thành không chút do dự hướng Lý Ngôn Hề tung ra cảnh ô lưu. Ở hắn xem ra liền này mấy cái người trẻ tuổi ở bên nhau quá không an toàn. Đi theo đại đội ngũ hảo hảo phát triển mới là sáng suốt nhất chi tuyển. Hắn tin tưởng thông minh Lý Ngôn Hề sẽ không cự tuyệt. Bất quá Lý Ngôn Hề lại không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp cự tuyệt. Ta đã có chính mình đội ngũ. Lý Ngôn Hề nói. Tuy rằng nàng biết thế giới này hướng đi, cũng biết lúc ban đầu này phê cứu viện đội chính là về sau căn cứ quân chủ lực, nhưng nàng vẫn là không tính toán trộn lẫn tiến vào. Chính là các ngươi liền như vậy vài người, cũng không an toàn. Quý thành phản bác, mặc kệ là ở mạc thế trước vẫn là mạc thế sau, hắn đều hy vọng Lý Ngôn Hề có thể đứng ở chính mình bên người. Ta mẹ cùng ta ca, còn ở người nơi đó sao? Lý Ngôn Hề đột nhiên nói sang chuyện khác hỏi. Ở, Tào A-Di cùng Lý Đại ca, bọn họ đều khá tốt. Quý Thành trả lời nói, Ấn, ta tính toán này hai ngày liền đi tiếp bọn họ. Lý Ngôn Hề nói làm màn hình ngoại lương ngộng dai lại một lần chấn kinh rồi. Dựa theo Lý Ngôn Hề chán ghét hai liền lập tức kéo hát ai, thậm chí cả đời đều sẽ không lại liên hệ tính cách, nàng sao có thể sẽ lại muốn đi tiếp tàu lệ cùng Lý Tinh Hải. Đến lúc đó chỉ cần có dư luận ở phương diện này tăng thêm dẫn đường, mặc kệ tàu lệ cùng Lý Tinh Hải đã làm cỡ nào quá mức sự, Lý Ngôn Hề rõ ràng có năng lực lại đối hai người không quan tâm. Đãi hai người trên đường đóng máy về sau, bất hiếu cái mũ này, là tuyệt đối sẽ chặt chẽ mà khấu ở Lý Ngôn Hề trên đầu, thậm chí cả đời đều chích không xong. Chính là nàng hiện tại thế nhưng chủ động đưa ra muốn đi tiếp bọn họ. Ngôn Hề, cái kia tài xế dương như thế nào bị ngươi cấp sa thải, hắn chính là có mười mấy năm giá linh tài xế giả, đưa ngươi cùng dai dai đi đi học dư giả đi. Lý gia biệt thự, Lý Dược tuy rằng là ở chất vấn đang ở học tiểu học Lý Ngôn Hề, nhưng là biểu tình lại là ôn nhu lại sùng định ta không thích hắn, một lần cũng không nghĩ tái kiến hắn. Lý Nôn Hề trực ngôn trực ngữ trả lời nói, vì cái gì? Bởi vì ta nghe được hắn cùng người khác gọi điện thoại thời điểm nói ba ba nói bậy, nàng nói ba ba là chu bái bì, vẫn là cái người góa vợ. Lý Nôn Hề giầu miệng nói. Lý Dược sau khi nghe xong chẳng những không tức giận, ngược lại nở nụ cười, người đứa nhỏ này biết cái gì là chu bái bì cũng phải, còn biết người góa vợ là có ý tứ gì. Hai cha con tươi cười làm một bên lương ngọng dai cảm thấy trong lòng đau đớn. Tài xế Dương, hắn rõ ràng thực hài hước a, gặp mặt còn đều kêu nàng đại tiểu thư. Nàng vẫn luôn không hiểu, vì cái gì Lý Ngôn Hề chỉ là bởi vì một hồi điện thoại liền có thể trắng trợn táo bạo chán ghét đối phương, liền có thể có quyền lợi từ đây thay đổi tài xế Dương nhân sinh quỹ đạo, mà nàng rõ ràng cũng có thực chán ghét thậm chí là thống hận người, nhưng là nàng lại cái gì cũng làm không được, thậm chí còn phải đối chính mình người đáng ghét mỗi ngày gương mặt tươi cười đón chào. Như vậy Lý Ngôn Hề, thật sự quá làm người chán ghét. Rõ ràng kịch trung lý ngôn hề, cũng nên coi tào lệ hai người như dày cũ, không bao giờ muốn nhìn thấy bọn họ mới đúng. Vì cái gì, nàng sẽ làm ra như vậy lựa chọn. Quý thành nhìn chầm chầm lý ngôn hề chăm chú nhìn một lát, cứ như vậy vội vã muốn cùng hắn phân rõ giới hạn sao. Toàn thành người sống sót cuối cùng đều sẽ bị tập kết đến cùng nhau, ta cảm thấy ngươi hiện tại sở làm cũng không phải sáng suốt cử chỉ. Quý thành tiếp tục nói, nếu lý ngôn hề có thể đi theo hắn, lấy hắn hiện tại nhất bị xem trọng lôi hệ dị năng. Lại xứng với như vậy một cái phương tiện phụ trợ hình dị năng Tuyệt đối có thể ở mặt thế trung chiêm cứ có lợi vị trí Có lẽ đi, có thể tồn tại ta cũng đã thực vừa lòng Về sau sự, ai biết được Lý Ngôn Hề cười trả lời nói Quý Thành những mày Như vậy Lý Ngôn Hề, làm hắn hoàn toàn nhìn không ra nàng nội tâm chân thật ý tưởng Bất quá nghĩ đến mặt thế trước Lý Ngôn Hề nhiều trọng thân phận Quý Thành ngược lại cũng bình thường trở lại Lý Ngôn Hề là không giống nhau Nàng tựa hồ vĩnh viễn đều có ý nghĩ của chính mình cùng mục tiêu Chính là, ở như vậy nguy hiểm mà thế Nàng sẽ một người kiên trì đến bao lâu đâu Phục Anh, cái kia nam chính là cùng nôn hề cho nhau nhận thức sao Như thế nào cảm giác nôn hề cũng không giống như quá tưởng để ý đến hắn bộ dáng Cố giao trộm tới gần Phục Anh hỏi Liền nàng đều đã nhìn ra Lý nôn hề vẫn luôn ở cố tình cùng hắn bảo trì khoảng cách Nhận thức, một cái tự cho là đúng vai hề thôi Nôn hề không để ý tới hắn là được rồi Phục Anh trả lời nói, khó trách ra, hắn em luôn hề dị năng nói thành là thiên phụ trợ hình dị năng đâu, đại khái là cảm thấy chính mình dị năng cao cao tại thượng đi. Lê Hiểu Tình cũng ở một bên nói, xong rồi, ta cảm thấy lý nôn hề tại đây bộ kịch không có khả năng sẽ có quan sứng, này ba nữ nhân ánh mắt một cái so một cái còn độc gác. Cầu Quý Thành tỉnh lại về sau diện tích bóng ma tâm lý ho, ho, này không có cái nào nam nhân có thể đỉnh được đi. Chương 111 người xem phản ứng. Có hay không nam nhân có không đỉnh được tạm thời không biết. Bất quá Thái An An mấy cái cam lâm trò chơi kế hoạch nhóm đối kịch trung nam chủ lại càng ngày càng tuyệt vọng. Trò chơi thiết kế bộ nội. Ta nguyên bản cho rằng Quý Thành cùng Lý Ngôn Hề bọn họ tương nộ về sau tình huống sẽ càng ngày càng tốt. Không nghĩ tới sẽ là như thế này. Trịnh ý nhiên đầu tóc đã bị chính hắn trảo thành tổ chim trạng. Làm thấp đi nữ chủ lúc sau còn làm nhân gia đi hắn nơi đó giúp hắn. Cái này Quý Thành có phải hay không có tật xấu a? Thái An An khi đều sắp quăng vợ. Nàng trước kia là đã làm đoàn phim đạo diễn, mỗi khi những cái đó diễn viên không cho lực thời điểm nàng còn có thể mắng mắng người rốt cuộc có thể hay không diễn linh tinh nói. Nhưng là hiện tại là ai phim truyền hình, nàng nhất thời không có đối tượng mắng không nói, còn phải tiếp tục chịu đựng kịch chung nam chủ đang theo một cái kinh tủng phương hướng phát triển. Nhìn nhìn lại khán giả làn đạn cùng nhắn lại là nói như thế nào. Tương nước yêu cầu đổi mới nam chủ. Nguồn hề phục anh bọn họ vẫn là đường đi lên ái tuyến, không nam chủ cũng khá tốt. Đừng quên! Quý Thành còn có tống thanh vật đâu. Nam chủ chính là cái đại móng heo, dám định hoàn tất. Làm hắn giết thanh không phải được, cùng lắm thì lại đổi cái nam chủ. Cam Vũ không biết khi nào đi đến, đứng ở cửa kính khẩu cười nói. Cam Tổng. Thái An An lập tức nhặt lên chính mình công tắc buồn, cũng bảo trì tốt đẹp chẳng tư, Cam Tổng như thế nào đột nhiên lại đây. Các ngươi tiếp tục đổi, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, nam chủ không được liền đổi, ta không có ý kiến. Cam Vũ nói. Tốt Cam Tổng. Chúng ta sẽ lại quan vọng quan vọng. Trình úy nhiên trả lời nói. Thấy Cam Vũ tâm tình cực hảo rời đi cửa, Thái An An mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng cho rằng chính mình ở chỗ này nói quý thành nói bậy sẽ bị mang tới, như thế nào Cam Tổng Ngược lại còn thật cao hứng bộ dáng. Này ngươi cũng không biết đi, nghe nói chuyện này còn cùng phi dược lương mộng dai có quan hệ. Trang trí bộ tổ trưởng Vương Nghĩa thỏ qua tới nói. Nghe xong Vương Nghĩa giảng công ty bắt quái, Thái An An mới hiểu được lại đây. Nguyên lai Lương Ngọng Giai lúc ban đầu ý tưởng đó là làm lý ngôn hề năng lực tương đối nhược một chút, sau đó lại hảo cùng quý thành yêu đương. Trách không được nữ cường nhân cam tổng sẽ sinh khí, đổi lại là nàng cũng sẽ sinh khí hảo đi. Đều thời đại nào, cái loại này nữ chủ chỉ biết dựa vào nam nhân mới có thể thượng vị cốt truyện đã sớm không lưu hành, Lương Ngọng Giai thật là ở vì mà thế song trọng tấu hảo sao. Nhìn nhìn lại đi, không nam chủ kịch sẽ giảm rất nhiều bán điểm, ta cảm thấy không quá hành. Trịnh úy nhiên thở dài nói. Màn ảnh lại lần nữa tiến vào tân lương khu ga tàu Hà Nội, không biết khi nào Lý Ngôn Hề cùng phục anh mấy người đã cùng cứu viện một đội quý thành tách ra, đại khái là bởi vì mấy người bị cứu viện nhị đội chúng các đội viên chặt chẽ bảo hộ bên phải phía trước, bởi vì giờ phút này bọn họ đã sắp tiến vào ga tàu hỏa Lầu 2. Chuẩn bị sẵn sàng đi, chúng nó muôn xuống dưới. Lý Ngôn Hề nói, triển hào đám người nhìn phía trước gật gật đầu, bọn họ đã dọn xong tắc chiến tư thế, liền thứ bậc một con tang thi từ thang lầu thượng chạy xuống tới. Đi thông lầu 2 thang lầu có 3 đạo, lưỡng đạo phân biệt là thon dài trên dưới thang máy, mặt khác một đạo là tương đối rộng lớn bước thang. Vốn dĩ cho rằng cứu viện nhị đội sẽ cùng bọn họ phân công hợp tác, nhưng là tới rồi tang thi lập tức liền phải xuất hiện thời điểm, quý thành cùng đặng tuấn mới phát hiện, nhị đội căn bản không có hướng bọn họ tìm kiếm trợ giúp, đảo có vẻ một đội chúng các đội viên có chút xấu hổ không biết làm gì. Chúng ta phụ trách nhất phía bên phải kia nói thang máy, sẽ không ảnh hưởng các ngươi. Lý luôn hề chủ động đối phía trước mấy người nói, Nhất bên phải nơi đó liền tới gần chạm đài, vị trí tương đối chống trải, tương đối thích hợp lý ngôn hề bọn họ cận chiến, cũng sẽ không có viên đạn ngộ thương đến bọn họ. Hảo, các ngươi cẩn thận, yêu cầu trợ giúp liền kêu một tiếng. Trương Cẩm Hằng nói. Cao Viễn, ngươi được chưa a? Nếu không ngươi trước tiên ở nơi này đợi. Phục Anh hỏi. Ta hành ta cần thiết hành. Cao Viễn đột nhiên xuất hiện nghiêm túc mặt làm Phục Anh giật mình, ra hỏa này hôm nay uống lộ thuốc. Mấy người dùng vũ khí đều là bị Lý Ngôn Hề rót vào quá dị năng, cũng bao gồm Cao Viễn. Cao Viễn biết, luận thể lực cùng tốc độ, hắn là cái nam nhân nhất định sẽ không kém, mấu chốt chính là đối mặt tang thi thời điểm muốn như thế nào khắc phục kia tầng trong lòng chứng ngại. Liên tính hắn đã giết qua mấy chỉ tang thi, nhưng là vẫn cứ sẽ cảm thấy kia dính nhớp xúc cảm làm hắn cảm thấy buồn nôn cực kỳ. Coi như chúng nó là cải trắng, chém là được rồi, này không có gì. Lý Ngôn Hề đi đến Cao Viễn bên người nói, cải trắng. Cao Viễn nhìn những cái đó đã chạy vội lại đây thậm chí trực tiếp từ lầu 2 nhảy xuống Tang Thi, nhắm hai mắt lại. Luôn hề nói đúng, chúng nó chính là cải trắng, ngay cả hiểu tình như vậy mỹ nữ đều thọc vô cùng tự nhiên, hắn còn sợ hãi cái gì? Huống hồ liền tính là hắn bị thương, chỉ cần không phải Tang Thi chảo cán thương, liền có mỹ nữ đội trị liệu liệu hắn. Ân, nói không chừng hắn tiểu vũ trụ một khi bùng nổ, ngay cả hiểu tình đều sẽ vì hắn dũng mãnh sở thuyết phục. Cải trắng nhóm, ca ca tới thu hoạch các ngươi. Cao Viễn dẫn đầu chạy đi lên, bất quá hắn rõ ràng tác dụng chậm không đủ, chỉ kiên trì vài phút liền bắt đầu kế tiếp lui về phía sau, hơn nữa tăng thi quả thực quá nhiều. Cao Viễn, dùng ngươi dị năng thử trước ngăn trở chúng nó a. Phúc Anh Hô, tên kia có phải hay không đã quên chính mình vẫn là cái dị năng giả? Nga nga. Đối. Cao Viễn nhớ tới chính mình một hệ dị năng, đừng nhìn hắn như vậy, hắn mỗi ngày trở về đều có luyện tập đâu. Vèo. Một cây dây đang bị vứt ra, tuy rằng tốc độ cũng không mau nhưng vẫn là đem hàng phía trước tang thi đều vướng ngã ở trên mặt đất, làm được sinh đẹp nga. Lê Hiểu Tình cấp cao viện dơ ngón tay cái lên, nàng nương những cái đó tang thi bị vướng ngã, một hơi dùng đoạn đao chọc đã chết hai chỉ. Không biết vì cái gì, từ nàng từ bệnh viện ra tới về sau, liền rất mê luyến cắt tang thi loại này xúc cảm, này cùng nàng trước kia làm phẫu thuật thời điểm hoàn toàn không giống nhau, nàng không cần đối tê bất luận cái gì miệng vết thương, không cần khâu lại, chỉ cần phá hư thì tốt rồi. Nhìn Lê hiểu tình chuyên chú bộ dáng, Lý Ngôn Hề cùng Phục Anh đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra lo lắng lên, hiểu tình nàng như vậy phát triển đi xuống thật sự hảo sao. Ngôn Hề, ta vừa mới thủy dị năng mệnh chung tới rồi kia chỉ tăng thi, thế nhưng đem nó cấp chấn phé ngã ai. Cố giao Hưng phấn hô, nàng rốt cuộc muốn từ rửa mặt thức công kích trung tốt nghiệp sao. Không tồi, đại gia tiến bộ đều nhìn ra được tới, cố lên. Lý Ngôn Hề không rảnh lo nhiều lời lời nói bởi vì có rất nhiều tang thi ở trong thang máy từ trên xuống dưới lăn xuống dưới, dẫn tới phía trước tang thi tất cả đều bị xô đẩy xuống dưới, nếu không nhiều lắm sát một ít, nàng lo lắng chờ hạ đại gia sẽ có chút chịu đựng không nổi. Quý thành cứ như vậy nhìn lý ngôn hề ở một đám người trung vọt tới phía trước nhất, những cái đó vừa mới bỏ dậy tang thi ở nàng đao hạ không hề có sức phản kháng đã bị tức đi đầu. Một con tử thượng nhảy xuống tang thi từ nàng mặt bên xuất hiện, đang lúc hắn muốn hô to ra tới nhắc nhở hết sức. Lý Ngôn Hề trong tay đao đã nhanh chóng bị ván suất đao hoa, tuy rằng nàng vẫn chưa xoay người, nhưng là mũi đao lại đâm thẳng vào kia chỉ tang thi đầu trung. Bọn họ như vậy đánh đánh giết giết, không mệt sao? Đặng Tuấn lắc lắc đầu nói, tuy rằng mấy người kia thật là có điểm bản lĩnh, nhưng là trực tiếp dùng đao chém gì đó, này không khỏi cũng quá lạc lả hầu đi. Trương 112 không biết tự lượng sức mình. Phanh, chỉ nghe một trận súng vang, phía trước một con tang thi bị mệnh trung cũng ngã xuống. Lý Ngôn Hề nhịn không được những mày triển hào người hẳn là sẽ không ở bọn họ sát tang thi thời điểm làm ra loại chuyện này mới đúng. Là một đội nam nhân kia. Phúc Anh trừng hướng Đặng Tuấn Phương hướng nói, kia Đặng Tuấn giờ phút này còn đang đắc ý đối với các nàng chào hỏi, tựa hồ muốn nói không cần khách khí, không cần để ý tới, tốt nhất không cần lại có lần sau. Lý ngôn hề ngữ khí cũng không tốt, nghe được ra tới nàng thực tức giận, đều không phải là bởi vì kia Đặng Tuấn đắc ý thần thái, mà là chính mình con mồi bị người khác dễ dàng cấp động. Quý Thành cũng ý đồ ngăn lại Đặng Tuấn. Nhưng đặng tuấn hiển nhiên này đây đây là vui vẻ lên, ta ở sát tang thi à, giúp giúp mấy cái người trẻ tuổi mà thôi. Như vậy sẽ có ngộ thương nguy hiểm. Quý thành khuyên can nói. Không quan hệ, ta chính là tay súng thiện xạ tới, sẽ không đánh tới các nàng nữ hải tử. Dứt lời, hắn lại một lần dơ lên trong tay vũ khí, nhắm ngay nhất bên phải thang máy phía trước mấy chỉ tang thi. Quý thành chỉ cảm thấy lý ngôn hề ánh mắt bất thiện nhìn về phía bên này, trong lòng tức khắc cảm thấy trật lạnh. Đây là đang xem địch nhân ánh mắt. Đặng Tuấn kia cái viên đạn phát ra đồng thời, Lý Ngôn Hề trong tay không biết từ nơi nào hiện ra một quả lẽ ngân quang lưới dao, lưới dao cũng hưu một tiếng bay về phía Đặng Tuấn phương hướng. Bang! Ở đây người không ngừng một người thấy được một màn này, kia lưới dao tốc độ vô cùng bay nhanh, hơn nữa thì nhưng đem kia cái viên đạn từ ở giữa cắt thành hai nửa. Màu đồng cổ viên đạn dừng ở trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang, nhưng mà kia cái lưới dao lại như là không có gặp được trở ngại giống nhau, tiếp tục chiều Đặng Tuấn vọt tới. cẩn thận Quý Thành cũng kinh ra một thân mồ hôi lạnh, đây là có chuyện gì? Bởi vì tốc độ quá nhanh, Đặng Tuấn phục hồi tinh thần lại thời điểm mũi dao đã gần ở trước mắt. Chen. Mũi dao ở đặng Tuấn giữa mày đình chỉ, hơn nữa cư nhiên huyền phù ở giữa không trung. Kia cũng là lãng hề dị năng. Trương Cẩm Hàng mấy người đã xem không rời được mắt, mà kia cái lưỡi dao huyền phù sau một lát, cũng rơi xuống ở trên mặt đất. Đặng Tuấn nhìn về phía Lý Ngôn Hề ánh mắt đã tràn ngập hoảng sợ, Lý Ngôn Hề cũng đang ở cười như không cười đứng ở đối diện nhìn hắn. Đặng Tuấn chỉ cảm thấy ánh mắt kia phảng phất là ở đối hăn nói, lại xen vào việc người khác, liền giết người Nga. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Triển hào nhìn thoáng qua, tiếp tục hướng phía trước phương thi trong đàn ném mạnh một quả đạn dược. Quý thành tiến lên đi nhặt lên kia cái lưỡi dao quan sát lên, kia chỉ là một quả bình thường lưỡi dao mà thôi, thậm chí liền hình dạng đều là không đối xứng. Lý ngôn hề, nàng lại là như thế nào làm được? Xinh đẹp. phục Anh vô cùng cao hứng, kia Đặng Tuấn hiện tại đã bị dọa đến không thể động đậy ân, chính là lãng phí ta không ít dị năng." Lý Ngôn Hề nhíu mày lẩm bẩm nói. "Không hổ lãng ngôn Hề, bất quá nếu là ta nói, ta khả năng liền trực tiếp giết hắn đâu." Lê Hiểu Tình nói. "Hiểu Tình tỷ, ta cái này kêu điệu thấp." Lý Ngôn Hề bị ngắt lại, nàng lại làm sao không nghĩ giết người nọ, chỉ tiếc nàng biết, chính mình hành động ở bị đại chúng nhìn, hơi có vô ý lại biến thành ác độc nữ xứng nhưng làm sao bây giờ? Tang thi càng ngày càng nhiều. Cứu viện một đội cũng bắt đầu gia nhập đến nhị đội bên trong bắn chết nổi lên tăng thi, tuy rằng bọn họ cũng không phải chủ lực, nhưng nhiều ít cũng giúp đỡ một ít vội. Phục Anh mấy người cũng đều rết đỏ cả mắt rồi, giờ phút này bọn họ trong mắt đều chỉ có giết chóc, chỉ là theo thời gian một phút một giây quá khứ, mấy người huy chém tốc độ đều chậm rãi có chút đỉnh trệ xuống dưới, cố giao đã ở một bên đỡ đầu gối há mồm thở rốc. Chương 113 tận hứng. Đại gia đi mặt sau nghỉ ngơi trong chốc lát đi, miễn cho không cẩn thận bị thương. Lý ngôn hề nói, ngôn hề ngươi đâu? Cố giao hỏi, ta còn có thể lại kiên trì trong chốc lát. Lý ngôn hề trong tay đơn đao đã biến thành song đao, mà nàng chung quanh cũng đã ngã xuống thượng trăm chỉ tăng thi, hoặc là càng nhiều. Tồn tại, có thể giống ngôn hề như vậy tùy ý sát tăng thi, cũng không tồi đâu. Ở lui về cứu viện đội bảo hộ vòng về sau, Lê Hiểu Tình nhìn rất càng ngày càng tận hứng Lý ngôn hề nói. Ít nhất như vậy, nàng cũng có một cái ký thác, hơn nữa cũng coi như là vì đoạn vũ báo thù. Nôn hề như thế nào lợi hại như vậy a, ta đều không có cái gì sức lực. Cao Viễn nói, nàng trước kia liền rất lợi hại, chỉ là đại gia không biết mà thôi, nàng mỗi ngày rèn luyện cũng căn bản không có rơi xuống quá. Phục anh mãn nhãn đều là bội phục cùng tự hào, nàng trước nay đều cảm thấy, chính mình làm nôn hề khuê mật là một kiện thực làm nàng tự hào sự, lý nôn hề ở trong mắt nàng chính là hoàn mỹ tồn tại. Ta trước kia còn tưởng rằng, cố giao nhớ tới chính mình trước kia đối lý nôn hề thuyết giáo liền có chút mặt đỏ. Mấu chốt là khi đó ngôn hề còn không có bất luận cái gì phản bác, chỉ là cười nghe nàng nói, một bộ khiêm tốn tiếp thu bộ dáng. Quý Thành chỉ cảm thấy chính mình cầm vũ khí tay đều có chút đau nhức, nhưng mà đương hắn nhìn về phía hưu phía trước khi, kia thiếu, thiếu nữ còn ở chiến đấu, hơn nữa ở đã không có đồng bạn yêu cầu bận tâm về sau, nàng phát huy càng thêm thành thạo. Mà ở người xem trong mắt, lý ngôn hề giờ phút này tốc độ đã mau đến bình thường chân nhân động tác phiến căn bản không có khả năng xuất hiện tốc độ. Thang máy phía trước lăn xuống tới Tang Thi bởi vì lý ngôn hề nhanh chóng chém giết xuất hiện kết thúc tầng, nàng dứt khoát nương Tang Thi thi đôi nhảy tới nhất phía bên phải thang máy màu đen trên tay vịt, sau đó dọc theo độ dốc vững vàng mà chạy đi lên. Có Tang Thi ở một bên giơ tay muốn bắt lấy nàng, nhưng là đều bị nàng tay trái trung trường đao gọt bỏ đầu. Ở trên ngựa sắp chạy đến thang máy nhất phía trên khi, nàng đột nhiên một chân triều trên cùng một con Tang Thi đá vào, kia Tang Thi tức khắc liên quan thang máy thượng mấy chục chỉ Tang Thi đều nhất nhất lăn xuống đi xuống. Cho nên nàng chạy đi lên là bởi vì phía dưới tang thi không đủ giết, cho nên lại đá một ít đi xuống sao. Lý Nôn hề quá xoáy đi. Cái này liền lợi hại. Nôn hề hào động. Lý dược cũng kích động mà ở trên màn hình thua làn đạn. Lý Nôn hề từ nhỏ đến lớn duy nhất hứng thú ban chính là hắn cho nàng tìm một trọi một tư giáo võ thuật trường trình học. Hắn không cầu nữ nhi có thể đức nghệ song hình, chỉ là hy vọng nàng có thể thông qua võ thuật cường thân kiện thể, khỏe mạnh sống cả đời là được. Rốt cuộc lý ngôn hề mẫu thân chính là bởi vì thể nhược mới qua đời, nhưng là lý ngôn hề khi nào có như vậy công phu hắn lại hoàn toàn không biết. Nghĩ đến cũng là vì ai phim truyền hình có đối dị năng giả thể lực thêm thành tài sẽ như vậy. Vừa rồi hắn còn lo lắng nhà mình nữ nhi ở bên trong an nguy, hiện tại nhìn nàng thành thạo tự tin bộ dáng, trong lòng cũng chỉ dư lại lao phụ thân tràn đầy tự hào cùng kích động. Ga tàu Hà Nội tiếng vang cùng tang thi tiếng hô cũng truyền vào lầu ba phòng khống chế nội người sống sót trong thai vừa mới bắt đầu bọn họ tưởng bên ngoài tang thi bạo động, thẳng đến nghe được tiếng nổ mạnh cùng tiếng súng về sau, mọi người mới kích động lên. mụ mụ, thật sự sẽ có người tới nơi này cứu chúng ta sao? một cái tiểu nữ hài hỏi hướng dựa vào góc tường chỗ nữ nhân. sẽ, hiện tại liền có người tới cứu chúng ta. đồng đồng lại ngoan ngoan nhẫn trong chốc lát, chờ chúng ta đi ra ngoài, liền có cái gì có thể cho người ăn à? nữ nhân sờ sờ nữ hài gương mặt, tuy rằng ngữ khí có chút hưu khí vô lực, nhưng hai mắt vẫn là tràn ngập hy vọng. Xem ra bên ngoài thật sự còn có người sống, còn có người nghĩ tới cứu bọn họ. Trước 114 ga tàu hỏa người sống sót. Đông Đông, thúc thúc nơi này có thịt thịt Nga, người muốn hay không tới ăn một chút. Phòng không chế một bên, mấy nam nhân đang ở vây quanh một cái bẹp hình nấu nồi phân ăn nấu chín thịt. Bên cạnh đã nhiều một tiểu đôi xương cốt, còn có một người nam nhân phụng nồi bắt đầu uống nổi lên bên trong canh thịt. Bọn họ sở dĩ có thể phân ăn đến này đó, cũng là vì bọn họ đều là hỏa hệ dị năng giả. Cái nồi này thì đúng là từ bọn họ hỏa hệ dị năng giả nấu chín. Tiểu nữ hải đồng đồng nghe bay tới mùi hương, liếm liếm môi. Đồng đồng, đừng đi, lại kiên trì trong chốc lát. Nữ nhân kéo lại nữ nhi tay, lắc đầu nói. Ai nha ta nói Trần Đại Tỷ, đây là miêu thịt lại không phải cái gì chuột thịt. Nhân gia trí cường hảo tâm tưởng cho ngươi khuê nữ phân điểm, ngươi còn ghét bỏ a? An canh nam nhân nói nói. Đúng vậy, nói nữa, liền tính là chuột thịt ta hiện tại cũng nguyện ý ăn, tổng so chết đói hảo. Một người nam nhân còn ở lưu luyến gặm sớm đã ăn sạch sẽ xương cốt, này miêu quả thực quá nhỏ, đều không đủ bọn họ vài người phân, nơi này còn thừa trên giới 100 người tới cũng chỉ có thể nhìn bọn họ ăn. Này không phải nghe được cứu viện người mau tới sao, hai tử tì vị nhược, nếu ăn hỏng rồi bụng liền lại mất nhiều hơn được, còn lãng phí một khối hảo thịt. Trần Quế Phương vội vàng giải thích nói, không biết vì cái gì, nàng nghe kia nấu chín thịt vị cũng không cảm thấy hương, ngược lại cảm thấy buồn nôn hoảng, này ga tàu hỏa đều là tang thi. Tiêu Miêu lại là từ bên ngoài chạy vào, vạn và nhất mụ mụ ta hảo đói, tiểu nữ hài hửi khuyết phết miệng muốn khóc. Trần Quế Phương còn ở một bên ăn ủi, mà mặt khác một bên một người tuổi trẻ nam nhân tắc dùng một cái túi đem trong tay bánh bao thì lên. Thiên Hạo, ngươi như thế nào không ăn a? Này Miêu vẫn là ngươi đánh tới đâu? Tần Chí Cường ở một bên thấy lúc sau hỏi, ta hôm qua mới ăn một khối bánh nén khô, chờ ta thật sự đói đến không được lại ăn đi. Nô Thiên Hạo một bộ vô cùng quý trọng bộ dáng nói. Trung quanh nuốt nước miếng người không ở số ít, bọn họ này một trăm nhiều người bị nhốt ở chỗ này gần 10 ngày, này 10 ngày trừ bỏ bên ngoài tang thi mang đến sợ hãi bên ngoài, điểm chết người chính là đói khát. Phía trước còn có thể từ đại gia ba lô hoặc là hành lý bên trong tìm được một ít ăn, nhưng là hiện tại đã cái gì đều tìm không thấy. Cũng chính là ở hôm nay buổi sáng, một con không biết từ đâu tới đây miêu lưu vào phòng không chế, bị ngô thiên hạo một kích mệnh chung, mới có như vậy vài người có thể phân đến giờ miêu thịt. Ai? Không cần tiết kiệm lạm, này bên ngoài đều có người tới cứu người, ăn no chúng ta cũng tốt hơn lộ a. Ha ha ha. Tần trí Cường cùng mấy nam nhân giải sầu nở nụ cười, có đồ ăn ở bụng cảm giác chính là không giống nhau, hơn nữa nghe bên ngoài thanh âm, những cái đó tới cứu bọn họ người hẳn là đã đến lầu 2. Lầu 2 trên lầu, cứu viện đội chính tạm thời ở một chỗ hơi chút sạch sẽ chút đợi xe đại sảnh nghỉ ngơi, mọi người đều mệt mỏi, bao gồm Lý Ngôn Hề cùng phục anh đoàn người. Lúc này ở trong góc Lý Ngôn Hề là đưa lưng về phía lại ra. Nàng tuy rằng cực độ mỏi mệt nhưng là biểu tình lại là tương đương hưng phấn. Đương điểm đánh xong cuối cùng một cái 99 cái tinh hạch về sau, nàng ba lô phía dưới trạng Thái Lan đã biểu hiện 92%. Hơn nữa bên ngoài còn có một ít không có đảo song tinh hạch. Thế nào? Phục Anh củng cố giao chính che ở Lý Ngôn Hề bên người, làm mọi người đều cho rằng nàng chỉ là ở nghỉ ngơi. 92. Lý Ngôn Hề trong thanh âm là che giấu không được vui sướng. Và, wow, quá tuyệt vời, chúng ta lập tức liền phải. Cố giao che miệng lại, cưỡng bách chính mình không cần quá mức với hương phấn. Nói nhỏ chút, đừng bị người khác nhìn ra tới. Phúc Anh thấp giọng nói, đại gia hiện tại đều là một bộ siêu cấp mỏi mệnh bộ dáng. Các nàng ba người nếu là quá mức với hương phấn cũng quá kỳ quái. Vì thế vì che giấu nội tâm kích động, ba người ở đại gia kinh ngạc dưới ánh mắt lại bắt đầu dọc theo đợi xe thính một bên đảo nổi lên còn không có đảo xong tinh hạch. Các nàng không mệt sao? Giang Hoành Sướng lẩm bẩm nói. Đại Khái! Không mệt đi! Chân tiểu hướng mánh rót mấy ngụm nước trả lời nói. Nôn hề, các ngươi yêu cầu hỗ trợ sao? Lê Hiểu Tình đi ra mỉm cười hỏi. Hiểu Tình Tỷ, ngươi mệt nói có thể nghỉ ngơi, chúng ta ba cái là đã thói quen đào cái này. Lý Nôn hề nói. Không quan hệ, trước kia ta ở phòng giải phẫu vừa đứng cũng là mười mấy giờ, điểm này hoạt động lượng không tính cái gì. Lê Hiểu Tình vừa nói vừa đã bắt đầu hỗ trợ đào lên, tuy rằng nàng cũng không biết đào cái này là làm gì dùng. Lý Nôn hề cười cười. Nhưng là dây tiếp theo nàng lại sững sờ ở tại chỗ. Lầu ba kia tràn đầy người sống phòng khống chế nháy mắt gian đã phát cái gì. Vì cái gì sẽ có tang thi xuất hiện, hơn nữa còn ở gia tăng. Bọn họ nơi này đóng lâu tuy rằng là cùng đóng lâu, nhưng là bởi vì ga tàu hỏa diện tích phi thường đại, từ bọn họ hiện tại phương vị tới tam khẩu phòng khống chế còn có một đoạn khoảng cách. Mà giờ phút này phòng khống chế cứ việc còn tràn ngập một cổ mùi thịt, nhưng là tiếng thét chói tai cùng giống lên một tiếng đã loạn thành một mảnh. Trần Quế Phương ôm nữ nhi liều mạng hướng trong đám người mặt dịch đi, liền ở vừa mới, kia ngồi ở phòng khống chế một bên tần trí cường mấy người đột nhiên miệng phun máu tươi ngã xuống đất run rẩy lên, không quá vài phút, kia mấy người liền lại không có hơi thở. Đang lúc đại gia còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra chuyện gì thời điểm, mấy người thi thể đột nhiên lại động lên, hơn nữa ở trước mặt mọi người trực tiếp hoàn thành tang thi chuyển hóa, sau đó dây rũa nhào hướng mọi người. Tiếng thét chói tai vang lên, trước sau bất quá là vài phút thời gian cũng đã có 6 người chuyển hóa thành tang thi, không có giết qua tang thi mọi người sôi nổi sau này trốn đi, nhưng luôn có người bị tang thi phát cắn được. huyết tinh tanh hôi hương vị lan tràn toàn bộ phòng. đại gia đừng hoảng hốt, tang thi là có thể bị giết chết, đánh chúng nó đầu a. lúc này nô thiên hạo đứng ở mặt sau hô lớn. đúng vậy, gõ chúng nó đầu. phía trước các ngươi đừng quang lốc đứng bị cắn a. trong đám người cũng có người hô, nhưng mà cũng không có người dám vọt tới đằng trước đi cùng mấy chỉ tang thi liều mạng. Có hai cái học sinh bộ dáng nam sinh thậm chí còn bị đẩy đi ra ngoài. Các ngươi tuổi trẻ sức lực đại, cùng chúng nó đua. Giống. Hai cái nam sinh đang muốn quay đầu xem là ai đẩy chính mình, dây tiếp theo liền bị tang thi cắn cổ. Bất quá hai người không thấy rõ là ai đẩy chính mình, góc nhìn của thượng đế khán giả lại xem vô cùng rõ ràng. Chính là cái kêu kêu ngô hạo thiên đẩy. Nếu ta nhớ không lầm, vừa mới kêu miêu thịt cũng là hắn làm những người đó ăn trước. Âm hiểm. Để cho người khác đi sát tang thi. Chính hắn khen ngược, đứng ở mặt sau. Ta gõ. Đừng cản ta, ta muốn vào đi béo tấu hắn. Muốn sống đi xuống là nhân chi thường tình, nhưng là đẩy người khác đi ra ngoài chịu chết chính là nhân phẩm vấn đề. Liên ở khán giả lòng đầy căm phẫn đồng thời, cứu viện đội cũng tới phòng không chế, là triển hào mang theo vài người dẫn đầu phá vây rồi đi lên. Vài tiếng súng vang qua đi, mấy chỉ tăng thi liền hét lên rồi ngã gục đi xuống, cùng toàn bộ phòng không chế vui sướng lại may mắn người sống sót bất động, triển hào sắc mặt cũng không như thế nào đẹp. Hơn 100 người, liền chờ bị này không đến mười chỉ tang thi sở phân thực sao. Ở bọn họ cố sức đuổi tới phía trước, những người này rõ ràng có thể tự cứu. Chứ 115 yêu cầu tiết kiệm sao. Cũng chính là lúc này, triển hào lại một lần có rõ ràng nhận chi, lý ngôn hề bọn họ cùng mặt khác người sống sót có bao nhiêu đại bất đồng. Triển hào đoàn người làm mạo sinh mệnh nguy hiểm phá vây tiến vào, bên ngoài tang thi đã bị phân công nhau dẫn dắt rời đi hai sóng, mà bên ngoài chiến đấu còn ở tiếp tục chung. Đem phòng khống chế nội tang thi đều rửa sạch sạch sẽ về sau, triển hào chỉ để lại hai người ở chỗ này tiếp tục trông coi, liền lại mang theo còn thừa người một lần nữa đi bên ngoài giết lên. Ga tàu hỏa chiến đấu liên tục tới rồi gần buổi tối. Bên ngoài sắc trời đã bắt đầu đen lên, bởi vì nơi này hương vị cũng không quá dễ ngửi, hơn nữa nếu hai đội người đều nghỉ ngơi ở chỗ này nói cũng không có đủ đồ ăn, cho nên triển hào cùng Trương cẩm hàng thương lượng qua đi vẫn là tính toán mang theo bị cứu người sống sót trở về. Tuy rằng lúc này đây cứu nhiều người như vậy, nhưng ta một chút cũng không cao hứng. Chân tiểu hướng kéo trầm trọng nện bước vừa đi vừa nói chuyện nói. Bọn họ hôm nay cũng tổn thất vài người, hơn nữa những cái đó bị cứu người tựa hồ cũng không hiểu được cảm ơn. Còn có người sống sót nói bọn họ vì cái gì không trước tiên liền đến lầu ba tới cứu người. Tuy rằng nói lời này người phần lớn đều là chết đi người người nhà hoặc là bằng hữu, nhưng là ở đại gia mạo sinh mệnh nguy hiểm vất vả mệt nhọc một ngày lúc sau, lại nghe được lời như vậy khi Không có vài người có thể cao hứng lên. Nghĩ thoáng chút, chúng ta không phải vì cái gì mới cứu viện, đây là chúng ta chức trách mà thôi. Giang Hoành Sướng đi ở một bên an ủi đồng đội. Có đôi khi đối một sự kiện kỳ vọng quá cao, thường thường kết quả sẽ làm người thất vọng đến cực điểm, nhưng là từ một cái khác góc độ tới từng nói, tâm tình liền sẽ thoải mái rất nhiều. Đúng vậy, hơn nữa lần này còn may mà Lý Tiểu Thư bọn họ, bằng không bọn họ phá vây đi vào thời điểm liền càng nguy hiểm. Chân tiểu hướng thấy được đi ở một bên đang nói chuyện gì đó phục anh mấy người, lại không khỏi tâm tình biến hảo lên. Nôn hề, có phải hay không sắp đầy? Cố giao tiểu tiểu thanh hỏi. Hẳn là, người ở đây quá nhiều, chờ chúng ta trở về lúc sau cùng nhau tới. Lý Nôn hề nội tâm hơi hơi kích động, hai đời thêm lên, đây chính là nàng lần đầu tiên thăng cấp cái này ba lô, nàng trong lòng có thể so phục anh cùng cố giao đều còn kích động nhiều. Bất quá đoàn người ở trở lại làm dân giàu trung cư, thấy được đầy đất hỗn độn thời điểm. Ngay cả luôn luôn trầm mặc ít lời trương đào đều nhịn không được mắng ra tới. Bọn họ chủ địa phương bị người cấp cấp sạch không còn. Ai dám tới nhà của ta làm loại này thiếu đạo đức chuyện này. Bảo an. Cao viện thiếu chút nữa cho rằng chính mình còn ở vào an toàn thời kỳ. Bảo an hai chữ đều buộc miệng thoát ra. Hắn mới ý thức được không thích hợp. Hiện tại đã không có khả năng có bảo an. Xem ra chúng ta lo lắng cũng không phải dư thừa. Còn hảo ngôn hề ngươi sớm có chuẩn bị. Phục Anh cười nói. Chuẩn bị. Cái gì chuẩn bị? Cao Viễn tò mò hỏi. Ta xem qua, nơi đó đích xác không có bị người phát hiện. Lúc này, Quách Dung Dung cũng từ bên trong đi ra, đầy mặt Cao Hưng nói. Nguyên Lai like ở buổi sáng xuất phát phía trước, Lý Ngôn Hề vì làm ba lô có thể ở ban ngày trang cũng đủ tinh hoạch, liền đem ba lô bên trong một ít ăn cùng dùng vật tư đều đem ra. Vài thứ kia tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng là cũng có mấy chục dương răm đông cùng mì gói trở, bao gồm đồ dùng linh tinh. Nhớ tới trước một ngày Quách Dung Dung nói có người tới gõ cửa sự, Lý Ngôn Hề vẫn là làm phục anh dùng dị năng ở phòng ngủ tủ quần áo làm một ít tấm ngăn. Tủ quần áo tuy rằng đã bị người mở ra, nhưng là lọt vào trong tầm mắt cũng toàn là một ít quần áo trắng đông, mặt sau tấm ngăn cũng không có bị người phát hiện. Những người đó kỳ thật cũng chỉ là mang đi phòng bếp gạo và mì cùng với trong phòng khách mặt một ít vụn vật đồ ăn vật mà thôi. a làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng chúng ta mấy ngày kế tiếp đều không có đồ vật có thể ăn. Cao Viễn vô ngực nói, tuy rằng hắn hiện tại còn ở vì bị người cậy ra khóa cửa sự mà sinh khí, nhưng ít ra bọn họ còn hòa nhau một ván. Luôn có một ít sống được không kiên những người, chỉ tiếc người nơi này cũng không có theo dõi, nói cách khác, đau của ta tử còn không có thể, không ngại làm cho bọn họ cho ta rửa rửa. Lê hiểu tình ngữ khí càng ngày càng lạnh, Trương Đào sau khi nghe xong đột nhiên run run, sau đó không giấu vết đem chính mình hướng cố giao một bên xê dịch. Phúc vừa mới Trương Đào là động đi. Hắn là động đi. Bị dọa tới rồi ha ha ha. Tâm lý thừa nhận năng lực không được, nhân gia cố giao nghe xong đều không có phản ứng. Khu khu, hiểu tình, chúng ta tới thương lượng từng cái một bước nên làm sao bây giờ, nơi này hẳn là không thích hợp lại trụ đi xuống. Phúc Anh đánh gãy lên hiểu tình nói, bọn họ tính toán hôm nay ở chỗ này trụ cuối cùng một ngày. Nương mỏng manh ánh sáng, một đám người bắt đầu chuẩn bị đêm nay muốn ăn đồ vật, bởi vì trở về quá muộn. Mấy người liền tính toán dùng phía trước tiểu xe vận tải thượng dự phòng nguồn điện nấu nước gấm phao chén mì gói là được. Ta cùng đội ngũ đi. Trương Đào dẫn đầu tỏ thái độ nói. Phía trước cũng cùng đại gia nói qua chúng ta kế hoạch, ta tính toán đi trước ta trước kia công ty nơi đó, có cái bằng hưu ở nơi đó chờ ta. Lý ngôn hề nói, đương nhiên, tại đây phía trước, nàng còn muốn đi một chuyến người sống sót lâm thời an trí điểm. Ta cùng Trương Đào huynh đệ giống nhau, các ngươi đi nơi nào ta liền đi nơi nào. Cao viễn nói. Ở trải qua quá đã nhiều ngày sự tình về sau, hắn cảm thấy chính mình vẫn là cùng những người này càng hợp nhau, đặc biệt là ở tiếp xúc quá những cái đó người sống sót về sau, hắn tình nguyện mỗi ngày nghe phục lão bản độc miệng, cũng không nghĩ bị những người đó cấp hô chết. Chỉ cần các ngươi không chê ta cái này đại bụng bà liền hảo. Quách Dung Dung cười khổ nói, nàng còn có thể làm sao bây giờ đâu, có thể có mấy cái học sinh nguyện ý như vậy chiếu cố như vậy chính mình, nàng đã thực cảm thấy mỹ mãn. Quách lão sư, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Không có ngươi nói chúng ta mỗi ngày như vậy mệt, còn phải chính mình nấu cơm đâu. Cố Giao vội vàng an ủi nói. Đúng vậy, Quách Lão sư, ngươi cứ yên tâm đi theo. Chúng ta người nhiều lực lượng lớn hơn nữa, chỉ là khả năng ngày mai Đại Gia cũng muốn đi theo ta cùng đi người sống sót an trí điểm. Lý ngôn hề nói, nàng vốn dĩ tính toán làm Quách Dung Dung mấy người ở chỗ này chờ, nhưng là làm dân giàu trung cư hiện tại xem ra đã không an toàn, cho nên Đại Gia nhất trí đều cho rằng vẫn là cùng nhau cho thỏa đáng. Có người sống hướng dẫn con sợ trên đường làm gì? Ta tới lái xe. Phục Anh tẩy qua tay lúc sau, phát hiện mì gói đã phao hảo, liền dứt khoát tiếp đón đại gia cùng nhau ăn lên. Đương nhiên trừ bỏ mì gói bên ngoài, còn có lý ngôn hề lấy ra tới các loại đồ ăn vặt. Nô, no, ta nghe cứu viện đội nói hiện tại đồ ăn thực khẩn trương, chúng ta muốn hay không tỉnh điểm ăn? Cao Viễn hỏi. Cao Viễn, vừa thấy ngươi này giác ngộ liền không được, tiền là tỉnh ra tới sao? Tiền là kiếm ra tới, kia đồ ăn cũng giống nhau à? tiết kiệm có thể tỉnh ra tới nhiều ít ăn. Phục Anh biên phản bắc biên lại sẽ rách một quả chô cô lết phái cấp lê hiểu tình đưa qua, ăn không đủ lo gì đó, nàng cũng không nên. Cao viện rất tưởng nói hắn đây là kêu phòng ngừa chú đáo, nhưng là thấy vài người đều ở cho nhau phân ăn các loại đồ ăn vặt, cũng cũng không có người để ý tới hắn, vì thế đành phải ngậm miệng. Lý Nôn hề ăn thực mau, hơn nữa sớm mà trở về phòng, nàng ba lô nói không chừng đã có thể thăng cấp. Trước 116 Mỹ thực cửa hàng xuất hiện, Nhìn Lý Nguồn Hề thẳng tắp ngồi ở quần sáng trước mặt, sau đó hít sâu một hơi, chuẩn bị đem ba lô ô vông dư lại tinh hạch tất cả đều dùng để thăng cấp, khán giả cũng bắt đầu mong đợi lên. Nguồn Hề Hảo đang yêu, có thể thăng cấp ba lô đối hiện tại bọn họ tới nói quá không dễ dàng. Chờ mong tân công năng, manh đoán sẽ nhiều mấy cái ô vông. Lần đầu tiên thăng cấp chỉ dùng đến một vạn cái tinh hạch, hẳn là sẽ không nhiều ra tới cái gì nghịch thiên công năng. Lý Nguồn Hề kỳ thật cùng khán giả ý tưởng cũng không sai biệt lắm. Mở rộng sức chứa là khẳng định, cái khác công năng nàng kiếp trước cũng vẫn chưa chú ý. Nàng chỉ nhớ rõ lúc ấy cam lâm trong đó một cái trò chơi thiết kế sư còn cho nàng thông qua điện thoại, nói nàng quá phi phạm của trời, làm hắn vất vả thật lâu thiết kế đều không có hiện ra ở đại chúng trước mặt, mai một hắn tài hoa vân vân. Mà hiện tại, nàng rốt cuộc có thể thăng cấp một lần cái này ba lô. Cam lâm trò chơi thiết kế bộ nội, một con cầm gốm xứ ly tay run run rẩy rẩy đem cái ly đặt ở ly lót thượng. Lâm lập kích động mà nhìn kịch công chính chuẩn bị thăng cấp ba lô lý ngôn hề. Muốn tới. Hắn sang ý. Lâm lập, cái này ngươi liền không cần lo lắng đi, cái này lý ngôn hề vẫn là tương đối cấp lực, sớm như vậy liền phát hiện ba lô sử dụng phương pháp. Cách vách chỗ ngồi đồng sự với mạnh hà biên chuyển trong tay bút biên treo chọc nói. Hắn cũng tò mò lâm lập đều cấp kia ba lô thiết kế cái gì phương án, nghe nói lúc ấy lâm lập phương án bị bộ trưởng cấp T13 thứ mới miễn cưỡng thông qua. Ta, ta còn là có điểm lo lắng. Lâm Lập nhìn chằm chằm màn hình trả lời nói Hắn lo lắng rất nhiều Hắn lo lắng kịch trung nhân vật nhóm sẽ đối hắn ý tưởng cùng sáng ý cảm thấy thất vọng Bởi vì kia 10 cái ô vùng ba lô đã ở trong phim ngoài phim bị phun tào n lần Hắn cũng lo lắng khán giả chờ mong sẽ thất bại Rốt cuộc hắn thiết kế bên trong thật sự không có triệu hoán thần long này hẳn nhất Hắn càng lo lắng bộ trưởng sẽ không hề cho chính mình cơ hội Chính mình sẽ bị cái sau vượt cái trước tuổi trẻ sinh viên tốt nghiệp cấp đỉnh rớt Tóm lại, Lâm Lập thực lo lắng là được. Lý Ngôn Hề nhìn quần sáng giao diện tiến độ điều số liệu dần dần biến thành 99%, nàng không có chần chờ lại điểm đánh đi xuống, tiến độ điều biến thành 100%. Ba lô từ 10 cái ô vương mở rộng tới rồi 100 cái. Điểm này Lý Ngôn Hề vẫn là tương đối kinh hỉ, ít nhất so nàng trong tưởng tượng biến thành 20 cái ô vương muốn tốt hơn rất nhiều. Giao diện vẫn cứ là trước đây lớn nhỏ, tiến độ điều lại lần nữa biến thành 0%. Đồng thời Lý Ngôn Hề cũng chú ý tới bên trái kia bài cùng loại với trò chơi thực đơn nhãn phân loại bên trong thế nhưng xuất hiện một cái bị thấp sáng nhãn. Mỹ thực, cửa hàng. Lý Ngôn Hề sửng sốt, Mỹ thực cửa hàng là có ý tứ gì? Đương nàng to mò điểm đi vào lúc sau phát hiện, cái này cái gọi là Mỹ thực cửa hàng bên trong thế nhưng có thượng trăm loại món ăn phân loại. Tuy rằng những cái đó món ăn cũng không có hình ảnh, nhưng chỉ là văn tự danh khiến cho nàng xem không kịp nhìn nước miếng chảy ròng lên. Thịt than chua ngọt, mối tiêu sương sườn. Hành hương bạo cùa, hương tay tôm, hoa quế củ sen, tay chảo sền dê. Lý ngôn hề đi xuống phiên, mỗi loại món ăn phía dưới đều tiêu có giá cả, Tỷ như nói một phần thịt luộc phiến giá cả là 30, chỉ là nàng không biết cái này 30 này đây cái gì vì tiêu chuẩn tới định giá. Là tinh hạch sao? Nếu dùng tinh hạch hoặc là cái khác cái gì tới đổi nói, nàng thật sự có thể mua được nơi này đồ ăn ăn sao? Cái này Mỹ thực cửa hàng lại rốt cuộc là như thế nào tới sử dụng? Vì thế nàng tìm được rồi một đạo nhất tiện nghi đồ ăn, tính toán dùng còn thừa hai trăm nhiều cái tinh hạch thử một lần. Đậu đỏ thủy tinh bánh, liền ngươi đi. Lý ngôn hề cờ lạc mở kia phân đậu đỏ thủy tinh bánh một lan, một chương đồ văn giới thiệu trực tiếp bị phóng đại cũng xuất hiện ở nàng trước mặt. Đậu đỏ thủy tinh bánh. Phối liệu, đậu đỏ, đường cắt trắng, bột nếp. Công hiệu, có thể tăng cường thể lực, khiến người tâm tình sung sướng. Giá cả, 12. Tình huống như thế nào? Khiến người tâm tình sung sướng là có ý tứ gì, đồ ngọn có thể cho người vui vẻ ý tứ sao? Lý Ngôn Hề lẩm bẩm nói, nàng rốt cuộc ở nhất phía dưới thấy được chính mình có thể điểm đánh địa phương. Hay không mua sắm? Lý Ngôn Hề không chút do dự điểm đánh đúng vậy. Kế tiếp thần kỳ một màn đã xảy ra, tiêu quần sáng giao diện phía trước quả thực xuất hiện một cái sứ màu trắng mâm, bên trong chỉnh tề mã phóng 6 cái tròn tròn thủy tinh bánh. Lý Ngôn Hề theo bản năng rỗi tay bưng xuống dưới. Tiêm một mâm thủy tinh bánh lại là thật sự bị nàng phóng tới bên người trên bàn. Tuy rằng hiện tại đã trời tối, nhưng là nương bên ngoài ánh sáng lý ngôn hề vẫn là có thể giành mạch thấy trên bàn bảy biện sứ màu trắng âm. Nàng cầm một khối thủy tinh bánh để vào trong miệng. Hảo mỹ vị, thơm quá ngọt. Giờ phút này nàng rốt cuộc minh bạch vị kia trò chơi thiết kế sư vì cái gì sẽ gọi điện thoại mắng nàng phí phạm của trời. Bởi vì đời trước nàng ở kịch trung mỗi ngày đều là đói đến cùng vượng hoa mắt trạng thái. Thật vất vả tồn đến tinh hạch cũng tất cả đều bị nàng lấy tới đổi thành nhất tiện nghi đồ ăn, nước lèo cùng làm bánh. Mà hiện tại, nàng chỉ cần 12 cái tinh hạch là có thể đổi đến một mâm như vậy mỹ vị đậu đỏ thủy tinh bánh. Vì cái gì không có sớm một chút phát hiện đâu. Lý ngôn hề trong lòng yên lặng rơi lệ. Nhưng là ở người xem trước mặt nàng cũng chỉ có thể biểu hiện ra cái này giao diện hảo thần kỳ hảo thần kỳ A biểu tình. Lý ngôn hề lại nhịn không được phất tay mở ra giao diện, vừa mới nàng không có chú ý tới kia bên trái còn có mấy cái màu xám nhãn còn chưa bị thắp sáng, xem ra chỉ có chờ tiếp theo thăng cấp mới có thể xuất hiện tân công năng. Ba lô bên trong, hiện tại chỉ còn lại có mấy cái bọn họ ban ngày dùng vũ khí cùng ba cái ô vương tinh hạch, lý ngôn hề thử đem hai cái 99 cái tinh hạch sắc nhập đến một cái ô vương bên trong, quả nhiên biến thành 198 cái, vì thế nàng dứt khoát đem sở hữu còn thừa tinh hạch đều kéo động tới rồi cùng cái ô vương. 233 cái đều có thể phóng tới một cái ô vương kia hiện tại nàng một cái ố vương có thể phóng nhiều ít đồ vật. Bởi vì tinh hạch lượng quá ít, lại không có cái khác có thể nếm thử đồ vật. Lý ngôn hề cuối cùng không thể không từ bỏ nếm thử. Nàng nếu muốn tưởng tượng như thế nào nói cho Phục Anh cùng cố giao chuyện này. Nàng tính vạn tính không nghĩ tới sẽ là một cái Mỹ thực cửa hàng A. Ta cũng muốn một cái Mỹ thực cửa hàng, đối sẽ không nấu cơm người cũng quá hưu hảo đi. Thỏa mãn thỏa mãn, ba lô mở rộng, còn có ăn cũng có. Không bao giờ dùng lo lắng đói bụng. hảo Nạn đói là người khác, Mỹ thực là Mỹ nữ. Ha ha ha. Cố giao giờ phút này còn ngồi ở toilet tiểu băng ghế thượng ở hướng một đống đại thùng tiểu thùng đại buồn tiểu trong buồn mặt phóng đại ra nước tắm, Nàng dị năng đã không phải rất nhiều, dòng nước cũng trở nên càng ngày càng nhỏ lên. Xem ra hôm nay đại gia muốn chắp vá chắp vá. Rốt cuộc tới rồi chỉ còn lại có từng tí giọt nước trình độ. Cố giao cũng thu hồi dị năng, quyết định về phòng xem một cái lý ngôn hề bên kia tình huống. Ba người vốn chính là ở tại một phòng. Đương Phục Anh cùng cố giao tiến vào lúc sau, trong miệng thình lình bị lý ngôn hề nhét vào hai khối thủy tinh đậu đỏ bánh thời điểm, hai người tức khắc bị vào miệng là tan thơm ngọt mềm mại cấp hấp dẫn ở. Này từ đâu ra đồ ăn vặt? Như thế nào ăn ngon như vậy? Phục Anh không cấm hoài nghi có phải hay không chính mình ăn lâu lắm phương tiện thức ăn nhanh, như thế nào nàng trước kia đều chưa bao giờ ăn qua như thế ăn ngon điểm tâm. Mà dị năng đã hoàn toàn khô cạn cố giao cảm thụ liền càng thêm mánh liệt. Nàng thậm chí cảm thấy chính mình dị năng không có vừa mới cái loại này hao hết khô cạng cả cảm. Trước 117 đại vô ngữ sự kiện. Hẳn là sẽ không như vậy thần kỳ đi, nay chỉ là ta ở ba lô bên trong đổi đến đồ đổ ăn mà thôi. Lý Ngôn Hề cười đem tân công năng nhất nhất giải thích cho hai người. Ngôn Hề, có hay không thịt kho tàu hải hổ cánh, kiểu pháp như bái, ra giòn bồ câu non những cái đó. Đều bao nhiêu tiền? Phục Anh Hương phấn lôi kéo Lý Ngôn Hề hỏi. Nàng đã lâu không có ăn đến chính mình trước kia thích nhất này đó đồ ăn, không nghĩ tới lý ngôn hề nơi đó còn nhiều một cái như vậy phương tiện công năng, nghĩ đến đây nàng liền cảm thấy về sau nhật tử vô hạn tốt đẹp. Chỉ có thực đơn thượng những cái đó, ta còn không có nhìn kỹ. Lý ngôn hề biết phục anh thích ăn, xem ra bọn họ về sau muốn nhiều hơn kiếm tinh hạch. Nguyên lai like đá quý như vậy hữu dụng à, chỉ cần chúng ta về sau có đá quý, liền có thể không cần đói bụng à. Cố giao vừa ăn thủy tinh đậu đỏ bánh biên nói. ở nghỉ ngơi phía trước Lý Ngôn Hề lại dùng 45 cái tinh hạch cấp Phục Anh thay đổi một phần kiểu Pháp Như Bái, Phục Anh nói đồ ăn đều không phải là môi nói đều có, bất quá Như Bái đại khái tương đối đại chúng hóa một ít, cho nên cũng bị nàng từ mỹ thực cửa hàng bên trong tìm được rồi. Tuy rằng có chút thì đau, nhưng là nhìn Phục Anh quyết đoán đem kia phân Như Bái chia làm tam đẳng phân đẩy cho hai người bọn nàng, Lý Ngôn Hề vẫn là cảm thấy man đáng giá. Ta tính toán chờ tới rồi đào Lý về sau, lại cùng trương đào bọn họ nói chuyện này. Lý Ngôn Hề nói, Ở kia phía trước nàng cần thiết đem tào lệ cùng Lý Tinh Hải sự tình giải quyết hảo mới được. Hảo, ta cũng tán thành, chúng ta trong khoảng thời gian này sẽ bảo thủ hảo bí mật này. Phúc Anh đã cảm thấy chính mình hạnh phúc nước mắt sắp chảy ra. nay Mỹ thực cửa hàng mua kiểu pháp như bái có thể so nàng phía trước ăn tinh cấp nhà ăn còn muốn ăn ngon à, trừ bỏ có điểm phí tiền, nếu là trước kia tiền có thể lấy tới dùng thì tốt rồi. Nhà của chúng ta tiểu anh thật đáng thương, ăn cái như bái đều phải chia làm tam phần Phục Tuấn Hồng khoa trương xoa xoa khỏe mắt, càng thêm đau lòng cháu gái. Ra ra, nếu ngài cảm thấy Phục Anh ở bên trong như vậy đáng thương, không bằng làm nàng sớm đóng máy ra tới bồi ngài được. Phục Đình Du ý đồ khuyên. Hừ, ta mới không thượng ngươi đường. nói vậy Tiểu Anh khẳng định muốn hận chết ta. Phục Tuấn Hồng cười lạnh nói, muốn cho hắn bối nổi. Môn đều không có, huống hồ gần nhất nhi tử cùng con dâu cũng sắp đã trở lại, đến lúc đó hắn còn trông cậy vào hai người có thể quản quản Phục Đình Du cái này không nghe lời Tiểu tử đâu. Bất quá lúc này hai người thấy được phim truyền hình một màn, đều không hẹn mà cùng nhíu mày. Tiểu Anh cùng nôn hề bọn họ phiền toái mua tới. Ngươi nói cái gì? Thật sự còn có như vậy nhanh và tiện dị năng tồn tại. Hướng Minh Chí đột nhiên đứng dậy hỏi từ trước đến nay hội báo tình huống Đạng Tuấn. Thiên chân vạn sát ca chỉ huy, ta rốt cuộc biết vì cái gì nhị đội lâu như vậy tới nay đều là tỷ lệ tử vong thấp nhất đội ngũ, cái kia lý nôn hề dị năng công không thể không. Đặng Tuấn một hồi tới liền đem lý ngôn hề mấy người sự gấp không chờ nổi nói cho hướng Minh Chí, quả nhiên hướng Minh Chí rất là coi trọng lúc này tình báo. Thì ra là thế, trách không được kia triển hào mỗi lần đều không nói một lời, nguyên lai like là có ngoại viện quân sư A. Hướng Minh Chí cười lạnh nói, cái gì có dung có hưu, cái gì can đảm cẩn trọng, triển hào bọn họ có như vậy phương tiện ngoại viện cũng không nói cho người một nhà, còn làm cho bọn họ một đội bối thượng tử thương suất tối cao đều danh, này quả thực quá không thể nhẫn. Hắn muốn lập tức đi thế chính mình đội ngũ đòi lại cái công đạo Còn có một việc Khi lý ngôn hề nguyên lai cùng Quý Thành là quen biết Ta nghe Quý Thành nói bọn họ từ nhỏ liền nhận thức Hơn nữa hiện tại đi theo Quý Thành mấy cái người sống sót chung Còn có lý ngôn hề thân mụ hòa thân ca ca đâu Đặng Tuấn cho rằng Kỳ thật lý ngôn hề vốn dĩ nên đứng ở bọn họ cứu viện một đội bên này Rốt cuộc Quý Thành là hướng minh trí người Quý Thành ngươi mau đi đem hắn cho ta gọi tới Ta quả nhiên không có nhìn lầm Quý Thành này căn hạt giống tốt. Hướng minh Chí rất là kinh hỉ. nếu là cái dạng này lời nói, chỉ cần làm quý thành thuyết phục cái kêu kêu lý ngôn hề, hắn lại hảo sinh chiêu đãi, kêu nhị đội ngoại viện chẳng phải là liền biến thành bọn họ nội viện. Đại vâu ngữ sự kiện. Vì cái gì lý ngôn hề dị năng lợi hại, sẽ cùng không nhìn lầm quý thành có quan hệ. Bọn họ hai cái có quan hệ sao? Quả nhiên cây to đón gió, cảm giác về sau bọn họ phiền toái sẽ càng ngày càng nhiều. Vai ác thế nhưng không phải tăng thi. Là nhân loại. Ta không thích xem vai ác cảnh tượng. Ta muốn xem mỹ thực cửa hàng ố ô, ô ô. Quý Thành là cùng Tống Thanh vận cùng nhau tới, đương hắn nhìn đến Đặng Tuấn trở về về sau vội vội vàng vàng chạy tới hướng Minh Chí nơi đó thời điểm, liền có đoán được chính mình sẽ bị téo lên tới, chỉ là không nghĩ tới hướng Minh Chí như vậy gấp không chờ nổi. Ta ở đây thời điểm đã khuyên qua Ngôn Hề đi theo chúng ta đại đội ngũ, chỉ là nàng tựa hồ có ý nghĩ của chính mình, cũng không đồng ý cùng lại đây. Quý Thành nhíu mày nói, "Quý Thành, kia Lý Ngôn Hề trung quy bất quá là cái nữ nhân." Ta cảm thấy ngươi đi nhiều khuyên đủ nàng, nói không chừng nàng cũng liền hồi tâm chuyển ý, hướng hồ nàng thân nhân không còn ở ngươi nơi này sao? Hướng Minh Chí cảm thấy này căn bản không phải cái gì đại sự, bất quá đang nói chuyện chi gian, Đặng Tuấn chú ý tới tống thanh vận sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Cái kia, cùng Lý Ngôn Hề cùng nhau còn có mặt khác mấy nữ sinh, ta xem bọn họ quan hệ khá tốt, nếu Lý Ngôn Hề không được, ta xem từ vài người khác nơi đó xuất phát cũng là có thể. Đặng Tuấn nói, Hắn không có nói cho hướng Minh Chí chính mình ở Lý Ngôn Hề nơi đó thiếu chút nữa bị giết sự tình, hắn từ trực giác thượng cũng đã cảm thấy Lý Ngôn Hề không dễ chọc. Quý Thành ca nói bọn họ có khả năng ngày mai liền phải tới, ta đến lúc đó cũng có thể giúp biểu ca các ngươi khuyên nhủ bọn họ a. Tống thanh vận một bộ thiện giải nhân ý bộ giang nói. Ngày mai liền tới. Hướng Minh Chí kinh ngạc nhìn về phía Quý Thành, tới làm gì? Chẳng lẽ là tới cùng Quý Thành hảo hảo ôn chuyện? Nôn hề là tính toán tới đón nàng người nhà, cũng không phải tới xem ta. Quý Thành trong lòng thở dài, hắn lại làm sao không nghĩ làm lý ngôn hề lưu lại, tốt nhất là vĩnh viễn lưu tại chính mình bên người, không biết vì cái gì, vừa mới trở về dọc theo đường đi, hắn trong đầu tất cả đều là lý ngôn hề bong dáng. Tống thanh vận ánh mắt hơi ám, nàng không nghĩ tới chẳng qua là qua một ngày mà thôi, Quý Thành cũng đã đối kia lý ngôn hề thái độ làm ra như thế chuyển biến. Quý Thành ca, ta xem kia tàu A-Z cũng không tưởng rời đi nơi này a, không bằng chúng ta làm tàu A-Z bọn họ khuyên một khuyên ngôn hề. Chúng ta nơi này như vậy an toàn, ta tưởng nôn hề nhất định sẽ không cự tuyệt. Tông Thanh Vận nói làm Quý Thành trong mắt lại hiện lên một tia hy vọng, Thanh Vận nói không sai, Tào A-Z vẫn luôn là mục tiêu kiên định muốn đi theo đại đội vân vân. Thanh Vận, chuyện này liền giao cho ngươi cùng Quý Thành cùng đi làm, tận lực thuyết phục kia hai người. Hướng Minh Trí đánh nhịp nói, hắn hiện tại đảo không vội với đem lý ngôn hề này những ngoại viện sự nói cho phạm bằng cùng mặt trên, nếu có thể đem lý ngôn hề thuận lợi kéo vào hỏa, kia triển hào sắc mặt nói vậy càng khó coi. Tốt biểu ca, ta sẽ cùng Quý Thành ca hảo hảo thương lượng. Tống Thanh Vận cười vẻ mặt điểm Mỹ. Quý Thành nhìn như vậy Tống Thanh Vận nao nao, nếu ngôn hề nàng cũng có thể có Thanh Vận một nửa nghe lời thì tốt rồi. Trước 118 tinh hạch bị công khai. Quý Thành cùng Tống Thanh Vận tới thời điểm, tàu lệ đã chuẩn bị ngủ. Hiện tại lâm thời an trí sở nơi này người sống sót càng ngày càng nhiều, đồ vật cũng càng ngày càng không đủ ăn. Tàu lệ khoảng thời gian trước thịt các quán, hiện tại nàng cùng Lý Tinh Hải hai người mỗi ngày đều là đói khát trạng thái. Vì giảm bất dạ dày kia phân thật lâu không có ăn thịt quá đói khắc cảm, nàng mỗi ngày đều sẽ sớm mà ngủ. Chỉ là hôm nay, Tống Thanh Vận cùng Quý Thành tới thời điểm trên tay thế nhưng còn để ra một dương thịt gà giang đông. Tào Azi, chúng ta tới xem ngài. Tống Thanh Vận đầy mặt tươi cười nói. Cái gọi là rỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, huống hồ đối phương còn mang theo ăn tới cửa. Tào lệ lại như thế nào chán ghét Tống Thanh Vận, cũng vẫn là nhiệt tình tiếp đón lên. Cách vách nhàn tới không có việc gì Lý Tinh Hải nghe được động tĩnh cũng đi đến. Quý Thành. Lý Tinh Hải thấy người đến là Quý Thành, trong lòng không khỏi tò mò lên. Quý Thành này lại là nháo nào vừa ra? Cái gì? Các ngươi nói ngôn hề muốn tới tiếp chúng ta đi? Ta không đi, chúng ta đều không đi. Tào Lệ nghe Song Tống Thanh Vận nói, lúc sau lập tức tỏ vẻ nói: A Di, ngài đừng có gấp. Chúng ta lần này tới cũng không phải tưởng khuyên ngài đi, chỉ là Quý Thịnh ca suy xét đến ngôn hề dù sao cũng là nữ hài tử, cũng muốn cho ngài khuyên nhủ nàng lưu lại nơi này. Rốt cuộc bên ngoài cũng không an toàn Tống Thanh Vận nói Các ngươi gặp được Nôn Hề Nàng còn sống đúng không Kia thật tốt quá Lý Tinh Hải vừa nghe nói Lý Nôn Hề còn sống Lập tức cao hứng lên Chính là nếu gặp như thế nào Nôn Hề không có đi theo Quý Thành trở về đâu Lý Đại ca Nôn Hề còn sống Hơn nữa còn Quý Thành vốn định nói Lý Nôn Hề còn tiến hóa ra dị năng Nhưng là một bên tay lại bị Tống Thanh Vận kéo lại Lý Đại ca Ta nghe Quý Thành ca bọn họ nói Nôn Hề tồn tại Hơn nữa bên người còn có một đám đồng học gì đó, chỉ là bọn hắn tựa hồ tưởng ở bên ngoài xông ra một mảnh thiên địa, cũng không nguyện ý đi theo Quý Thành ca trở về. Tống Thanh vẫn ngăn trở Quý Thành muốn nói ra lý ngôn hề dị năng sự. Nàng cho rằng, tào lệ hai người đối lý ngôn hề càng là không yên tâm, bọn họ liền càng sẽ không rời đi. Ai ra uy ta ngốc mội tử, nàng từ trước đến nay đều là như vậy người thông minh, như thế nào lần này cần làm loại này việc ngốc ca. Lý Tinh Hải sau khi nghe xong Tống Thanh Vận nói lúc sau quả thực vô pháp lý giải, mấy cái học sinh muốn như thế nào xông ra một mảnh thiên địa tới a, vừa nghe chính là nói lung tung. Các ngươi tới tìm chúng ta chính là tới nói cái này. Tào lệ hỏi. Tào A Di, ngươi biết đến, nôn hề vẫn luôn là một cái rất có chủ kiến, ta phía trước cũng đã khuyên quá nàng, nhưng là nàng cũng không chịu nghe, cho nên chỉ có thể tới xin giúp đỡ ngài. Quý Thanh Bất Đắc dĩ nói, Lý nôn hề thoạt nhìn vẫn là thực coi trọng này hai cái thân nhân không biết Tào a di bọn họ đáp ứng khuyên bảo nói có thể hay không có hiệu quả. Tiên tâm hảo, nôn hề tới ta tới khuyên, bao các ngươi vừa lòng, dù sao ta sẽ không đi. Tào lệ chỉ cảm thấy vô cùng đơn giản, đồng thời trong lòng cũng âm thầm đắc ý, Quý Thành quả nhiên trong lòng vẫn là có nhà bọn họ nôn hề, nếu không cũng sẽ không mất công còn mang theo an đồ vật tới làm nàng hỗ trợ tới. Làm lý ngôn hề mẹ đẻ, nàng có tự tin làm lý ngôn hề lưu lại. Quý Thành, làm khó ngươi còn vì ta muội tử an nguy tới nhọc lòng nàng nếu tới ta khẳng định cũng muốn mắng tình nàng, một nữ hải tử mọi nhà, trước kia dốc sức làm sự nghiệp còn chưa tính, hiện tại bên ngoài sao có thể cùng trước kia giống nhau. Lý Tinh Hải trong lòng vẫn là có chút cảm xúc, trước kia hắn là tương đối hỗn đảng, cũng cho rằng này bị đưa ra đi mội mội đã sớm hận thấu chính mình, không nghĩ tới hắn cùng Tào Lệ tới rồi Nam Thành về sau, Lý Nôn Hề chẳng những không so đo hiểm khích trước đây, còn đem hắn cùng Tào Lệ trở thành thân nhân tới đối đãi, Hắn không phải không biết chính mình mấy cân mấy lượng, Cũng là tính toán hảo hảo ở Nam Thành làm, chỉ là ai biết mà thế nhanh như vậy liền tới rồi. Hiện tại biết được Lý Nôn Hề còn hảo hảo tồn tại, hắn trong lòng kỳ thật cũng thật cao hứng, trong lòng kia cận tồn đại nam tử chủ nghĩa cũng nghĩ hảo hảo bảo hộ một chút nhà mình mội muội. Lý Đại ca, hẳn là, rốt cuộc ta cùng Nôn Hề từ nhỏ liền nhận thức. Quý Thành cũng yên lòng, cùng tào lệ hai người lại hàn huyên vài câu, liền lưu lại đồ vật rời đi. Thấy hai người rời đi, tào lệ liền gấp không chờ nổi mở ra kia dương thịt ga Tuy nói thứ này ở mạ thế trước kia là nhất tiện nghi răm bông loại, nhưng là hồi lâu không có dính quá thức ăn mặn hai người cũng nhịn không được liền ăn mấy cây. Mẹ, sửa ngày mai ta cũng đi theo Quý Thành cùng đi bên ngoài sát tang thi đi. Lý Tinh Hải ăn răm bông đột nhiên nói. Gì? Ngươi không muốn sống nữa? Ngươi biết bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm, mỗi ngày chết bao nhiêu người sao? Không được đi. Tào lệ không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, ở nàng xem ra sát tang thi chính là cứu viện đội sự. Cùng bọn họ này đó dân chúng không quan hệ. Mẹ, quý thành nhân ra điều kiện như vậy hảo đều đi sát tăng thi, ta cũng tưởng về sau hôn cái một quan nửa trước, đến lúc đó ngươi cùng ngôn hề cũng hảo có cái nơi dừng chân đi. Lý Tinh Hải cân nhắc nói, hắn biết Tào Lệ cũng là vì hắn hảo, nhưng hiện tại thế đạo đức sắc thay đổi. Ta nói không được liền không được, chờ ngày mai ngôn hề tới rồi lại nói, về sau nếu nàng có thể leo lên quý thành cái này cao chi, hai ta về sau còn dùng lo lắng. Tào Lệ nói, Này một đêm chú định là không bình tĩnh một đêm, về tang thi đầu trùng trong suốt tinh thạch tin tức cũng bị công bố ra tới. Cái loại này trong suốt tinh thạch đều không phải là vô dụng chi vật, tinh thạch trung ẩn chứa năng lượng cùng dị năng giả dị năng có mật không thể phân quan hệ, tinh thạch thậm chí có thể bị dị năng giả làm năng lượng thạch hấp thu đến trong thân thể bổ sung dị năng. Bởi vì là ở tang thi đại não trung phát hiện, cho nên gọi chung vì tinh hạch. Trước mắt sở phát hiện tác dụng cũng chỉ là này đó, nhưng là duy nhất khẳng định chính là Giang thi trong đầu tinh hoạch là phi thường có giá trị đồ vật, Phạm Bằng đã thu được muốn thu thập loại này tinh hoạch mệnh lệnh. Triển hào đám người thu được tin tức này thời điểm đều không hẹn mà cùng nhớ tới lý ngôn hề bọn họ. Hay là bọn họ đã sớm biết này tinh hoạch tác dụng. Nhưng là loại chuyện này bọn họ cũng là làm bên trong tin tức trước tiên biết được, lý ngôn hề bọn họ là không có khả năng ở như vậy sớm thời gian nội liền biết đến, hẳn là thật sự chỉ vì thu thập mà thu thập đi. Ta còn nghe nói mặt trên còn phái chuyên gia đường đi thượng bắt đầu đào tinh hoạch. Không biết bọn họ đến lúc đó có thể hay không thất vọng a. Trương Cẩm Hàng cảm thấy đây là một kiện thực buồn cười sự tình. Nếu là những người đó nhìn đến tinh hạch tất cả đều đã không có, không biết sẽ làm gì cảm tưởng. Phải biết rằng cũng chỉ có bọn họ nhị đội sở đi địa phương mới có thể đại quy mô tàn sát tang thi, một đội liền không cần phải nói, tam đội sở chấp hành đều là một ít có cố định mục tiêu nhiệm vụ, căn bản sẽ không đại quy mô ra nhiệm vụ. Bọn họ đào tinh hạch sự tình, chúng ta tạm thời trước bảo mật đi, có thể giấu nhất thời là nhất thời. Triền Hào nói, loại chuyện này bị mọi người đều biết đến lời nói chỉ sợ đối kia mấy người cũng không có chỗ tốt, hơn nữa nghe nói Lý Ngôn Hề cùng Quý Thành là cũ thức, hơn nữa cũng liền tại đây hai ngày chuẩn bị lại đây tiếp nàng người nhà. Chúng ta có thể gạt có thể bảo mật, không đại biểu một đội những người đó có thể à, sợ là bọn họ đã sớm bị một đội cấp theo dõi. Trương Cẩm Hàng cũng ẩn ẩn bắt đầu lo lắng, lấy Đặng tuấn người nọ liệu tính, hướng minh Chí khẳng định hiện tại đã biết Lý Ngôn Hề bọn họ tồn tại. Trương 119 Lâm Thời An Trí Điểm Ngày hôm sau sáng sớm, đương đoàn người tính toán thu thập đồ vật rời đi cao viễn làm dân giàu trung cư thời điểm, Lý Ngôn Hề gọi lại mọi người. Bên ngoài có người chờ chúng ta đâu? Lý Ngôn Hề cười như không cười nói, những người này đại khái đều là có bị mà đến. Bao nhiêu người? Phục Anh sửng sốt một chút, ngay sau đó cũng hiểu được là chuyện như thế nào. Cũng không nhiều lắm, 12 cá nhân mà thôi. Lý Ngôn Hề trả lời nói. Năm Thảo ngày hôm qua không tìm bọn họ chuyện này, hôm nay bọn họ nhưng thật ra đưa tới cửa tới dám coi khinh chúng ta, cao viễn dứt lời liền vén tay háo mở ra môn trương đảo cũng thuận thế theo đi ra ngoài. có người chọn sự, bọn họ không thể làm mấy nữ sinh xông vào phía trước. bên ngoài quả nhiên đứng một đám thể trắng nam nhân, hơn nữa những người đó chặt chẽ mà tướng môn ngoại hành lang suốt khẩu chặn. nay sáng tinh mơ, các ngươi đây là một đám tới cấp cấp ra giàn mãi mại thỉnh ngắn sao? cao viễn dựa vào cạnh cửa nhìn này nhóm người nói, muốn đi ra ngoài, liền đem các ngươi mấy ngày trước tìm được vật tư đều giao ra đây. Tả phía trước một người nam nhân nói. Chật chật chật, kia cũng thật không vừa khéo, nhà của chúng ta hôm qua mới vào một đám chuột, đồ vật đã sớm bị đám kia chuột cấp ăn sạch, các ngươi tới trầm lâu. Cao viên nói. Nói bậy. Các ngươi nhất định là đem đồ vật đều ẩn nắp rồi, chúng ta căn bản cái gì đều không có tìm được. Một cái tránh ở nam nhân mặt sau tóc con nữ nhân lộ ra đầu tới phản bắt nói. Là ngươi. Quách dung dung thấy được quen thuộc người, này không phải ngày đó buổi tối cùng nàng đoạt kia túi ăn nữ nhân sao. Là ta thì thế nào? Lưu quên dứt khoát đứng dậy, nếu bị những người này nhận ra tới, nàng cũng không có gì phải sợ. Quách Lão sư đừng cùng bọn họ vô nghĩa, chó ngoan không cản đường, các ngươi tốt nhất nhanh lên tránh ra. Phục Anh đem quách Dung Dung kéo đến mặt sau, không khách khí đối mấy người nói, bọn họ hôm nay còn có chuyện muốn làm, không nghĩ cùng những người này dây dưa. Muốn đi ra ngoài liền đem các ngươi bối thượng bao đều lưu lại. Đứng ở Lưu quên phía trước Trần Vi Dân trên tay bốc cháy lên một đoàn hỏa, khiêu khích nhìn mấy người. Tư Lạp, một cái thủy cầu không nghiêng không lệch đánh trúng Trần Vi Dân trong tay ngọn lửa, ngọn lửa lập tức bị tắt, phát ra từng trận nhiệt khí. Ai nha, dùng dị năng trước quên chào hỏi, ta dị năng biến nhanh ai? Cố Giao kinh hỉ nhìn chính mình bàn tay, thật tốt nha Cố Giao, hôm nay lại là tiến bộ một ngày. Lê Hiểu Tình đôi mắt đẹp mỉm cười nói, nhìn đối phương hoàn toàn không đem bọn họ để vào mắt, mấy nam nhân cũng dứt khoát đều hướng mọi người nhào tới, nhóm người này đều là nữ học sinh bộ dáng người còn mang theo một cái thai phụ thế nhưng không đem bọn họ để vào mắt. Lưu Quyên cũng ở phía sau chờ quách dung dung mấy người bại hạ trở tới, nào từng tưởng bất quá là 2 phút không đến, trần vi dân một đám người đã bị mấy cái người trẻ tuổi đánh trổng võ liên thanh xin tha lên. Lý Ngôn Hề ném xuống trong tay trường côn, sắc thực nói đó là một cây cây lau nhà thượng nhổ xuống tới cây lau nhà côn. Cao viễn, trói lại đi. Lý Ngôn Hề mắt lạnh nhìn về phía Lưu Quyên, những người này rõ ràng chính là nàng mang lại đây. Nếu hôm nay buổi sáng bọn họ không tới nói ngày hôm qua sự cũng liền thôi, rốt cuộc cũng không có bị trộm đi thứ gì, nhưng là hiện tại những người này đều tới cửa tới, nàng cũng không nghĩ dễ dàng buông tha những người này. Nôn hề, không bằng một mình ta cắt bỏ bọn họ một con lô thai, cũng làm cho bọn họ phát triển trí nhớ. Lê Hiểu Tình cầm trong tay đoàn đao nói. Muốn bọn họ lô thai có ích lợi gì, mang chúng ta đi bọn họ trụ địa phương, ngươi không phải thực sẽ dẫn người sao. Lý Nôn hề chỉ vào lưu quên lạnh giọng nói. Lúc này cao viễn sớm đã ở trương đảo mấy người dưới sự trợ giúp đem trên mặt đất mấy người trói gô lên, Lưu Quyên liền tính không đáp ứng cũng đã vì khi đã muộn. Nôn hề, người là tưởng. Phục anh đi ở mặt sau hưng phấn hỏi. Đem chúng ta đồ vật lấy về tới nhà. Lý Nôn hề cười nói. Vì thế trần vĩ mới mấy người trơ mắt nhìn đoàn người bị run run rẩy rẩy Lưu Quyên mang theo vào bọn họ trụ địa phương. Mà những người đó thế nhưng bao lớn bao nhỏ nâng bọn họ mấy ngày nay thu thập đến vật tư đi ra. Các ngươi Các ngươi đừng khinh người quá đáng. Lưu cường hô to một tiếng mắng, những người này chẳng những trái lại đoạt bọn họ đồ vật, còn tính toán cái gì đều không lưu lại sao. Xin lỗi lạp đại ca, nhiều như vậy đồ vật nếu bị chúng ta thấy được, há ha có không lấy đạo lý. Cao viễn cười hì hì nói. Yên tâm lạp, chúng ta sẽ cho các ngươi lưu một chút, sẽ không cho các ngươi nói chết. Cố giao còn an ủi nói. Trần Vĩ mới tỏ vẻ hắn một chút đều không cảm thấy cảm kích. Kỳ thật cũng không có gì đồ vật. Liền như vậy một chút còn lãng phí chúng ta thời gian chạy đến lầu bảy tới dọn. Phúc Anh ghét bỏ nhìn những cái đó nửa túi nửa túi gạo và mì du nói, này vừa thấy chính là từ các gia các hộ chuyển đến, cũng không biết có phải hay không tiền tài bất nghĩa. Không quan hệ Trần Đại ca, bọn họ là ở nơi này, lần sau chúng ta lại tìm cơ hội sấn bọn họ không ở thời điểm đem đồ vật lại lấy về tới thì tốt rồi. Lưu Quyên ở một bên thấp giọng an ủi nói, bọn họ đám kia người bên trong còn có một cái thai phụ, nàng cũng không tin. Mấy người này sẽ mang theo một cái thai phụ mỗi ngày nơi nơi chạy tới chạy lui. Lần sau đều cho ta dẫm hảo điểm, chờ nữ nhân kia không ở thời điểm trở lên. Trần Vĩ mười ánh mắt hung ác nham hiểm nói. Thẳng đến phát hiện đoàn người mang theo dọn đi vật tư rời đi chung cư rốt cuộc không trở về, lưu quên mấy người mới ý thức được đại sự không ổn, đám kia người thế nhưng chuyển nhà. Ở đi hướng lâm thời an trí điểm trên đường, Trương đảo phát hiện Phục Anh cùng cố giao càng thêm ham thích với đảo Pha Lê Cha nhìn đến ven đường có tang thi thi thể liền phải dừng xe xuống xe đi đào một đào hoặc là gặp được lạc đơn cùng với chút ít tang thi thời điểm mấy người cũng sẽ đi xuống giết lại đào ra đừng hỏi hỏi chính là ở tăng lên sắt tang thi thực lực phục anh thấy cao viện muốn nói lại thôi muốn hỏi cái gì liền trực tiếp đánh gãy cao viện kế tiếp vấn đề cao viện vô ngữ này phục anh là có bao nhiêu không muốn nghe hắn nói chuyện ở tới lâm thời an trí điểm thời điểm thời gian đã là qua giữa trưa sau giờ ngọ Lái xe quách rung rung cảm thấy Lý Nôn Hề chỉ lộ đặc biệt tinh chuẩn, chẳng những tang thi thiếu không nói, liền mấy cái đường nhỏ nàng đều biết đến giành mạch. Thật đúng là cao ốc trùm mền A, bất quá đây là cao ốc trùm mền đàn đi. Ta nhớ rõ này khối địa lúc ấy là bị gia nghiệp cấp đầu tư, mặt sau liền không giải quyết được gì. Phục Anh nhìn bên ngoài nói, thật là gia nghiệp mà, nhưng xem ra hiện tại ở tại bên trong, cơ hội chính là toàn nam thành thị người sống sót. Lý Nôn Hề nói, xa xa mà. Nàng liền thấy được ở an trí điểm rào chắn ngoại chờ đợi Quý Thành. Không thể không nói Quý Thành làm này bộ kịch nam chính, nhan giá trị cùng dáng người vẫn luôn là tại tuyến, hắn phía sau mấy người cũng bị hắn thanh lãnh quý công tử khí chất cấp so đi xuống, ở nhìn đến ly Quý Thành gần nhất một người khi, lý ngôn hề nheo nheo mắt. Tống thanh vận, quả nhiên nàng vẫn là sẽ gặp được nàng. Đời trước ở kịch trung tướng nàng dâm hạ, nhảy trở thành này bộ kịch nữ chính người. Nghe nói, ở trong đời sống hiện thực, này Tống thanh vận vẫn là lương ngọng dai bạn tốt chi nhất Bất quá hiện tại Lý Ngôn Hề đánh tâm nhãn chỉ nghĩ muốn rời xa người như vậy. Trước 120 Tống Thanh Vận Nguyên lai like ngươi chính là Ngôn Hề nha, ta thường xuyên nghe Quý Thành ca nhắc tới ngươi đâu. Tống Thanh Vận đối Lý Ngôn Hề nói câu đầu tiên lời nói, liền làm phục anh cùng Lê Hiểu tình nhịn không được trợn trắng mắt. Nghe một chút, đây là từ đâu ra trả xanh ký nữ. Ngươi hảo, ta là Lý Ngôn Hề. Lý Ngôn Hề mặt vô biểu tình trả lời nói, từ giờ trở đi, nàng chỉ nghĩ làm một cái an tĩnh diệt than. Tông thanh vận biểu tình có chút xấu hổ, đối phương đang nói quá những lời này về sau liền triều an trí điểm bên trong cánh cửa nhìn đi vào, một bộ cùng nàng hoàn toàn không thân bộ dáng. Không được, nàng hôm nay chính là có nhiệm vụ, nàng đáp ứng rồi biểu ca bọn họ muốn trước khuyên bảo mấy người này lưu lại nơi này. Quý thành, trong khoảng thời gian này phiền toái ngươi, có thể mang chúng ta đi xem ta mẹ cùng ta ca bọn họ sao? Lý ngôn hề thẳng đến chủ đề, hơn nữa nàng dùng chính là chúng ta. Hảo, tàu Azi bọn họ cũng đang chờ ngươi. Ta trước mang ngươi qua đi. Quý Thành nói xong liền đối với Tống Thanh Vận sử ánh mắt, làm nàng tiếp tục chiêu đái Phục Anh mấy người. Tiêu nôn hề ngươi đi trước xem A-Z cùng đại ca, ta mang đại gia tham quan một chút nơi này nha. Tống Thanh Vận nói. Không cần, chúng ta đối nơi này cũng không cảm thấy hứng thú, chúng ta cùng nôn hề cùng đi tiếp A-Z bọn họ. Phục Anh trực tiếp cự tuyệt nói. Này phá phòng ở có cái gì đẹp, nàng còn phát hiện trên lầu giờ phút này cũng đứng rất nhiều bị giải cứu trở về những người sống sót mà bọn họ hiện tại đang bị những cái đó những người sống sót vây xem, cảm giác này cũng không tốt. Đúng vậy đúng vậy, chúng ta cùng nhau thì tốt rồi, không cần mang chúng ta tham quan, thật sự không cần. Cao Viễn cũng khách khí cự tuyệt nói. thấy này đoàn người vô cùng kiên trì, tống Thanh Vận nhìn thoáng qua bất đắc dĩ Quý Thành, cũng chỉ hảo mang theo mấy người đi vào. Hy vọng Tào Lệ bọn họ khuyên bảo có thể có hiệu quả đi. Lý Ngôn Hề ở nhìn thấy Tào Lệ cùng Lý Tinh Hải về sau đem chính mình sớm đã ấp ủ tốt kỹ thuật diễn phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Hai vị này trước mắt chính là nàng ở kịch trung duy nhất thân nhân. Nhìn Lý Ngôn Hề hơi hơi phím hồng hốc mắt, cùng với cùng người nhà gặp lại sau vui sướng biểu tình, Cố Giao lại nhịn không được mạt nổi lên nước mắt. Cũng không biết nàng người nhà đều thế nào. Đừng khóc, cái này cho ngươi. Trương Đào không biết từ nơi nào lấy ra tới một bao khăn giấy, đưa cho Cố Giao. Ân, ta chính là có điểm cảm động. Trước kia nghe nói Ngôn Hề người nhà đối nàng đã làm thực quá mức sự nhưng trên thực tế, vẫn là máu mũ tình thâm thân tình A. cố Giao cảm khái nói, chỉ là ở nàng còn không có tới kịp tiếp tục cảm thán thời điểm, một tiếng sắc nhọn thanh âm liền từ phía trước truyền tới. Chúng ta nhưng không đi, nôn hề ngươi cũng không cho đi, cùng mẹ cùng ngươi ca lưu lại nơi này, có nghe hay không? Tào lệ lớn tiếng nói, mẹ, ta cùng bằng hữu đều kế hoạch hảo, nơi này cũng không thích hợp chúng ta. Lý nôn hề sắc mặt sốt ruột, muốn tiếp tục ý đồ khuyên bảo hai người cùng nàng cùng nhau rời đi. Bất quá cũng thực mau bị Lý Tinh Hải cấp đánh gãy. "Muội à, mẹ cũng là vì ngươi hảo, bên ngoài những cái đó tang thi cũng không phải là đùa giỡn, ngươi lưu lại, ca bảo hộ ngươi." Lý Tinh Hải vô độ ngực nói. Phục Anh lại mắt trợn trắng, liền hắn, còn có thể bảo hộ nhà nàng luôn hề. "Đừng nói giỡn, hai người kia không đi liền không đi bái, dù sao cũng không phải cái gì hảo điều." Lý Ngôn Hề đều tới đón bọn họ, bọn họ còn không đi, thật là ngốc đến một đám. Đừng quên tào lệ là cái trọng nam kinh nữ, đã từng bán quá một lần nữ nhi. Không đi càng tốt, nào có như vậy đương mẹ nó, hiện tại lại tưởng dựa vào chính mình nữ nhi đi câu dẫn nam nhân. Nếu là vai chính đoàn thật sự lưu lại nói, liền sẽ chậm rãi trở thành công cụ người đi. Mẹ, ca, ta hiện tại có năng lực bảo hộ các ngươi các ngươi thật sự không theo ta đi sao? Lý ngôn hề lại một lần hỏi. Không đi, đánh chết đều không đi, ngươi cũng hảo hảo cùng quý thành đại ở chỗ này. Đừng đi theo người đám kia ngốc mũ đồng học đi ra ngoài làm loạn. Tao lệ nói chuyện đã tranh chỗ quán, căn bản sẽ không để ý ở đây những người khác ý tưởng. Bị coi như ngốc mũ đồng học phục anh mấy người. Ta cảm giác ta giống như không như vậy cảm động. Cố giao đem còn thừa khăn giấy cũng trả lại cho Trương Đào. Ân, chúng ta không đốc. Trương Đào lại lần nữa trang trở về khăn giấy, nói. Quý thành cũng đi đến, bắt đầu khuyên bảo nổi lên lý ngôn hề, mà Tống Thanh Vận dứt khoát đánh lên giảng hòa nói. Các vị! Hiện tại đều buổi chiều, các ngươi không bằng ở chỗ này trụ tiếp theo cái buổi tối, nôn hề buổi tối cũng có thể hảo hảo cùng A-Z giao thổ lộ tình cảm, thảo luận một chút đi lưu. Nôn hề, chúng ta cũng lâu như vậy không tụ, hơn nữa ta còn có một việc muốn phiền thoái ngươi, đêm nay liền lưu lại, hảo sao? Quý thành nhìn chăm chú vào lý nôn hề nói, chuyện gì? Nàng có thể cự tuyệt sao? Bất quá lý nôn hề vẫn là hỏi ra tới, quý thành hiện tại là giúp nàng chiếu cố quá người nhà, nếu không phải quá thái quá sự tình. Nàng không ngại còn hắn ân tình này, nói như vậy về sau bọn họ cũng liền không ai nợ ai. Ta ba ba, hiện tại vẫn là thất liên trạng thái, ta muốn cho ngươi cùng ta cùng đi tìm xem hắn xem. Quý Thành ngữ khí tạm dừng có chút nghẹn nào, hắn là thật sự càng ngày càng lo lắng Quý Hoành Quang. Có mục tiêu địa điểm sao? Lý ngôn hề như mày hỏi, nàng nhớ rõ kiếp trước thời điểm Quý Hoành Quang cũng vẫn luôn đều không có xuất hiện, cũng không có nghe nói qua Quý Thành đi tìm hắn, như thế nào lúc này đây Quý Thành muốn tìm Quý Hoành Quang? Có. Tiêu Tây nghỉ phép sơn trang, Quý Thành trả lời nói: Nơi đó rất xa, Nôn Hề. Phúc Anh ở một bên nhắc nhở nói: Cái này Quý Thành thật đúng là cái phiền toái tinh, kia địa phương như vậy xa, đi không phải chịu chết sao? Có thể, ngươi định ra thời gian về sau cùng ta nói một tiếng là được, ta sẽ đúng giờ cùng ngươi hội hợp. Ngoài dự đoán, Lý Nôn Hề trực tiếp đáp ứng rồi. Hội hợp? Nôn Hề ngươi nói cái gì ngốc lời nói đâu? Ngươi liền vẫn luôn ở nơi này, đến lúc đó cùng Quý Thành cùng đi thì tốt rồi a tao lệ không tán đồng nói. Mẹ, ta sẽ không lưu lại nơi này, nếu các ngươi khăng khăng ở chỗ này nói, ta sẽ định kỳ tới xem các ngươi. Lý Ngôn Hề thái độ kiên quyết nói. Đột nhiên, bên ngoài một trận sang sảng tiếng cười truyền tiến vào, thanh âm này có chút quen thuộc, thế nhưng Lý Ngôn Hề có chút dường như đã có mấy đời cảm giác. Nghe nói ngươi quý thành thanh mai trúc mã tới chúng ta lâm thời an trí điểm A, ta thuận tiện đi ngang qua đến xem. Hướng Minh Chí mang theo đặng tuấn mấy người đi đến. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn về phía đứng ở trung gian Lý Ngôn Hề. Biểu ca, ta tới giới thiệu một chút, vị này chính là Lý Ngôn Hề, xinh đẹp đi. Tống thanh vận thân mật vãn trụ Lý Ngôn Hề cánh tay, một bộ cùng nàng phi thường muốn tốt bộ dáng giới thiệu nói. Xinh đẹp, xinh đẹp, đều phải đem ngươi cấp so đi xuống lâu. Hướng Minh Chí cười ha ha nói. Lý Ngôn Hề mỉm cười, nàng cảm nhận được một bên tống thanh vận thân thể hơi hơi cứng đờ một chút. Tống thanh vận là nàng gặp qua nhất để ý chính mình dung mạo người hơn nữa Này hướng minh trí là cái dạng gì người nàng cũng phi thường rõ ràng, nói là tiện đường đến xem, vậy tất là có bị mà đến. Nôn hề, vị này chính là hướng chỉ huy, cứu viện một đội đương nhiệm chỉ huy. Quý thành cũng hướng Lý Nôn hề giới thiệu nói. Ngài hảo, hướng chỉ huy. Lý Nôn hề lễ phép chào hỏi, biểu tình thượng còn có một ít có quáp, tựa hồ nàng cũng không như thế nào thói quen như vậy trường hợp. Trước 121 muốn nàng lưu lại. Ở hướng minh trí trong mắt, còn chưa bước vào xã hội học sinh. Nên là này phó phản ứng Ai nha, thân là cứu viện nhân viên Ta cũng yêu nhất nhìn đến các ngươi người Một nhà đoàn tụ bộ dáng, Lúc này cảm giác thành tựu bạo lều a, Ha ha ha Hướng Minh Chí nói Đúng vậy đúng vậy, ta vừa mới xem đều sắp khóc đầu Tào A-Z cái này muốn cao hứng Tống thanh vận thấy Lý Nôn Hề chỉ là mỉm cười Cũng không nói tiếp Vì làm không khí tiếp tục đi xuống đi Nàng vội vàng nói Cao hứng, ta cao hứng đâu Này tất cả đều muốn cảm tạ hướng chỉ huy A Nếu không ta nói không chừng đều đã. Tào lệ vừa nghe có người nhắc tới chính mình, lập tức làm bộ một bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng, Này bức họa mặt ở không hiểu rõ người trong mắt có vẻ ấm áp lại cảm động, nhưng là ở Phục Anh cùng khán giả trong mắt liền có vẻ không phải như vậy mỹ diệu. Phục Anh xem thường thật là đẹp mắt. Ta cũng tưởng thiên, quá giả mù xa mưa này nhóm người. Nhanh lên đi thôi, liền sợ này họ hướng làm ra cái gì âm mưu quỷ kế ra tới, ta xem hắn cũng không giống như là người tốt. Quý Thành thấy Lý Nôn Hề mấy người cũng không như thế nào nói chuyện, chỉ là lẳng lặng mà đứng ở một bên nhìn bọn họ, cũng không khỏi xấu hổ lên. Nôn Hề, ta còn không có định Hảo đi nghỉ phép sơn trang thời gian, đêm nay các ngươi liền trước ở nơi này đi, Hảo sao? Quý Thành nói, ta yêu cầu cùng ta các đồng đội thương lượng một chút, nay cũng không phải ta một người có thể quyết định. Lý Nôn Hề trả lời nói, như thế nào? Nay ngươi một nhà đều đoàn tụ, ngươi này bằng hữu còn muốn chạy a? Hướng Minh Chí Kinh ngạc hỏi. Đúng vậy hướng chỉ huy, chúng ta lúc sau còn có bằng hữu muốn đi hội hợp, sẽ không lưu lại nơi này. Lý ngôn hề vô cùng khẳng định nói, quả nhiên ở nàng nói xong câu đó về sau, hướng minh trí sắc mặt đều nháy mắt biến không hảo. Ta còn lần đầu tiên nghe nói có người sống sót không muốn lưu lại nơi này, ngươi có thể tưởng tượng hảo. Hướng minh trí đem chính mình khí thế bày ra tới, vẻ mặt nghiêm túc hỏi hướng Lý ngôn hề. Đúng vậy, nghĩ kỹ rồi. Lý ngôn hề không chút do dự trả lời nói. Chúng ta vài người là đi là lưu đối với các ngươi nơi này cũng cũng không ảnh hưởng đi. Chẳng lẽ này lâm thời an trí điểm còn có cường lưu này vừa nói không thành. Một bên Phục Anh rốt cuộc nhìn không được, đi lên trước tới hỏi. Nôn hề, ngươi này bằng hữu nói lời này liền không dễ nghe, này hướng chỉ huy cũng là tâm hệ chúng ta người sống sót, cho nên mới tự mình lại đây, cái gì kêu cường lưu à. Lý Tinh Hải đối Phục Anh ấn tượng phi thường khắc sâu, không nghĩ tới nàng hiện tại còn ở lý nôn hề bên người. Nhớ tới phía trước hai người phát sinh quá không mau hắn liền cũng đứng ra phản bác lên. Đúng vậy ca, sẽ không cường lưu liền hảo, nếu không chúng ta cũng sẽ thực khó xử đâu. Lý Ngôn Hề cười nói. Cuối cùng, hướng minh chi đẩy mặt không vui rời đi hiện trường, thêm chi tào lệ cùng Lý Tinh Hải bên này sự còn chưa nói rõ ràng, Lý Ngôn Hề cùng phục anh mấy người thương lượng sau quyết định, tạm thời lưu lại nơi này một buổi tối. Giống như không có nhìn đến triển hào bọn họ đâu. Cố giao đứng ở ngoài cửa nhìn một lần là lại đi ra ngoài làm nhiệm vụ sao? Như vậy thật đúng là quá đáng tiếc. Bọn họ hôm nay không đào đến nhiều ít đá quý. Cố Giao, quen thuộc thanh âm truyền đến, cố Giao cùng bên người trương đào quay đầu nhìn lại, phát hiện thế nhưng là cùng ký túc xá Nhậm Vũ Lan. Ai? Hảo xảo A, các ngươi cũng ở chỗ này à? Cố Giao nhìn thấy cùng ký túc xá bạn cùng phòng mạnh khỏe, vẫn là thực kinh hỉ. Xem ra đại học Nam Thành đại gia cũng đều bị cứu ra. Đó là đương nhiên, các ngươi đi rồi không hai ngày. Cứu viện đội liền tới cứu chúng ta, may mắn không đi theo các ngươi cùng nhau đi đâu, Phúc Anh cùng lý ngôn hề các nàng đâu. Không phải là... Nhậm Vũ Lan che mặt cười hỏi, chỉ là ở cố giao trong mắt tình huống của nàng cũng không như thế nào hảo. Nhậm Vũ Lan vẫn luôn là thực chú trọng chính mình hình tượng, nhưng là nàng hiện tại trên người quần áo thoạt nhìn đã cũ nát bất ham. Hơn nữa nàng so sánh phía trước cũng gầy rất nhiều, trên má xương gò má đều hơi hơi có thể thấy được. Suy nghĩ nhiều, chúng ta hảo đâu? Phúc Anh đi ra. Bên người là đi theo Lý Ngôn Hề, mấy người bao gồm Trương Đào vẫn như cũ là một bộ nét mặt tỏa sáng bộ dáng, cùng mỗi ngày chỉ có thể ở chỗ này mơ màng sắp ngủ nhậm Vũ Lan thoạt nhìn hoàn toàn không giống nhau. Các ngươi bằng hữu? Quý Thành cười hỏi, nơi này Ngôn Hề bọn họ nhận thức người càng nhiều, liên hệ cũng liền sẽ càng cường, kia bọn họ lưu lại khả năng tính liền sẽ tăng lớn. Đúng vậy, chúng ta hảo bạn cùng phòng đâu? Phục Anh trả lời nói, kia cái này liền náo nhiệt, đêm nay mọi người đều ở bên nhau tụ một tụ. Quý Thành nói, Nhậm Vũ Lan là biết Quý Thành, bất quá nàng cũng luôn luôn chỉ dám xa xem không dám đến gần, này Quý Thành chẳng những là lôi hệ dị năng, giả, tựa hồ còn cùng cứu viện đội có quan hệ mật thiết, như thế nào hiện tại thoạt nhìn hắn cùng Lý Nôn hệ mấy người quan hệ tốt như vậy. Cái kia, Trần Minh bọn họ mấy cái. Có khỏe không? Trương Đào đột nhiên hỏi hướng Nhậm Vũ Lan. Trong khoảng thời gian này hắn cũng vẫn luôn lo lắng kia mấy người, hiện tại thấy được Nhậm Vũ Lan, hắn lập tức nhớ tới bọn họ. Nguyên lai ngươi còn nhớ rõ bọn họ, còn tưởng rằng ngươi trọng sắc khinh hiếu đem bọn họ mấy cái cấp đã quên đâu. Nhậm Vũ Lan nói chuyện cũng không như thế nào dễ nghe, bất quá nàng vẫn là nói cho Trương Đào, Trần Minh, Trịnh Vũ cùng Chu Khải Duệ mấy người đều tồn tại bị cứu viện đội cấp cứu ra tới sự. Vậy là tốt rồi, cảm ơn. Trương Đào sau khi nghe xong nhẹ nhàng thở ra, cũng vẫn chưa so đo Nhậm Vũ Lan châm trọc điểm ai. Ở Quý Thành cùng Tống Thanh Vận An bài hạ, mấy người đều bị từng người phân tới rồi phòng. Bất quá phục anh ba người vẫn là khăng khăng muốn ở tại một gian phòng, nói như vậy càng có cảm giác an toàn. Quách Dung Dung cùng Lê Hiểu Tình cũng tính toán hai người cộng trụ một gian phòng, rốt cuộc người ở đây nhiều mắt tạp, một người ở tại xa lạ phôi thô trong phòng cũng quá khó tiếp thu rồi. Nôn hề, mụ mụ ngươi cùng Kaka, giống như thực vừa lòng nơi này đâu, bọn họ thật sự không muốn đi sao. Cố giao biên thu thập sàng phô biên hỏi. Đúng vậy, bọn họ khăng khăng. Ta chờ hạ lại đi khuyên một khuyên đi. Lý ngôn hề một bộ mặt ủ mày hê bộ dáng nói. Nếu bọn họ nguyện ý ở chỗ này cũng có thể à, ta xem nơi này nhiều người như vậy gác, đảo cũng an toàn. Phục Anh cảm thấy này không phải cái gì đại sự nhi, đi theo bọn họ nói đích xác nguy hiểm tương đối nhiều. Tao lệ liền ở tại ba người cách vách trong phòng, giờ phút này đang ở lôi kéo Lý Tinh Hải trò chuyện cái gì. Ta đều nói kia quý thành đối nhà ta ngôn hề có ý tứ, ngươi còn không tin, hôm nay thấy được đi, hắn sợ ngôn hề đi rồi. Tao lệ đắc ý nói. Mẹ, ca, các người đang nói chuyện cái gì đâu? Lý ngôn hề làm bộ không nghe được bộ dáng đi đến. Ngôn hề, ngươi mau tới đây. Lý Tinh Hải quyết định thừa dịp hiện tại không ai thời điểm hảo hảo khuyên một khuyên chính mình này muội tử, làm nàng hảo đồng ý lưu lại nơi này. Bất quá tào lệ ở nghe được Lý ngôn hề lời nói về sau, thực mau liền giao động lên. Ta phía trước chính là nghe người ta nói, nơi này đồ ăn cùng đồ dùng đều cực độ khuyết thiếu mới không có đi theo lại đây. Nói thực ra ta cùng bằng hữu cùng nhau ở bên ngoài còn có thể tìm được một ít ăn dùng, ít nhất mỗi ngày sẽ không đói bụng. Nếu mẹ cùng ca hai người thật sự thực thích nơi này, ta sẽ định kỳ mang theo một ít ở bên ngoài tìm được ăn dùng tới xem các ngươi. Lý Ngôn Hề vừa nói vừa từ một cái đại đại cặp sách ra bên ngoài cầm đồ vật. Mấy thứ này, đại bộ phận đều là buổi sáng thời điểm từ lưu quên những người đó trong tay đoạt lấy tới. Trước 122 ăn uống thỏa thích. Tao lệ nhìn một bao bao hàng thật giá thật đồ ăn cùng đồ dùng ánh mắt cũng càng ngày càng sáng lên. Đúng vậy. Lý Ngôn Hề nếu đi theo nàng những cái đó bằng hữu cùng đi tìm ăn, định kỳ lại cho bọn hắn đưa lại đây đồ vật, nàng liền không có tất yếu thế nào cũng phải làm nàng ở nơi này sao. Chỉ cần nàng cùng Lý Tinh Hải hai người ở chỗ này, Quý Thành cũng không cần lo lắng về sau không thấy được Ngôn Hề. Hai người gặp mặt thiếu một chút, khẳng định so với kia mỗi ngày ở Quý Thành bên người lúc gần lúc hiện tống thanh vận muốn mới mẹ cảm nhiều a. Thấy Tào Lệ quả nhiên bắt đầu nghiêm túc tự hỏi lên. Lý Ngôn Hề trong mắt cũng không có xuất hiện như chút được gánh nặng thần thái, mà là có chút hơi hơi bị thương bộ dáng. Khán giả lại đau lòng lên. Hai tử thật đáng thương, lão mẫu thân nhìn thấy ăn đôi mắt đều rời không ra. Kỳ thật thân nhân yêu không yêu chính mình, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được tới, Lý Ngôn Hề hẳn là cũng đã nhìn ra. Mau rời đi như vậy nguyên sinh gia đình đi. Bọn họ có thể bởi vì nợ cờ bạc tiễn đi Lý Ngôn Hề một lần, là có thể bởi vì vật tư lại tiễn đi nàng lần thứ hai. Sách Phục anh vị này bằng hưu ở bên trong thật sự rất đau lòng người, không cha không mẹ. Phục Tuấn Hồng lắc đầu nói. Phục Đình Du cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy Lý Ngôn Hề. Nói thật phía trước hắn nhìn đến Lý Ngôn Hề lại là cấp tàu lệ tiền lại là làm Lý Tinh Hải đường láo bản thời điểm, còn cảm thấy nữ nhân này thật là xuẩn về đến nhà. Này hai người vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt, hơn nữa đối với như vậy đối đãi quá chính mình người, nếu đổi làm là hắn nói, đã sớm một cái gậy bóng chạy đem hai người đánh thành chân trời kia viên lóa mắt tinh. Nhưng là hiện tại nhìn đến Lý Ngôn Hề kia cô đơn ánh mắt, hắn trong lòng cũng cảm thấy hơi hơi có chút buồn lên. Thật đúng là đừng nói, này bộ phim truyền hình đại nhập cảm rất cường, Phục Đình Du nghĩ thầm. Bất quá không đúng à, Phục Anh tên kia gần nhất như thế nào đều không có gặp được cái gì nguy hiểm. Tống Thanh Vận có chút không yên tâm, vẫn là đi một chuyến tàu lệ nơi đó, nhưng nàng là thật sự không nghĩ tới. Này tàu lệ thế nhưng thay đổi nhanh như vậy, thế nhưng đồng ý làm Lý Ngôn Hề đi rồi. a gì, bên ngoài nguy hiểm như vậy. Ngài cứ yên tâm làm luôn hề một người đi ra ngoài sớm sao Tống thanh vận suốt ruột hỏi Vừa mới à Nôn hề cũng khuyên ta rất nhiều rất nhiều Ta cũng nghĩ kỹ rồi Này bên ngoài hoàn cảnh chung là cái dạng này ngươi tổng không thể trở ngại hài tử đi phát triển đi Húng hầu nôn hề trước kia là học quá rất nhiều năm võ thuật Cũng có tự bảo vệ mình năng lực Nàng chỉ cần định kỳ có thể tới xem ta Ta liền cảm thấy mỹ mãn Tao lệ nói vẻ mặt tự ái Đương Tống thanh vận nhìn đến bên cạnh tủ đứng bị tắc mãn đương đương đồ ăn thời điểm cũng lập tức nghị kỹ này trong đó nguyên do. Bọn họ áp sai tiền đặt cược, này căn bản chính là một cái hoàn toàn không đáng tin cậy mẹ. Nàng cần thiết nhanh lên đem tình huống nói cho biểu ca bọn họ mới được. Ba người cộng trụ một gian phôi thô trong phòng, Quý Thành còn chuyên môn phái người đưa tới một ít ăn, tuy rằng không thể nói là mỹ vị, nhưng là lý ngôn hề biết, loại này bỏ thêm phèn cùng rau khâu bánh bao đã xem như nơi này thực tốt đồ ăn. Bọn họ cự tuyệt Quý Thành muốn tụ một tụ đề nghị, bởi vì nghe nói cứu viện nhị đội cùng tam đội đều đã trở lại, hơn nữa đều bạn có thương vong. Lý Nôn Hề cho rằng trường hợp này thật sự không thích hợp bất luận cái gì hình thức liên hoan, mà Quý Thành cũng thực mo đã bị người kêu đi ra ngoài, thoạt nhìn là có cái gì chuyện quan trọng thương lượng bộ dáng. Rốt cuộc thanh tĩnh, này bánh bao cũng quá nhỏ đi, không biết bọn họ có đủ hay không ăn. Phúc Anh nói, ta vừa mới lại cầm chút ăn cho Quách Lão Sư cùng Trương Đào bọn họ, xứng với cái này hẳn là đủ rồi. Lý Nôn Hề trả lời nói, Nôn hề nôn hề, ta hảo muốn nhìn ngươi một chút cái kia Mỹ thực cửa hàng A, chính là ta lại nhìn không thấy, toàn thế giới có phải hay không chỉ có ngươi mới có thể thấy được A. Cố giao thấy rốt cuộc chỉ còn lại có ba người ở, liền hỏi. Hẳn là đi, bất quá các ngươi ăn cái gì ta có thể hiện tại tới mua Nga. Lý nôn hề một bên mở ra Mỹ thực cửa hàng, một bên cấp hai người niệm nổi lên kia từng đạo dẫn người chảy nước miếng đồ ăn danh. Nàng dị năng có thể biết được chung quanh hoàn cảnh, hiện tại cũng không có người ở bọn họ cửa sổ ngoại. Ta liền muốn một phần ớt cay xào thịt trang bị cơm, ta quá tưởng niệm nhà ăn đồ ăn. Cố giao nhấc tay nói, nàng kỳ thật tưởng nói cà chua xào trứng, nhưng là vẫn là đổi thành ớt cay xào thịt. Yêu cầu như vậy thấp. Luôn hề nơi đó rõ ràng có như vậy nhiều nói môn chính. Phục Anh chút nào không hiểu cố giao đối đại học Nam thành nhà ăn hoài niệm tâm tình, nàng chỉ biết, nàng hiện tại rất tưởng ăn uống thỏa thích một phen, nhiều ít thiên không ăn qua người bình thường cơm. Lý Ngôn Hề tổng cộng hoa 90 nhiều cái tinh hoạch ở Mỹ thực cửa hàng đổi ba nói đồ ăn cùng tam phân cơm rẻ, ớt xanh thịt tì, thị, tay chảo sườn dê cùng tỏi nhuyễn khi rau. Đường ba đạo đồ ăn đều xuất hiện ở phôi thô phòng tiểu gấp trên bàn thời điểm. Ba người đều không hẹn mà cùng nuốt nuốt nước miếng. Ta không được, ta ăn trước. Phục Anh cầm lấy Lý Ngôn Hề truyền đạt chiếc lũa, bưng cơm bắt đầu từng ngụm từng ngụm ăn lên. Mau ăn mau ăn, vạn nhất trở xuống dưới người liền không hảo. Cố Giao cũng nói. Lý Ngôn Hề nhìn nhìn bốn phía đem cửa sổ cùng bức màn đều kéo lên, mới yên tâm cùng hai người ăn lên. Đây là mấy người lần thứ hai ăn đến mỹ thực cửa hàng bên trong đồ ăn, không thể không nói mỗi một đạo đồ ăn đều phi thường mỹ vị ngon miệng, ngay cả tay chảo sườn dê mặt trên thì là viên đều hương làm cố giao nhịn không được nhai hai khẩu. Giới Lan cũng hảo hảo ăn, hảo thanh thúy, ăn một lần chính là đầu bếp làm. Phục Anh tán thưởng nói, "Nô, no, cho nên nói tốt thần kỳ, ba lô liền đủ thần kỳ, này mỹ thực cửa hàng bên trong đồ ăn rốt cuộc đến từ nơi nào a?" Cố Giao khó hiểu nói. Ta cũng không biết, nhưng là đây là chuyện tốt, chỉ cần chúng ta nỗ lực sát tăng thi, liền sẽ không đói bụng. Lý Ngôn Hề có chút buồn cười, Cố Giao các nàng lại như thế nào nao động mở rộng ra, khẳng định cũng không thể tưởng được bọn họ mỗi người đều là sống ở phim truyền hình người thôi. Bất quá này Cam Lâm Trình tự làm thật sự rất lợi hại, liền đồ ăn hương vị đều có thể làm người rõ ràng cảm thụ được đến, cũng không biết ở phim truyền hình phát sóng trực tiếp ăn cơm, khán giả có thể hay không cảm thấy nhàm chán thấu. Mỹ thực cửa hàng này một thiết kế thật đúng là phương tiện. Xem đến ta nước miếng chảy ròng, vừa mới điểm thịt dê xuyến. Ha ha ha, ta cũng điểm nướng bờ bờ cờ cơm hộp. Có thể hay không làm ta cũng xuyên qua đi vào A, ta xem các nàng ăn đều xem đói bụng. Ba người đem ba đạo đồ ăn ăn tình quang về sau, lý ngôn hề đem chén đũa đều phất tay thu lên. Phía trước ở thu về thủy tinh đậu đỏ bánh mâm thời điểm nàng liền chú ý tới cái này công năng, chén bàn ở bị nàng thu vào ba lô lúc sau liền tự động biến mất không thấy cũng không sẽ chiếm cứ ba lô ô vông không gian. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, các nàng không cần rửa chén. Phục Anh cũng đem cửa sổ lại lần nữa mở ra lấy làm thông gió, hiện tại các nàng đã ăn xong rồi, hương vị không đến mức như vậy lớn, thông gió trong chốc lát hẳn là thì tốt rồi. Mà ở ba người ăn xong sau không bao lâu, triển hào cùng trương cẩm hàng mấy người liền tới đây, cố giao không cấm có chút trổ dạng, trong phòng này mặt sẽ không lưu lại cái gì hương vị đi. Trương Cẩm Hàng tiến vào về sau đích sắc cảm thấy phòng trong có cổ như có như không mùi hương, nhưng là nhìn đến trên bàn bảy biện một ít trà đông cùng đồ ăn vặt, cũng liền tưởng đồ ăn vặt hương vị, cũng không có nhiều làm hắn tưởng. Các ngươi về sau tính thế nào? Triển Hào vừa tiến đến liền trực tiếp hỏi. Trương 123 hướng Minh Chí tâm tư. Là có chuyện gì sao? Phúc Anh cảm thấy mấy người tựa hồ có chuyện muốn nói, hỏi. Hướng Minh Chí đem các ngươi sự nói cho phàm bằng, bao gồm các ngươi phía trước đảo đi rồi tình hạch sự, nga đối. Các ngươi còn không biết tinh hạch là cái gì đi. Chính là phía trước chúng ta nói là pha lê cha đồ vật. Trương Cẩm Hàng giải thích nói. Nguyên Lai like kia kêu, kêu tinh hạch ra, chúng ta đào đi tinh hạch có cái gì vấn đề sao. Cố giao cảm thấy tinh hạch tên này còn rất dễ nghe, têu đá quý quá ngây thơ, têu pha lê cha lại có chút kỳ quái. Mặt trên tương đương coi trọng tinh hạch, đã sai người bắt đầu thu thập tinh hạch, chỉ là chỉ là những cái đó thu thập tinh hạch người một đường đi tới, còn đi mấy cái nhị đội dết tang thi địa phương lại chỉ đều tìm được rồi tang thi thi thể. Trương Cẩm Hàng bốn dĩ cảm thấy chuyện này nghe tới tương đối buồn cười, hắn đều cùng Triển Hào cùng nhau hào tưởng đến những người đó tới rồi địa phương lúc sau đảo không đến tinh hạch cảnh tượng, dù sao những cái đó tinh hạch cũng sẽ không dừng ở trong tay bọn họ. Thằng đến vừa mới bọn họ mới biết được, Hướng Minh Chí lại là đem lý ngôn hề mấy người đảo lấy tinh hạch sự cũng tất cả đều nói ra. Cho nên hắn mới cùng Triển Hào trước tiên lại đây cấp mấy người truyền tin, để tránh mấy người sẽ có không cần thiết phiền toái. Lý Ngôn Hề ở nghe được Trương Cẩm Hàng giải thích tinh hoạch dí tứ thời điểm liền đoán được đã xảy ra cái gì, này thật là hướng minh trí tắc phong, chính mình dùng không đến đồ vật cũng sẽ không trơ mắt nhìn người khác dùng. Cảm ơn các ngươi, bất quá chúng ta không trộm không đoạn, lúc sau cũng không tính toán lưu lại nơi này, nói vậy cũng sẽ không bị thế nào. Lý Ngôn Hề nói, nơi này lại như thế nào cũng không phải thổ phỉ hoa, phạm bằng là cái dạng gì người nàng cũng đại khái rõ ràng, huống hồ Nơi này lại quá không lâu cũng liền phải bị biến dị tang thi tập kích chính là cái này kêu tới trước thì được. Phục anh cũng nói, bất quá nếu là cái dạng này lời nói, bọn họ về sau thu thập tinh hạch chỉ sợ cũng chỉ có thể chính mình tới, không bao giờ sẽ có phía trước chuyện tốt. Bất quá ta rất tò mò a, các ngươi đào như vậy nhiều tinh hạch đều dùng đi đâu vậy? Không phải là thật sự chính mình hấp thu đi? Trương Cẩm hăng hỏi. hấp thu? thứ đồ kia còn có thể chính mình hấp thu? hấp thu có ích lợi gì? Thấy phục anh liên tiếp thăm hỏi. Triển hào mấy người cũng hoàn toàn đánh mất phía trước nghi hoặc, xem ra này mấy người cũng không biết tinh hạch chân chính sử dụng. Đúng vậy, tinh hạch bởi vì có thể bị dị năng giả hấp thu bổ sung dị năng, cho nên mới bị mặt trên người coi trọng a, các ngươi tinh hạch đều dùng ở nơi nào? Trương Cẩm Hàng lại hỏi. Bị trộm đi một ít, Lý Ngôn Hề bật thốt lên trả lời nói, dù sao bọn họ ở tại làm dân giàu chung cư bị trộm quá đồ vật sự tình cũng là có chứng có thể tìm ra, nàng mới sẽ không thừa nhận bọn họ bây giờ còn có như vậy nhiều tinh hạch ở bị trộm đi trương cẩm hàng có chút đau lòng nếu là bọn họ dùng còn hảo thuyết như thế nào đã bị trộm đi đâu màn ảnh tự động chuyển tới cao ốc chùm mền một gian trong phòng hội nghị hướng minh trí đang ở đối thượng đầu hai người nói cứu viện nhị đội tìm ngoại viện cũng bao gồm kia mấy cái ngoại viện đem tinh hạch tất cả đều đào đi rồi sự cho nên nói nếu không phải này nhị đội vẫn luôn giấu giếm không báo chúng ta có lẽ liền sẽ không tổn thất như vậy nhiều tinh hạch hướng minh trí vô cùng đau đớn bộ dáng thở dài nói ngươi là nói có được như vậy dị năng người sống sót, hiện tại liền ở chỗ này. Phạm băng hỏi, đúng đúng đúng, liền ở đâu, bất quá ngày mai bọn họ giống như muốn đi, liền mấy cái tuổi trẻ học sinh, nói muốn đi ra ngoài sống cái gì ra hồ. Hướng Minh Chí trả lời nói, không thể làm cho bọn họ đi. Một cái khác hơi chút so phạm bằng tuổi trẻ một ít nam nhân nói nói. Thân đội trưởng, ta đã khuyên qua, cái này dị năng vẫn là rất hữu dụng phụ trợ dị năng, nhưng là nhân gia không đồng ý a Hướng Minh Chí càng nói càng hăng hái, hôm nay cũng coi như là bọn họ may mắn, vừa lúc gặp được thân trạch Vĩ cũng ở chỗ này, hắn cũng không tin, kia mấy cái tuổi trẻ học sinh còn có thể toàn thân mà lui. Này mấy cái hẳn là có điểm bản lĩnh, nghe nói bọn họ lúc ấy là chính mình từ tràn đầy tăng thi Đại học Nam thành vườn trường chạy ra tới, hiện tại xem ra bọn họ vẫn luôn đều rất có ý nghĩa của chính mình a. Phạm bằng đối mấy người nói, sáng mai, mang ta đi thấy bọn họ. Thân trạch Vĩ nói xong liền dẫn người rời đi phòng họp. Hướng minh Chí cũng đi theo đi ra ngoài. Trong một góc, một thanh niên đứng lên, sẽ nghĩ ký lục giao cho Phạm Bằng. Cứu cứu, đều ký lục cũng may sách. Thanh niên nói. Ân, vừa mới sự, ngươi nghe xong có cái gì cảm tưởng. Phạm Bằng cố ý bồi dưỡng chính mình này tìm được đường sống trong chỗ chết cháu ngoại, cho nên đã nhiều ngày đi nơi nào đều sẽ mang theo hắn. Ta cảm thấy, càng là có ý từ người, càng là có nhiều hơn cơ hội đi lợi dụng đến, hơn nữa phương thức có thể có rất nhiều loại, không cần cường tới. Ha ha ha ha, cường tới là không có khả năng, chúng ta đều là có văn hóa người, vẫn là nhìn một cái thân đội trưởng bên kia ngày mai sẽ làm sao đi, ngươi cũng là, hiện tại đúng là phải dùng người thời điểm, cần phải cho ta hảo hảo làm A. Phạm bằng vô vô nhà mình cháu ngoại nói, tốt cứu cứu, ta sẽ nỗ lực. Nô hảo thiên cười nói, như thế nào là hắn A. Này không phải dùng miêu thịt hại chết vài người, còn đem người đẩy ra đi nam nhân kia sao. Thứ này không phải cái gì hảo điệu A. Đối phạm bằng ấn tượng cũng không tệ lắm, không nghĩ tới hắn còn có cái như vậy thân thích. Sợ gì sợ gì, dám làm Tà thuyết Mê hoặc người khác hề một giây ngược chết hắn. Ngày hôm sau sáng sớm, Lý Ngôn Hề đoàn người cũng đều dậy sớm, dưới lầu là đang ở tập hợp cứu viện các đội viên, Quách Dung Dung điệp hảo chăn hướng phía dưới nhìn thoáng qua, một hình bóng quen thuộc tức khắc làm nàng rời không ra tầm mắt. Dung Dung, ngươi làm sao vậy? Lê Hiểu tính hỏi. Nhưng mà Quách Dung Dung lại như là không có nghe được nàng lời nói giống nhau điên cuồng mà ra bên ngoài chạy đi ra ngoài. Quách Lão sư, Quách Lão sư, ngươi chậm một chút. Tiểu Tâm mà hoạt. Cố Giao cũng ôm một ít anh ra tới tính toán cấp mặt khác hai cái phòng người phân một ít. Lại thấy Quách Dung Dung ở trên hành lang chạy vội. Quách Lão sư làm sao vậy? Cố Giao hỏi. Không biết, có thể là nhìn đến người quan đi. Lê Hiểu Tình hai người đi đến lan can chỗ đi xuống nhìn lại, chỉ thấy Quách Dung Dung đã chạy tới dưới lầu. Hơn nữa hướng cứu viện đội viên Phương hướng chạy tới. Cố Giao há ha to miệng một người nam nhân nghe được quách dung dung tiếng gọi ở mỹ sau đó nam nhân kia ôm lấy nàng quách dung dung như thế nào đều không có nghĩ đến chính mình ngày tư đêm niệm trưởng phu thế nhưng liền tại đây cứu viện trong đội hơn nữa hắn vẫn là cứu viện tam đội quan chỉ huy dung dung thực xin lỗi không có thể trước tiên đi cứu ngươi trần trí kiệt nhìn đã dự vị 10 phần quách dung dung hổ thẹn mà không biết nói cái gì cho phải không quan hệ ngươi tồn tại liên hảo ta còn tưởng rằng còn tưởng rằng quách dung dung đã che mặt khóc lên Trên lầu, cố giao đoàn người đứng ở lan can chỗ nhìn phía dưới cựu biệt gặp lại hai người, nói không thế quách Dung Dung cao hứng là giả, một cái mang thai sắp 7 tháng thai phụ ở như vậy thế đạo sinh tồn đi xuống thật sự là quá khó khăn, đặc biệt là bên người nàng một người thân đều không có, thân thể thượng cùng tâm lý thượng cũng đều là một đại khảo nghiệm. Quách Lão sư nàng, có phải hay không phải ở lại chỗ này? Cố giao lẩm bẩm nói. Chứ 124 thoát đội. Nhìn dáng vẻ đúng rồi. Phục anh giờ phút này có chút may mắn. Quách Dung Dung lưu lại nơi này ý nghĩa cái gì mọi người đều rõ ràng, cũng may mắn ngôn hề bí mật trước đó không có hợp bàn bị thoát ra. Đây là chuyện tốt, quách Lão sư phía trước vẫn luôn đều không có cái gì tin tưởng, hiện tại có thể tìm được người nhà, nói vậy nàng trong lòng cũng kiên định. Lý ngôn hề nói, phía trước quách Dung Dung đi theo bọn họ thời điểm tổng hội cố ý nhiều làm một chút sự tình, đại khái là sợ chính mình bị ghét bỏ vô dụng, nàng tuy rằng khuyên quá nhiều lần, nhưng hiện tại xem ra vẫn là tìm được rồi chính mình người nhà mới là tốt nhất. Trần Chí Kiệt trăm triệu không nghĩ tới chiếu cố dưỡng thê lâu như vậy vài người thế nhưng chính là thân đội trưởng bọn họ hôm nay muốn gặp kia mấy cái đại học Nam Thành học sinh trong khoảng thời gian này thật là cảm ơn các người thay ta chiếu cố dung dung lâu như vậy nên cảm tạ vẫn là muốn tạ Trần Chí Kiệt đề ra mấy dương ăn lại đây thời điểm còn thật sâu về phía mấy người cúc một cung hẳn là Quách Lão sư cũng giúp quá chúng ta rất nhiều vội Lý Nho Hề nhìn vị này thân cao cũng không phải rất cao nhưng lại lớn lên phi thường cường tráng Trần Chí Kiệt. Nàng biết Quách Dung Dung chẳng những là đại học lao sư, vẫn là một vị quân đầu, nhưng không nghĩ tới lần này lại là như vậy trùng hợp gặp. Nôn hề, ta thật không nghĩ tới hải tử ba ba lại ở chỗ này, khả năng kế tiếp ta liền phải lưu lại nơi này, các ngươi. Còn sẽ lại đến đi. Quách Dung Dung có chút xin lỗi nói, hôm qua mới làm tốt kế hoạch, nàng hôm nay liền phải thoát đội. Khẳng định sẽ Quách Lao sư. Lý Nôn hề cười trả lời nói, các ngươi đây là hôm nay muốn đi. Trần Chí Kiệt hỏi. Chí Kiệt. Luôn hề bọn họ đều là có kế hoạch, nơi này sẽ không không bỏ bọn họ đi thôi. Quách Dung Dung thật cẩn thận hỏi, nếu là thật sự tới rồi kia một bước, không biết nàng có thể hay không mượn Trần Chí Kiệt quan hệ giúp một tay ngôn hề bọn họ. Kia không nhất định, ta nghe nói chờ hạ thân đội trưởng sẽ đến thấy bọn họ mấy người, nhưng là cụ thể sẽ như thế nào nói ta cũng không biết. Trần Chí Kiệt trả lời nói, ta thiên A, nôn hề các ngươi muốn hay không như vậy hương, cái này thấy xong cái kia thấy, này thân đội trưởng lại là cái gì đại nhân vào ta. Cao Viễn nhịn không được hô, chẳng lẽ dưới bầu trời này, giống lý ngôn hề như vậy dị năng cũng chỉ có nàng một người? Như thế nào những người này đều như là gặp được cái gì hương bánh trái giống nhau? Không thể không nói Cao Viễn lại chân tướng. Thân đội trưởng là từ muôn vàn dị năng giả giữa chỗ hết tài năng hỏa hệ dị năng giả, hơn nữa hắn trước đó vẫn luôn là liêm tướng quân đắc lực bộ hạ, chúng ta cứu viện đội toàn nghe hắn cùng phạm đội trưởng sai phái. Trần Chí Kiệt thấy chung quanh bốn bề vắng lặng, thế mấy người giải thích nói, xem ra bọn họ liền phải tới. Lý Ngôn Hề đã nhận thấy được, có một đội người đang theo bọn họ cái này phương hướng đi tới, hẳn là chính là Trần Chí Kiệt vừa mới trong miệng theo như lời người. Trần Chí Kiệt hơi hơi kinh ngạc, xem ra đồn đãi cũng không phải giả, rung rung theo gần một tháng người, thật sự có như vậy năng lực. Lý Ngôn Hề đời trước vẫn chưa tiếp xúc quá thân đội trưởng người này, bởi vì có chuyện gì ra mặt trên cơ bản đều là trưởng chú ở cứu viện đội Phạm Bằng, thân chạch vĩ liền tương đối thần bí. Mà lúc này đây, nên tới người đều tới. Theo ở phía sau có phạm bằng cùng triển hào mấy người, cũng bao gồm theo ở phía sau hướng minh trí cùng quý thành. Tỷ nhóm nhi, không biết vì cái gì ta cảm thấy trường hợp này có điểm đại, các ngươi ứng phó lại đây sao? Lê Hiểu Tình để sát vào hỏi, Phục Anh cùng nôn hề ở nàng xem ra đều là muội muội cấp bậc người, này một đoàn nam nhân đi tới tuy rằng không tính là là hùng hổ, nhưng ở nàng xem ra chính là có khi dễ nhỏ yếu hiểm y Này tính cái cái gì, ta cùng nôn hề đối mặt toàn công ty cổ đông đại hội thời điểm, kia mới kêu đại trường hợp. Phục Anh câu môi không chút nào để ý nói, thương trưởng cũng như chiến trưởng, đạo lý đối nhân xử thế cùng xảo ngôn lệnh sắc các nàng cũng không phải không hiểu, những người này mục đích càng là có cầu với bọn họ, nàng mới không bỏ ở trong mắt đâu. Ân, này thật sự không tính là cái gì. Lý ngôn hề cũng cười nói. Vốn dĩ đã đứng ở hai người bên cạnh người trương đảo nhớ tới hai người thân phận, cũng cười không hề lo lắng cái gì. Sau một lát, nguyên bản cũng cho rằng mấy người sẽ khẩn trương quý thành. Ở nhìn đến cùng thân chạch vĩ tâm tình lên lý ngôn hề mấy người thời điểm cũng cùng hướng minh trí giống nhau giật mình lên. Này khôi an trí điểm tóm lại là lâm thời, chúng ta Nam Thành đã ở quy hoạch an toàn nhất An Trí Điện, ta tin tưởng các ngươi tổng hội đi nơi đó. Thân chạch vĩ cùng mấy người hàn huyên vài câu lúc sau liền trực tiếp tiến vào chính đề. Thân đội trưởng có thể lý giải chúng ta thật sự rất khó đến, nói đến cùng chúng ta hiện tại cũng chỉ sẽ đại ở Nam Thành Thị, chứng chướng tự thân thực lực thôi. Phúc Anh nói. Ta nghe nói. Các ngươi sớm mà liền bắt đầu thu thập tinh hoạch. Thân Trạch Vĩ sớm đã đem mấy người chi tiết điều tra xét một lần, cũng từ đại học nam thành bị giải cứu mấy người trong miệng biết được. Lý Ngôn Hề cùng Quách Dung Dung các nàng ngay lúc đó thật là không biết tinh hoạch sử dụng, chỉ là một mặt mà cảm thấy có ý tứ ở thu thập mà thôi, nhưng là hắn vẫn là muốn nhìn một chút mấy người phản ứng. "Đúng vậy, có vấn đề sao?" Lý Ngôn Hề hỏi lại. "Đương nhiên không có vấn đề, ta nói thẳng nói chúng ta bước tiếp theo hợp tác đi." Thân Trạch Vĩ cũng không hề thử. Bởi vì hắn phát hiện, này mấy người tuy rằng tuổi trẻ, nhưng cũng căn bản sẽ không bị hắn nắm cái mũi đi, đặc biệt là Lý Ngôn Hề cùng phục anh hai người, cùng các nàng nói chuyện liền như đá bóng giống nhau, vấn đề Tổng hội trở lại phía chính mình. Lý Ngôn Hề đáp ứng rồi thân chạch vì đưa ra hợp tác yêu cầu, đương nhiên, cũng chỉ là hợp tác mà thôi, đều không phải là hướng Chí minh theo như lời đưa về cứu viện đội chung. Ở trước khi đi, Quách Dung Dung lại đơn độc cùng Lý Ngôn Hề mấy người cáo biệt một lần. Ngôn Hề, ngươi yên tâm Ngươi nói sự tình ta sẽ thay các ngươi bảo mật. Quách Dung Dung nhiều lần bảo đảm nói. Vậy là tốt rồi, Quách Lão Sư ở chỗ này bảo trọng, chúng ta sẽ đến xem ngươi. Lý Ngôn Hề đem Trần Chí Kiệt đề tới ăn đồ vật lại trả lại cho Quách Dung Dung. Quách Dung Dung biết bọn họ cũng không phải thiếu này đó người, cuối cùng vẫn là nhận lấy tới. Ngôn Hề, các ngươi hiện tại là đang ở nơi nào? Ta hậu thiên đi tìm ngươi. Quý Thành vẫn luôn chờ ở ngoài cửa, thấy Lý Ngôn Hề mấy người ra tới, mới đi lên trước tới hỏi. Hắn đã cùng Lý Ngôn Hề định hảo đi nghỉ phép sơn trang giải cứu Quý Hoành Quang thời gian, chính là hậu thiên sáng sớm. Hậu thiên buổi sáng, chúng ta sẽ ở Tây Giao Văn hóa trung tâm quảng trường chờ các ngươi. Lý Ngôn Hề trả lời nói, nàng cũng không muốn cho những người này biết bọn họ đi đảo lý sự. "Hảo, vậy các ngươi dọc theo đường đi tiểu tâm." Quý Thành đều bị đáng tiếc nhìn mấy người đi hướng bọn họ xe, hắn cuối cùng vẫn là không có thể lưu lại nàng. Ngoài dự đoán, Lý Tinh Hải cũng tới đưa mấy người, thấy hắn khi nói chuyện có chút do dự. Lý Ngôn Hề liền quan tâm hỏi lên, ta cùng mẹ nói, ta tưởng cùng các ngươi cùng nhau, như vậy bên cạnh ngươi ít nhất cũng có người làm bạn, nhưng là mẹ không đồng ý. Lý Tinh Hải thở dài nói, ca, mẹ lo lắng ngươi cũng là bình thường, ta từ nhỏ luyện võ thói quen, nếu ngươi tưởng giúp ta, trong khoảng thời gian này liền trước tiên ở nơi này luyện tập thể lực đi. Lý Ngôn Hề nói, nàng cảm thấy này một đời Lý Tinh Hải giống như thay đổi một người dường như, ngày hôm qua ở Tào Lệ đồng ý nàng rời đi về sau. Lý Tinh Hải cũng là lại khuyên nàng nửa ngày, nếu là ở đời trước, cái này cái gọi là ca ca sợ là Lý đều sẽ không lý nàng. Trước 125 vì cái gì là phụ anh? Đối với Lý Ngôn Hề kiến nghị, Lý Tinh Hải là miệng đầy đáp ứng rồi xuống dưới, thẳng đến mấy người xe đi xa về sau, Lý Ngôn Hề còn có thể nhìn đến ở phía sau huy xuống tay Lý Tinh Hải. Người cái này ca ca tuy rằng là cái mẹ bảo nam, nhưng vẫn là sẽ quan tâm ngươi. Cao Viễn nói, ngoài miệng nói thật dễ nghe mà thôi. Phục Anh có chút không tán đồng nói, những người này bên trong chỉ có nàng biết Lý Ngôn Hề quá vãng, nếu mặt khác mấy người cũng biết tào lệ hai người trước kia hành động, hẳn là liền sẽ không như vậy suy nghĩ, bất quá những cái đó không thoải mái sự vẫn là không cần ở Ngôn Hề trước mặt chuyện xưa nhắc lại. Bọn họ như bây giờ, liền rất hảo. Rốt cuộc muốn đi đào Lý. Lý Ngôn Hề cảm thán nói, không biết Lao Chu ở bên kia hiện tại tình huống thế nào, trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình quá nhiều, nàng cảm giác bọn họ đã thật lâu không liên hệ qua. Còn có quan hệ với ba lô sự tình, nàng cũng tính toán cùng trương đào mấy người thẳng thắn, Gần nhất có thể càng thêm phương tiện ba lô sử dụng, thứ hai cũng có thể giải thích phía trước những cái đó tinh hạch đều đi nơi nào, do đó càng có lợi cho đội ngũ về sau thu thập tinh hạch. Hơn nữa trương đào ba người nhiều như vậy thiên tới nay cũng là đối nàng tuyệt đối tín nhiệm, bất luận cái gì nghi ngờ vấn đề đều không có nói ra quá, làm cùng nhau nhiều như vậy thiên đồng đội, nàng cho rằng mấy người đều là đáng giá tin cậy người. Bất quá đường xe chạy ra tương đương một đoạn thời gian về sau, vẫn là gặp đột phát chẳng hướng. Một đám 500 nhiều chỉ tang thi đàn đưa bọn họ xe vây quanh lên. Nơi nào đột nhiên tới nhiều như vậy tang thi? Lý ngôn hề nhữ mày nhìn về phía bên ngoài tang thi đàn, nơi này là vùng ngoại thành. Hơn nữa từ nàng phát hiện đến bị tang thi vây quanh cũng bất quá là vài phút thời gian mà thôi. Xe căn bản không có biện pháp chạy xa. 500 nhiều chỉ nhưng thật ra không sợ, vấn đề là chúng ta hiện tại như thế nào đi ra ngoài xe bị chúng nó đẩy căn bản khai bất động. Cao Viễn liều mạng giấm hạ chân ga, nhưng là vẫn cứ không làm nên chuyện gì. Cố Giao cũng suốt ruột nhìn về phía bên ngoài, hiện tại liền tính đi xuống sắt tăng thi, bọn họ cũng khai không mở cửa a. ở mấy người tiến thoái lưỡng nan thời điểm, Lý Nôn hề phát hiện có một chi hai mươi mấy người đội ngũ từ sườn phía sau đuổi lại đây, đương nhiên nàng cũng không trông cậy vào những người đó sẽ đến giúp bọn hắn, bởi vì nàng đã chuẩn bị tìm cơ hội giết đi ra ngoài. mà lúc này, một trận súng vang thanh xuất hiện. Bên ngoài tang thi đàn thực mau đã bị phân tán lực chú ý, Lý Ngôn Hề cùng Phục anh cũng nhân cơ hội trước mở cửa nhảy xuống. Vèo, một quả thon dài đoạn nhận nháy mắt nhanh chóng xuyên qua năm con tang thi đầu, hơn nữa Lý Ngôn Hề trong tay linh hoạt trường đao, nào lên tới ba con tang thi cũng bị một đao chí mạng, còn lại mấy người cũng nhanh chóng từ trong xe chạy xuống dưới. Tiểu tâm một ít, không cần thương đến người khác. Nơi xa, một người nam nhân la lớn, tựa hồ là đối đồng đội nói. Mà hắn cũng thao tác kim hệ dị năng giết chết mấy chỉ tang thi Là bọn họ ở giúp chúng ta ai Cố giao vẫn là lần đầu tiên gặp được có người xa lạ tới trợ giúp bọn họ Phía trước đều là bọn họ đi giúp khác người sống sót Giờ phút này nàng không cấm cảm thấy nhân gian vẫn là có đại ái Giúp đỡ cho nhau loại này Mỹ Đức nên như thế chuyển thừa đi xuống Đột nhiên, Phúc Anh cảm giác được một con cực hữu lực tay bắt được nàng mắt cá chân Đó là một con còn chưa chết thấu tang thi Phúc Anh rất là chấn định dùng trên tay trường đao đi chém Lại không có chú ý tới mặt sau còn có một con tang thi triều nàng phát tới. Phải anh? một quả viên đạn xuyên thấu kia chỉ tang thi, tuy rằng cũng không có đánh trúng đầu, nhưng cũng thành công chỉ hoán kia chỉ tang thi động tác, làm tới rồi hỗ trợ lý ngôn hề một đao giải quyết kia chỉ tang thi. Lại là cửu tử nhất sinh. Phục Anh tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng cũng dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Vừa mới nàng là bị người khác cấp cứu. Cũng may mắn nàng xuyên chính là đoàn ủng, trên mặt đất kia chỉ tang thi cũng không có chảo phá nàng làn ra. Nếu không nói hậu quả không dám tưởng tượng. Cao viện mấy người cũng hoảng sợ, thấy Phục Anh không có việc gì mới yên tâm tiếp tục lưng tử lưng giết lên. Lý ngôn hề nhìn về phía người tới phương hướng, những người đó bọn họ phía trước cũng hoàn toàn không nhận thức, bất quá bọn họ đã có vũ khí, kia bọn họ vẫn là phụ cận lâm thời an trí điểm người. 500 nhiều chỉ tăng thi, vẫn là hoa hai đội người gần 1 giờ thời gian mới đánh chết xong, hơn nữa đối diện những cái đó tới hỗ trợ người cũng không có muốn đào tinh hạch dí tứ. Cái này làm cho Phục Anh đối những người đó ấn tượng lại hảo vài phần. Vừa mới thật là cảm ơn các ngươi. Phục Anh bước đi tiến lên đi nói. Đứng ở phía trước nam nhân tựa hồ có chút ngượng ngùng. Chúng ta cũng là ra tới luyện tập sát tăng thi, vừa mới chỉ là đi ngang qua. Hơn nữa, ta cũng không có mệnh chung kia chỉ tăng thi, vẫn là ngươi bằng hữu lợi hại hơn một ít. Các ngươi không cần tinh hạch sao? Cố giao hỏi. Không muốn không muốn, này đó tăng thi là các ngươi trước gặp được, nếu không phải các ngươi. Chúng ta cũng giết không xong. Nam nhân vội vàng xua tay nói. Vẫn là cảm ơn các ngươi, nơi này là một dương mì gói, là ngươi vừa mới đã cứu ta bằng hưu tạ lệ đi. Lý ngôn hề làm bộ từ cốp xe lấy ra một dương túi trang mì gói, một dương có hai mươi mấy túi, hẳn là đủ những người này phân. Thật sự không cần, chúng ta muốn đi, các ngươi trên đường tiểu tâm A. Nam nhân hoàn toàn không tính toán tiếp kia dương mì gói, lý ngôn hề cũng nhịn không được nhìn nhiều bọn họ liếc mắt một cái. Đúng rồi. Ta kêu Nô Hạo Thiên, có thể biết tên của ngươi sao? Nô Hạo Thiên đi rồi vài bước lại đơn độc xoay trở về, sắc mặt có chút hưởng đỏ hỏi. Hắn hỏi chính là Phục Anh. Ta. Phục Anh chỉ vào cái mũi của mình, bất quá vẫn là trả lời nói, ta kêu Phục Anh. Thấy Nô Hạo Thiên đoàn người đi xa, cao viễn chế nhạo nhìn thoáng qua bên người Phục Anh. Kia Nam coi chọn ngươi, anh hùng cứu Mỹ nhân A. Đi ngươi, có bao xa cút cho ta rất xa đi. Phục Anh lại đá cao viễn một chân. Làm sao vậy Ngôn Hề? Cố giao nhìn Lý Ngôn Hề vẫn cứ nhìn Ngô Hạo Thiên đám người rời đi phương hướng, hỏi. Không có gì, đào tinh hạch đi, giữa trưa thỉnh các ngươi ăn bữa tiệc lớn. Lý Ngôn Hề cười lắc lắc đầu, có phải hay không nàng nhiều lo lắng, Ngô Hạo Thiên tên này vì cái gì nghe tới như vậy quen thuộc. Tiểu Ngô, ngươi chiêu này thật đúng là dùng được, những người đó lại là nói lời cảm tạ lại là tặng lễ. Đại Ngô Hạo Thiên đoàn người đi xa về sau, phía sau Lão Trương Hưng phân nói. Tuy rằng dẫn một ít tang thi cấp những người đó có chút thủ đoạn đề tiện, nhưng bọn hắn cũng không có đối những người đó tạo thành cái gì thương tổn không phải. Cả trai lẫn gái sao, ông trời không cho sáng tạo cơ hội tốt, bọn họ cũng là có thể chính mình chậm rãi sáng tạo. Ân, bọn họ hẳn là không thấy ra tới. Nô Hạo Thiên nhìn phía trước, tự tin cười nói. Nhưng vì cái gì ngươi hỏi cái kia thoạt nhìn nhất hung nữ nhân à, ta cảm thấy mặt sau mấy cái hẳn là đều tương đối ôn nhu chút. Lao trương phía sau tể phi khó hiểu hỏi. Bọn họ những người này cũng đều là bị cứu viện đội giải cứu ra tới người sống sót, bởi vì không nghĩ mỗi ngày ở an trí điểm mơ màng hồ đồ, cho nên thực mò đã bị Nô Hạo Thiên tổ chức lên, nói là làm cứu viện đội bên cạnh đội ngũ mỗi ngày ở chung quanh huấn luyện. Tề Phi cảm thấy mặt sau cùng cái kia vóc dáng nhỏ xinh nữ sinh hẳn là càng tốt một ít. Bởi vì, Nô Hạo Thiên cười cười, nói, nàng thoạt nhìn trực tiếp nhất, cũng tốt nhất lửa. Trưng 126 sinh khí, phục ra trong phòng khách. Bảo mẫu triệu a Di thở dài thu thập trên mặt đất cái ly mảnh nhỏ. Vừa mới phục lao ra tổng cộng quăng ngã 8 cái cái ly, phục thiếu ra quăng ngã 5 cái. Xem ra nàng lại có thể cùng cách vách ra bảo mẫu cùng nhau dạo thương trường thế trong nhà tuyển mua cái ly. Xin lỗi triệu gì, làm phiền ngươi thu thập. Phục Đình Du thu hồi trong lòng tức giận, đối triệu thủ hoa nói. Ta nhưng thật ra không có việc gì, chính là các ngươi này một già một trẻ A, xem cái phim truyền hình cũng xinh lớn như vậy khí, lao ra thân thể quan trọng. Ngươi cũng khuyên nhủ hắn. Triệu Thục Hoa ở Phục Gia đã làm mười mấy năm ở nhà bà mẫu, ngày thường cùng chủ gia quan hệ cũng thực hảo. Vừa mới ở diễn đến kia một màn thời điểm, Phục Tuấn Hồng mắt thấy huyết áp tiêu thăng, nàng chạy nhanh đi cầm có thể hàm chứa giảm áp dược cấp Phục Tuấn Hồng, lấy lại đây về sau, này phòng khách sàn nhà liền biến thành như vậy. Này hai người không khỏi cũng xem quá nghiêm túc đi. Tức chết ta, tức chết ta, đánh nhà của chúng ta tiểu anh chủ ý còn chưa tính, còn nói nàng thoạt nhìn hảo lựa. Phục Tuấn Hồng dầm gì nằm ở trên sofa hàm chứa giảm áp dược nói, Phục anh có phải hay không nốc? Không thấy ra tới kia nam dụng tâm kín đáo sao? Phục Đình Du chỉ cảm thấy chính mình mẩy gân xanh đều ở nhảy lên, hắn cảm thấy chính mình chưa bao giờ như vậy sinh khí quá. Còn có cái kia Lý Ngôn hề là chuyện gì xảy ra? Nhân gia đều đi rồi nàng còn nhìn chằm chằm nhân gia bóng dáng nhìn cái gì mà nhìn? Còn không phải là một cái thiết tốt bậy dập sao? Mà lúc này kịch trung Phục anh mấy người đang ở một chỗ vùng ngoại thành không người chạm sang dầu giúp đỡ lý ngôn hề giải thích nàng ba lô công năng. Ta liền nói các ngươi muốn kia pha lê. Tinh hoạch có ích lợi gì, nguyên lai like ngôn hề cái kia thần kỳ ba lô còn có thể thăng cấp A. Cao viện trong lòng nghi vấn rốt cuộc được đến giải đáp, giờ phút này mới cảm thấy cùng này mấy người chi gian càng thêm không có ngăn cách. Cho nên ngôn hề, người ba lô hiện tại có thể phóng nhiều ít loại đồ vật. Lê hiểu tình cũng không có biểu hiện ra thực kinh ngạc, bởi vì nàng đối tinh hoạch gì đó cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú. Một trăm loại Mặt khác còn nhiều một cái Mỹ thực cửa hàng Lý ngôn hề đúng sự thật trả lời nói Mỹ thực cửa hàng kia lại là có ý tứ gì Đương mấy người nhìn Lý ngôn hề cách không mang sang mấy mâm nóng hầm hập đồ ăn thời điểm liền nhất bình tĩnh lê hiểu tình đều sợ ngây người Này không phải mô hình Cao viễn vươn cái mũi ngửi ngửi kia nói nấm hương hoặc gà là thật sự có mùi hương Còn có bay tranh cá hầm cải chua Liên nước canh đều là nãi màu trắng Thế nhưng còn có cả gì tạc sườn heo này đó đều có thể ăn. Ta dùng tinh hạch ở Mỹ thực cửa hàng đổi, này đốn hoa gần 200 cái tinh hạch. Lý Nôn Hề ý bảo đại gia có thể chuẩn bị ăn đi lên, cũng coi như là vừa mới giết những cái đó tang thi khen thưởng đi, hôm nay giữa trưa bọn họ rốt cuộc không cần ăn cố giao nước gấm mì gói. Ăn ngon. Trương Đào chỉ ăn một ngụm cơm, liền cảm thấy mồm miệng lưu thơm. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút, chúng ta không thể lãng phí. Cố giao nói. Nôn Hề, cảm ơn ngươi có thể như vậy tín nhiệm chúng ta Lê Hiểu Tình biết này bữa cơm ý nghĩa cái gì, Lý Ngôn Hề đã đem nàng trở thành người một nhà giống nhau đối đãi. Cũng là các ngươi trước tín nhiệm chúng ta. Lý Ngôn Hề tỏ vẻ, nàng vốn dĩ cũng liền tính toán ở giải quyết tao lệ cùng Lý Tinh Hải sự tình về sau hướng đại gia thẳng thắn, chỉ là không nghĩ tới Quách Dung Dung tìm được rồi chính mình người nhà, tao lệ cùng Lý Tinh Hải cũng không muốn đi theo tiến đến. Ta nói thật ha, Ngôn Hề ngươi cái này dị năng đích xác có thể coi như là kinh thiên đại bí mật, chúng ta mấy cái hiện tại liền tính đã biết cũng chỉ có thể trở thành không biết, nhưng là ta cảm thấy chuyện này nhi tốt nhất vẫn là trước gạt người nhà ngươi. Cao viễn nghe xong Lý Ngôn Hề nói lúc sau nói. Hắn cảm thấy nếu là chuyện này bị Tào lệ đã biết, sợ là khắp thiên hạ người đều phải đã biết, đến lúc đó Lý Ngôn Hề lại sẽ trở thành đại gia tranh đoạt đối tượng không nói, vạn nhất bị kéo đi tiếp cái gì mặt trên địa phương đi nghiên cứu làm sao bây giờ. Ngươi rốt cuộc nói câu tiếng người. Phục Anh khó được tán thành Cao viễn nói. Hảo. Lý Ngôn Hề đáp ứng nói. Nàng nguyên bản liền không tính toán nói cho Tào lệ cùng Lý Tinh Hải, đi vào nơi này đều chỉ là vì làm người xem càng có thể tiếp thu nàng chuyển biến mà thôi. Ta xác định, Mỹ thực cửa hàng ăn thật sự có thể bổ sung thể lực cùng dị năng, các ngươi có hay không cảm giác. Sau khi ăn xong, Phục Anh hỏi hướng mọi người. Có, ăn xong thực thoải mái, dị năng cũng khôi phục một ít. Trương Đào trả lời nói, hắn chỉ cảm thấy chính mình hiện tại khắp người đều là cực kỳ thoải mái. Xem ra môi nói đồ ăn giới thiệu đều là thật sự. Lý Ngôn Hề cũng nhận đồng nói, nàng vừa mới tiêu hao dị năng nhiều nhất, mà hiện tại một bữa cơm qua đi, nàng cũng cảm nhận được này bữa cơm chỗ tốt. Môi nói đồ ăn ở nàng quần sáng giao diện thượng đều có giới thiệu, nhất thường thấy một câu giới thiệu đó là tăng lên thể lực, sử thể sắc và tinh thần sung sướng. Có khả năng là chúng ta hoa đi ra ngoài tinh hạch, kỳ thật lại bổ sung trở về chúng ta trên người. Cố giao vừa nghĩ bên nói, có khả năng, bất quá nếu mọi người đều ăn no. Không bằng lại quá vài phút sau khi ăn xong vận động tiêu thực một chút. Lý Ngôn Hề cười hỏi. Tang thi tới. Phúc Anh nhìn về phía ngoài cửa sổ, nàng sát tưởng vận động vận động, vừa mới thân thể của nàng liền có loại kỳ quái cảm giác, tựa hồ là muốn phá tan nào đó chứng ngại. Chỉ là nàng vẫn là lần đầu tiên có loại cảm giác này, cho nên cũng không có đối Lý Ngôn Hề mấy người nói. Tới, một trăm nhiều chỉ mà thôi. Lý Ngôn Hề thu xong chén bàn sau nói. Nay chỗ chạm xăng dầu du đã bị người thu hết. Lý ngôn hề một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn, ở kia một trăm nhiều chỉ tang thi còn không có đến gần thời điểm, mấy người liền bắt đầu dùng dị năng từ nơi xa sát khởi tang thi tới. Không biết có thể hay không đem vừa mới chúng ta ăn kia bữa cơm tiền cấp kiếm trở về. Cố giao nói, ngôn hề, về sau chúng ta còn giống như trước đây, tinh hoạch đều giao cho ngươi, ngươi bảo quản thì tốt rồi. Cao viện đang ở dùng dây đằng ý đồ đem hai chỉ tang thi cột vào cùng nhau, hắn hiện tại dây đằng lực lượng đã so với phía trước phải có tính dài nhiều. Trước kia tinh tế một xả liền đoạn dây đằng, hiện tại cũng trở nên như ngon cái phẩm chất. Hảo, ta bảo quản, ngươi ghi sổ. Lý Ngôn Hề cười nói, có lẽ ghi sổ là kiện không cần phải sự, nhưng là nàng cho rằng vừa mới bắt đầu thời điểm, vẫn là làm đại gia biết tiền đều hoa ở nơi nào tương đối hảo. Cái này chút lòng thành, giao cho ta. Ở cao viện rốt cuộc đem hai chỉ tang thi chói tới rồi cùng nhau lúc sau, Lê Hiểu Tình nhanh chóng tiến lên đem đoạn đao chọc vào hai chỉ tang thi đầu chung. Ngày xưa sạch sẽ đảo lý thực phẩm xưởng ra công nội, hiện tại đã trở nên nơi nơi vết máu loang lổ. Thêm hậu kim loại ngoài cửa, một ít tang thi còn ở không ngừng trụi đại môn, chúng nó ngửi được bên trong có người hương vị, tuy rằng nơi đó chỉ có một người ở sát tang thi, nhưng là tại đây phạm vi mấy dặm mà không người khu, cũng đủ làm chúng nó hưng phấn. Chu Phong nhìn thoáng qua ngoài cửa, trong lòng yên lặng đến một con số, này đã là hắn nhiều như vậy thiên giết chết đệ 702 chỉ tang thi, đảo lý trong viện tang thi sắp liền phải bị giết xong. Hắn ở do dự muốn hay không đi bên ngoài sát tang thi, nhưng là lại sợ bên ngoài tang thi tụ tập quá nhiều, chính mình ứng phó bất quá tới. Bất quá hắn lo lắng thực mau liền biến thành kinh hỉ, lý tiểu thư cùng phục tiểu thư bọn họ tới. Trước 127 đảo lý kho hàng, phía trước thiết tưởng quá đủ loại khả năng tính chu phong, hiện tại ở nhìn đến bên ngoài người tới về sau, trong lòng một cục đá lớn cũng rốt cuộc thả xuống dưới. Mấy ngày này hắn trừ bỏ sát tang thi bên ngoài, vẫn luôn là một người canh giữ ở đảo lý bên trong. Cũng may mắn kho hàng bên trong có cũng đủ thức ăn nước uống điện năng chống đỡ hắn sinh hoạt hàng ngày, đồng thời hắn cũng ở trong lòng yên lặng đối trước kia lý ngôn hề vì này kho hàng làm quyết định mà may mắn. Năng lượng mặt trời phát điện, siêu đại hồ chứa nước, tự thành nhất thể an bảo hệ thống. Mấy thứ này tuy rằng đều là lúc ấy trong công ty có người đề nghị ra tới, nhưng cuối cùng đánh nhịp quyết định lại đều là lý ngôn hề. Hiện giờ tang thi hoành hành, hắn lại có thể dựa vào mấy thứ này cuộc sống an ổn ở kho hàng chung thậm chí liền ăn dùng đều phi thường đầy đủ hết, này cũng ít nhiều lý ngôn hề phía trước quyết định. Đào lý ngoài cửa tang thi cũng không thiếu, lý ngôn hề xa xa mà nhìn đến Chu Phong một người đứng ở đào lý trong viện thời điểm cũng nở nụ cười. Người này bằng hữu không đơn giản a, một người giết như vậy nhiều tang thi. Cao Viên nói. Ha ha, lão Chu vẫn luôn đều không có làm người thất vọng quá. Phục Anh cũng nhận ra đó là lão Chu thân ảnh. Lão, lão Chu. Hán Thoạt nhìn, cũng bất lão a. Cố giao hỗn độn, ở tới phía trước nàng vẫn luôn cho rằng Lao Chu là cái 4 chục tuổi tả hưu đại gia bộ dáng. Hảo, rốt cuộc đến chúng ta nhà mình cửa, đại gia bắt đầu rửa sạch đi. Lý Ngôn Hề có chút kích động, trải qua nhiều chuyện như vậy, bọn họ rốt cuộc ở đem ba lô thăng cấp về sau đi tới nàng chuẩn bị hồi lâu kho hàng. Phúc Anh cũng kích động, bởi vì vừa mới ở trên xe thời điểm bọn họ thảo luận nổi lên bước tiếp theo kế hoạch, nếu không phải Lý Ngôn Hề kiến nghị, nàng đều phải đem nàng chúng thái xưởng chế dược cấp quyến mất. An dùng cố nhiên quan trọng, dược phẩm loại nói vậy về sau cũng sẽ rất quan trọng, nếu có thể đổi thành tinh hạch. Vừa rồi còn ở trụi phủi cửa sắt Tang Thi, ở đoàn người xuống xe về sau tất cả đều xoay chuyển lại đây. Sáu người chạm thành một loạt, nhìn đi phía trước nào lên tới Tang Thi, nhưng không ai có bất luận cái gì sợ hãi biểu tình. Rống rống rống. Trương Đào dẫn đầu ở phía trước nhất ngưng ra một loạt thêm đá, tuy rằng tương đối thấp bé, nhưng là lại làm hàng phía trước một đống Tang Thi tất cả đều té ngã đi xuống. Rồi sau đó mặt Tang Thi cũng xô đẩy bỏ lại đây. Biết bọn họ hiện tại đã tới mục đích địa, Lý Ngôn Hề cũng không hề tiết kiệm dị năng, theo một phen đoạn đao từ nàng trước người bay ra, nàng trong tay trường đao cũng không ngừng lại, chẳng qua nửa phút không đến, mấy chục chỉ Tang Thi liền bỏ mạng ở nàng hai thành vũ khí dưới.